chương một không đúng chu dương tỉnh lại thời điểm phát phát hiện mình tại một cái xa lạ phòng ở bên trong phòng ở rất lớn phòng bên trong có loại nhàn nhạt mùi vị nước hoa ngay bắt đầu để người dễ chịu yến tĩnh bất quá ưu ám hắn bởi vì tại không phải mình hoàn cảnh quen thuộc bên trong mà bắt đầu cảnh r ắ t lên phòng bên trong không có, có người khác chu dương nhìn xem trên người mình cũng không phải y phục của mình không nghĩ tới mình vì cái gì mặc người khác quần áo hắn có chút đói ý thức cũng dần dần khôi phục không quá mức còn có chút đau nhức mình tựa như là mất trí nhớ lúc này nhìn xuống treo trên tường màu nâu hoa văn đồng hồ bên trong kim dây một chút một chút đi tới nhìn sang hiện tại chính là dạng sáng hai điểm nhiều mà hắn lúc này lại cảm giác trừ đau đầu bên ngoài ý thức cũng rất thanh tình đã đã tìm được cái hệ thống này người tiếp nhận một cái có chút băng lánh thanh â m đột nhiên xuất hiện tại c h u dương n a o hải bên trong thanh â m ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện thực đem hắn giật mình kêu lên ai thanh â m bên trong đều có chút phát run hắn lập tức từ trên giường lớn nhảy xuống tới sau dẫm lên có chút xốp mặt đất cảnh giác nhìn xem m ộ n phía lúc này hết thể lại bình tĩnh lại thật giống như vừa mới chỉ là một cái ảo giác mà thôi mơ hồ tru dương giống như có thể nghe tới sắc vách có chút thanh â m kỳ quái chuyển tới chính mình sợ tại bộ phòng này còn không biết có phải hay không là chỉ có một mình hắn dần dần não hải bên trong giống như bắt đầu nhớ lại mình trước kia là tên sắp tốt nghiệp đại học thể dục sinh làm từ nhỏ đã là cô nhi hắn tại thân thích giúp đỡ xuống dưới đại học ở trường học bên trong hắn là thuộc về loại kia thường xuyên làm băng ghế cầu thủ huấn luyện viên vị để tránh cho người khác nói không cho cô nhi ra sân cơ hội cùng lời nói cũng thỉnh thoảng để hắn đi lên đánh một hồi kết quả lý kiện tứ tại đi tới đại học sau đánh tốt nhất một trận đấu ra sân hai mươi bảy phút đồng hồ chỉ lấy được bảy phân một kiến tạo mười sáu lần sai lầm mình đồng đội có lúc đều cảm giác hắn là trường học khác phái tới nội ứng được chứ bảng bóng rổ hắn có thể cầm tới một lần kia đều xuất kỳ tích g i á n g người phương diện lời nói nhìn qua hẳn là toàn trường g â y nhất đích dẫn bóng luôn luôn bị đoạn chuyền bóng còn luôn truyền đến đối phương cầu thủ tay bên trong đi lý kiện tứ vừa vào sân đối phương f e n s hâm mộ bóng đá liền phát ra kịch liệt tiếng hoan hô bọn hắn biết mình đội bóng truyền kỳ thứ sáu người ra sân lúc đầu bọn hắn đại học mỗi lần đánh cả nước mùa giải thời điểm bọn hắn liền căn bản vào không được cho nên huấn luyện viên cũng không có quá đem việc này để ở trong lòng vậy tại sao ta hiện tại ý thức bên trong thẳng mình gọi chu dương vừa hỏi xong mình chu dương lập tức ý th còn có lại một đoạn ký ức trở về lý kiện tứ tại đại học nhanh lúc tốt nghiệp không biết mình tương lai muốn làm cái gì kỳ thật hắn cũng có giấc g ộ n g của mình đó chính là tranh thủ cầm tới tốt biểu hiện tiến vào cờ bờ a hắn thành tích như vậy không có hy vọng xa vừa nờ bờ a cái kia chi cầu dò xét sẽ tới nhìn trường học của bọn họ tranh tài có thể đi vào cờ bờ a là được sau đó tại cờ bờ a bên trong có lẽ có thể đạt được nờ bờ a chú ý nhưng thật đến lúc kia đoán chừng hắn lý kiện tứ đã ba mươi tuổi khoảng trường đi nhưng không như mong muốn mình cả nước giải thi đấu đánh song sau tự mình lên sân khấu bình quân mười lăm sáu phút đồng hồ trận đồng đều chỉ có hai ba phân hai bảng bóng rổ 0.5 ô kiến tạo số liệu nhìn xem mình mấy cái ố vương lộ ra bày ra không hay là cảm giác trên cơ bản là không có gì hy vọng tại sắp lúc tốt nghiệp lý kiện tứ bắt đầu tìm việc làm bất quá đều đã vấp phải chắc chở kết thúc cũng không lâu lắm đột nhiên tại ký túc xá té xịu đến bệnh viện sau bác sĩ nói muốn làm giải phẫu kết quả sau cùng một đoạn ký ức là mình không có thể từ trên b à n giải phẫu xuống tới bắt đầu phân tích túc chủ hệ thống đã rót vào 15% t h a n h âm lại xuất hiện lần này chu dương rõ ràng nghe tới thanh âm đến từ trong đầu của mình hắn bắt đầu nghiêm túc nghe bất quá lại bình tĩnh lại ta thu hoạch được hệ thống rồi không ai để ý tới. đã hoàn thành bao nhiêu rồi chu dương thử kế tiếp theo hỏi chu dương tiên sinh hệ thống đã rót vào mười chín sáu phần trăm mời ngài kiên nhẫn chờ đợi lúc này chu dương cảm giác tốt muốn biết xảy ra chuyện gì mình ở kiếp trước thời điểm không có việc gì liền sẽ nhìn một chút tiểu thuyết bên trong nhân vật chính là có hệ thống có hệ thống về sau có thể hhhh chu dương lúc này cảm giác mình bây giờ là một thân phận khác nhưng luôn cảm giác mình quái c h ô nào quái trước dứt bỏ trong đầu ý nghĩ có chút hưng phấn đ ặ t mông ngồi lên giường bất quá cơ h ậ ngay tại lúc đó chu dương lại nghiêng một chút thứ gì trên giường đưa tay lấy ra xem xét thế mà là một bước phổ thông điện thoại di động ấn xuống một cái sau nhìn thấy bên trong thế mà chỉ có lam bình phong tiếng anh làm trong một g i â y l ắ t phát hiện chỉ có một trò chơi tham ăn rắn hay là nhìn thấy đ ồ tiêu sau điểm đi vào cái kia hệ thống có thể hay không đổi một nhà chu dương cảm giác nhà này làm sao ngay cả cảm ứng điện thoại đều không có không thể hệ thống đã d ó t vào bốn tám mời ngài kiên nhẫn chờ đợi chu dương thở dài lại ngồi trở lại lên giường nhìn kia bộ điện thoại phòng bên trong nhìn qua còn có thể nhưng là điện thoại làm sao đơn giản như vậy chẳng lẽ cái gia đình này là rời xa khoa học kỹ thuật loại kia không giống a t ư phòng ở bên trong cái khác bày biện đến xem hay là có vật tương đối quý giá ở chu dương lúc này còn đối nơi này hết thệ cảm giác rất xa lạ hạ tại phòng này bên trong cùng một cái tặc đồng dạng đông nóng nó t a y nhìn xem phát hiện mới lạ đồ vật còn nhìn xem bên ngoài có người hay không tiến đến sau đó đ ố i cầm trong tay đến đồ vật cười ngây ngô thân thể có chút cảm giác không khỏe loại cảm giác này khó mà hình dung chu dương tranh thủ thời gian đem đồ vật trả về sau nằm ở trên giường nhìn xem có chút cũ cũ trần nhà mặt trên còn có hai đầu vết rách có thể thấy rõ ràng mình muốn mở ra một người thế nào sinh đâu kiếp trước tự mình một người mặc dù tại thân thích gia trụ nhưng là luôn cảm giác mình là cái người ngoài cuộc đồng dạng lúc nhỏ ở nơi đó qua một đoạn thời gian sau đó liền chuyển tới trường học ở lên đại học sau mình muốn gánh chịu đại học học phí trong lúc vô tình bắt đầu đối bóng rổ cái này vận động có chút mê bởi vì bình thường bạn học chung quanh đều d ạ o phố yêu đương khảo chứng cái gì mà trừ làm công kiếm học phí bên ngoài chu dương cũng không có gì tiền làm khác trên sàn thi đấu đám cầu thủ tại trên sân bóng tự do chạy nhanh hiện trường p a n bóng đá vì bọn họ điên cuồng kêu gạo cái loại cảm giác này thật tốt từ khi vào thời khắc ấy bắt đầu chu dương liền bắt đầu mình từ hàm r ă n g bên trong để giành được một điểm tiền mua cái không phải quá đắt bóng rổ tại trên sân bóng tự mình một người luyện bất quá càng về sau trên cơ bản hắn thành vì mình đồng học cùng các lớp khác đồng học bồi luyện đối tượng mặc dù thật vất vả tiến vào đội giáo viên thế nhưng là trên cơ bản tại đội bóng bên trong làm lấy rất nhiều chuyện đổ nước đưa khăn mặt quét dọn vệ sinh giúp đỡ số liệu thống kê chơi bóng rổ sự tình cơ bản đều là chủ lực nhóm đi làm phát huy tốt nhất trận đấu kia còn giống như là một c u sò tài hữu nghị cảm giác khó chịu hơi biến mất một chút chu dương nhìn hiện tại vẫn là đêm tối bất quá tìm được điều k h i ể n từ xa mở ra tv vừa mới bắt đầu thanh â m rất lớn lập tức đem âm lượng điều phải chỉ có chính mình có thể nghe tới bù huấn luyện viên trưởng mới vừa tới đến quốc vương đội không lâu liền tuyên bố rời đi đội bóng có ngoại giới truyền ngôn nói hắn làm huấn luyện viên phương thức cùng tiền nhiệm huấn luyện viên rất lấy rất lớn xuất nhập cho nên đội bóng tại cuối cùng quyết định từ chức hắn lại tuyển mới chủ xoáy đến mang lĩnh quốc vương căn bản nghe không hiểu a ta mẹ nó ở nước ngoài sao trần cương mở tv màn này hay là rất có lực hấp dẫn hiện tại chính là n b a tranh tài chiếu lại đưa tin ống kính bên trong vừa mới nhắm ngay đấu trường bên cạnh cái kia người mặc tây tràng trung ni nhìn qua đội bóng cầu thủ giống như cũng không quá cầm lấy giấy nợ của hắn lại truyền bá mấy cái kênh phát hiện cũng đều là nói tiếng anh một loại có chút sợ hãi suy nghĩ xuất hiện tại trong đầu của mình bên trong ta kiếp trước tiếng anh là yếu hạng a chu dương ở trong lòng kêu gào nằm tại trên giường bất quá một cái ý niệm trong đầu lập tức lại để cho hắn mở hai mắt ra ta không nhìn lập a vừa mới hắn nhìn thấy ai vì bá đeo giả thất s o chu dương lần nữa mở tv sau cha tìm biểu hiện ngày sau đài kinh ngạc phát hiện không đúng hiện tại là năm hai nghìn hai chu tiên sinh hệ thống đã rót vào bảy chín tám đã nhanh phải kết thúc xin chuẩn bị kỹ lưỡng chương hai ngươi là ai lúc này mới cảm giác dạng sáng mở tv có phải là có chút quỷ dị mặc dù tv thanh â m rất nhỏ nhưng vẫn là tại cái này an t ĩ n h hoàn cảnh bên trong có loại trói thai cảm giác tại hỏi đến cái hệ thống này lúc nào rót vào tốt thời điểm đầu k i ế p nhưng thật giống như kẹp lại chín mươi chín phần trăm ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng tổng k ẹ t tại chín mươi chín phần trăm là chuyện gì xảy ra chu dương có chút bực bội nói ra nhưng trong đầu thanh â m cũng không có đối với hắn lần này lời nói làm ra đáp lại hiện tại chu dương khẩn trương không phải cái này mà là hắn đối với thân phận của người này tin tức hoàn toàn không biết gì tại phòng này ngõ đến giống như mình là cái tặc đồng dạng bởi vì chu dương dần dần có kiếp trước một chút ký ức sớm như vậy rời giường không giống như là n g ư ờ i n h à a ô phía ngoài phòng đột nhiên chuyển đến tương đối thanh n m non nớt nghe vào là đứa bé hay là cái tiểu n ữ hải mình ở kiếp trước thời điểm sẽ nhìn một chút tiểu thuyết mạng lúc kia liền ảo tưởng nếu như mình đột nhiên có một ngày có một cái hệ thống tốt biết bao nhiêu nhưng mình bây giờ hoàn toàn không có, có tâm lý chuẩn bị được không ta nói chu dương lệnh ta đến rồi không mặc quần áo cho ngươi cơ hội nói đâu chỉ nghe thấy bản chân nhỏ trên mặt đất đông đông đông chạy tới thanh â m chuyển đến chu dương lỗ thai bên trong ta là ai ta ở đâu ta đang làm cái gì chu dương có chút không biết làm sao ngồi ở trên giường nhìn xem cổng k i a bên trong chờ đợi tiểu gia hỏa này xuất hiện ôi rất nhanh mà h ả ngươi vừa sáng sớm mở t v làm gì cổng đột nhiên một vị mặc màu hồng áo ngủ nhỏ nữ hải xuất hiện tại trước mặt hắn ta nhìn xem tin tức dễ tìm tìm việc làm để hắn phản ứng đầu tiên là tiểu nữ hải cũng không có cảm thấy kinh ngạc mà là có chút thân thiết cùng hắn mở lên trò đùa vậy đã nói do hắn lúc này không còn là kiếp trước bên ngoài đồng hồ nghĩ đến cái này bên trong hậu tâm bên trong hơi tỉnh táo một điểm tìm việc làm trước kia làm sao không có đã nghe n g ư ờ i nói hiện tại ở quốc gia này làm việc tuổi tác yêu cầu thấp như vậy sao nếu không ngày nào ta cũng tìm công việc tới làm làm tiểu nữ h à i theo tại khung cửa kia bên trong chu miệng nhỏ nhìn xem có chút mở m i ệ n g chu dương bên người tiểu cô nương này nói lời để hắn có chút kinh ngạc cái này đáp lại bên trong đến nói tuổi của mình giống như cũng không có đến đại học tốt nghiệp cái kia tuổi tác cũng chính là hai mươi bốn tuổi còn chừng kia mình bây giờ là bao nhiêu tuổi chu dương vô ý thức ngựa bên trên nhìn một chút mình tay lại sờ một cái mặt mình cùng cánh tay xác thực giống như cùng đến đại học thời điểm không giống người không sao chứ tiểu cô nương lúc này bộ dáng cùng nhìn thằng ngốc như đang nhìn hắn khu khu cái kia rời giường chu dương lập tức trở lại đi đắp chan tiểu cô nương không nói gì thêm mà là đông đông đông chạy đi nếu như nói tuổi của ta cũng không lớn như vậy cái nhà này bên trong hẳn là có đại nhân a chu dương mình một bên chồng lên chăn mềm một bên trong lòng bên trong nghĩ như vậy tại kiếp trước của hắn bên trong mình từ tiểu học đến trường cấp ba một mực cùng thân thích ở cùng nhau nhưng bên ngoài thỉnh thoảng ra một chút tiếng vang nghe cũng không giống là đại nhân lấy ra thanh âm đã lần đầu tiên cũng thấy không có gì chu dương cổ vũ sĩ khí dũng khí sửa sang lại quần áo từ căn phòng này bên trong đi ra ngoài hắn cũng không suy nghĩ thêm nữa cái k i a một mực nói cho hắn dốc vào chín mươi chín để hắn kiên n h ẫ n chờ đợi hệ thống p h o n g tương đối lớn tối thiểu so tại hắn kiếp trước thân thích nhà bên trong phải lớn hơn rất nhiều tại cái này đi vào trong lấy luôn có loại chống chạy cảm giác có lẽ là mình trước kia không có ở qua như thế lớn phòng ở đi từ phòng ngủ đi hướng phòng khách lại hướng những phòng khác nhìn xuống Có khóa phòng đã khóa lại, một à là mà hài này để đại đi định Tiểu biểu hắn chút thế không nhân Chúng không chút ăn nữ trên cảm giác có có lúc mặt gì quái tới. ta kỳ l sao. nhìn h qua đã có c ú không cao hứng. Được rồi, ta tản tàn bộ. Chu、dương、chính mình tản tàn Dương cũng cảm giác cao Được cảm ta rồi, bộ. lát ý do này rất gợi ép, vừa s n g sớm ạ i nhà mình bên trong tàn bộ. Một bộ. lát sau chu dương cũng không chịu nổi đã mặc vào màu vàng áo khoác nhỏ tiểu nữ h à i kia có chút ánh mắt l ạ n h lùng bắt đầu ở phòng bếp bên trong tìm một ít thức ăn lại nói cái này trong nước phòng bếp cùng nước ngoài vẫn còn có chút khác biệt lúc này chu dương nghĩ là bữa sáng đi ra bên ngoài ăn chút bánh bao hoặc là mình làm phần mì tôm dạng này không kém qua liền chuyện quá khứ nhìn xem chủ trong phòng cái kia hẳn là bánh mì nữ dùng tại tìm kiếm một lát sau thành công tìm tới một túi bánh mì phiến lập tức thả bên trong sau nhìn xem phía trên chỉ thị đẻ xuống núp ấm trên ghế tiểu nữ hải cầm hai mảnh nệm dậy từ ngồi lên hai người im ắng bắt đầu ăn bầu không khí ít nhiều có chút xấu hổ Chu dương cho hai người cắt rót một chén thanh thủy sau đó cầm bánh mì phía trên xoa mỡ bỏ bắt đầu ăn trước kia tại trên tv nhìn qua hẳn là như thế ăn hiện tại phát hiện trong lòng bên trong cùng hệ thống cầu thông cũng là có thể bất quá vẫn là kẹn tại chín mươi chín tia b nhớ phải tự mình ở kiếp trước thời điểm một chút phim sẽ xuất hiện tình huống như vậy kết quả có lúc nói cho ngươi một câu thất bại cần một lần nữa ngươi làm sao không uống nước nha cái này bánh mì có chút cứng rắn chu dương nhìn nửa ngày hai người không nói lời nào mình suy nghĩ tìm chút chủ đề hai người tâm sự cái gì cho nên nói ngươi là ai tiểu cô nương đột nhiên không có tình cảm thanh đem dọa hắn nhảy một cái mình vừa mới hẳn là đi chiếu xuống tấm gương nha đừng làm rộn chu dương đột nhiên c ư ờ i nói với nàng tâm bên trong vừa vội lại đang nghĩ lấy ứng đối ra sao còn tốt mấy câu nói đó hắn vẫn có thể nghe hiểu từ buổi sáng tiểu nữ h à i ngay từ đầu tiến vào chu dương gian phòng sau không bao lâu liền phát hiện trước mắt người này tựa hồ không phải chu dương t h ư ờ n h ư là biến thành người khác đồng dạng mà hắn cũng đang đi ra phòng ngủ sau đang không ngừng quan sát đến bốn phía giống như hắn xưa nay chưa từng tới bao giờ cái này bên trong đồng dạng hắn lúc này đều có chút m u ố n băng hệ thống a ngươi chừng nào thì rót vào kết thúc a như vậy ta là ai tiểu cô nương thả tay xuống bên trong cắn mấy cái bánh mì phiến đối với hắn nói cái này bánh mì, làm quá cứng, còn có bánh mì liền cái này nước sôi hoặc là ngươi chưa tình ngủ hoặc là ta chưa tình ngủ hôm nay sau khi đứng lên liền đau đầu chu dương chật vật tìm kiếm kiếp trước một chút tiếng anh kiên trì nói đến lúc này chu dương sắp khóc được không ta biết ngươi là ai a chín mươi chín phần trăm chính là không kết thúc ta có thể làm sao a xuất hiện tình huống như vậy từ hắn ra khỏi phòng bên trong đến bây giờ hắn cũng không dám hỏi một câu hơn nữa còn phải làm bộ điểm nhiên như không có việc gì dám v ẻ nhưng vẫn là không nhịn được hiếu kỳ nhìn nhiều mấy mắt trong cái phòng này một chút cấu tạo không dám hỏi tiểu nữ hải kêu cái gì mặc dù hắn nhìn thấy cái này một chút ấn tượng đều không có tiểu cô nương lúc liền có loại nghĩ hỏi thăm một chút xúc động tựa như trên đường đụng phải một chút tiểu hài sau sẽ đi hỏi một chút danh tự t r e o chọc bọn hắn loại kia tiểu nội m ộ i năm nay mấy tuổi nha như thế vừa s u n g động hỏi ra không làm lộ sao còn tốt hắn nhìn qua cánh tay của mình cùng kiếp trước là không giống cho nên có thể kết luận mình bộ dáng hẳn là cái gia đình này bên trong đi ta hỏi ta là ai tiểu cô nương mỗi chữ mỗi câu đối với trước mắt cái mới nhìn qua này lạ l ắ m không ít nam nhân nói đến em gái ta đáp án này hài lòng không chu dương nhìn xem tiểu cô nương con mắt nói từ hôm nay nàng hấp tấp chạy đến phòng ngủ của hắn đến xem quan hệ của hai người hẳn là liền không tầm thường cho nên chu dương suy đoán nàng hẳn là mội mội của mình không sai mà lúc này tiểu cô nương biểu lộ từ vừa mới chất vấn trở nên có chút cổ quái hắn lại dám cùng mình nhìn thẳng tình hình như vậy cũng không phải là không có qua từ hắn âm điệu cùng thanh em ôn nhu bên trong cảm giác là không phải mình nghĩ nhiều nhưng vừa mới nhìn thấy một màn kia thật có chút h ù đến nàng ta nhổ vào ai là người mội chúng ta lại không có liên hệ máu mủ tiểu cô nương hướng chu dương đột nhiên sau khi nói xong lẹ lươi sau liền hạ đi chờ đi đem bánh mì ăn xong lại đi nhìn thấy tiểu nữ hải chỉ cắn mấy cái bánh mì đ ặ t ở nơi đó chu dương lập tức thuận miệng nói một câu như vậy hắn cũng đã nói có thể là mình suy nghĩ nhiều đi thật chẳng lẽ là hắn buổi sáng đau đầu tiểu nữ hải vừa đi vừa đi gian phòng lấy chính mình tiểu thư bao chờ ta sau khi tan học mới h ả o h ả o hỏi một chút người việc này còn chưa xong nói xong hai người chạy bên ngoài đi đến chu dương cũng chỉ là đi theo tiểu cô nương động t á c một mực tại bên cạnh nàng thẳng đến sau khi đi ra đứng có mấy phút sau xe trường học liền đến đến trên xe trường sau tiểu cô nương tìm cái tới gần cửa số chỗ ngồi xuống quan sát chu dương mà chu dương toàn trường duy trì bung lỏng mỉm cười sau quay đầu chạy nhà của mình đi đến quay đầu lại sau hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra chương ba sơ bộ hiểu rõ từ d ạ n g sáng tỉnh lại đến bây giờ liền không hiểu ra sao về đến phòng bên trong sau chu dương làm chuyện thứ nhất chính là lập tức đến t o i l e t kia bên trong hắn ở trước cửa đột nhiên ngừng lại không sai mình kiếp trước l ý kiện tứ thân phận đã không còn tồn tại mình bây giờ là một cái thân phận mới cũng là gương mặt mới k hít sâu mấy lần sau hắn đi từ từ đến t o i l e t bên trong lớn trước gương trước mắt giá hỏa này mang theo tài bên trên cùng kiếp t r ư c của mình không sai m ì lắm mà lại cũng là người châu á danh tự biết gọi chu dương Bờ m ô i kia bên trong hơi có chút một chút hồ s á t tử vừa rồi tiến vào cái này bên trong sau khi nhìn đến chỉ có hai bộ bàn trải đánh răng thời điểm quả quyết cầm cái kia đại hào bàn trải đánh răng soát cũng không ngẩng đầu nhìn tấm gương bên trong chính mình lui về phía sau mấy bước nhìn xem thân hình của mình vẫn là tương đối gầy yếu cái chủng loại kia từ hiện tại đến xem mình còn giống như tại lên trung học mới đúng chu tiên sinh hệ thống đã hoàn toàn d ố ớ c vào có thể lựa chọn mở ra não hải bên trong lúc này đột nhiên xuất hiện thanh âm này c h u dương lúc này suy nghĩ một chút sau rất nhỏ thở dài não hải bên trong xuất hiện một cái màu lam hình chữ nhật núp ấm phía trên ghi chú bắt đầu hai chữ tại lại đ ố i tấm gương nhìn mấy lần cái này mới mình sau tại não hải bên trong đẻ xuống bắt đầu núp ấm lập tức trong đầu bắt đầu xuất hiện c h u dương người này tại lý kiện tứ linh hồn tiến vào thân thể của hắn bên trong trước cơ hồ tất cả kinh lịch lúc này hắn trên cơ bản đều đã biết người trẻ tuổi này tại lúc nhỏ cùng phụ mẫu đi tới nước mỹ sinh hoạt bất quá không có bao lâu thời gian phụ thân lại đột nhiên biến mất không có cho nhà bên trong lưu hạ bất luận cái gì tin tức cứ như vậy biến mất sau đó liền là mẫu thân mang theo tiểu chu dương tại cái này bên trong chật vật sinh hoạt từ sẽ không nói tiếng anh đến bắt đầu có thể cùng hàng xóm n ố i thoại từ một cái trụ sở lại đem đến một cái khác trụ sở cuối cùng định cư đến cái này bên trong bởi vì chu dương muốn lên học mà nhà bên trong cũng chỉ có hắn mẫu thân một cái người cho nên mẫu thân quyết định đi cô nhi viện nhận nuôi một đứa bé dạng này nhà bên trong cũng có thể náo nhiệt một chút cho nên lâm đạt liền đến chu dương lập tức thoát ra đúng vậy hắn đã nhớ lại cái k i a buổi sáng chạy đến hắn phòng ngủ bên trong tiểu nữ hài danh tự chu dương mẫu thân phát hiện cô nhi viện tiểu nữ hài này thật đáng yêu thế là liền đem nàng lĩ mặc dù viện trưởng biết sau tới cùng nàng nói tốt nhất đổi đứa bé nhưng nhìn đến tiểu nữ hải thành tịnh con mắt cùng nhu thuận dáng vẻ hay là quyết định không đổi ba người qua một đoạn hơn một năm vui vẻ sinh hoạt sau chu dương mẫu thân phát phát hiện mình mắc phải tuyệt chứng mà bây giờ mình ở cái thế giới này mẫu thân đã qua đời gần ba năm một bên lý lấy mạch suy nghĩ tại não hải bên trong nhìn xem những n à y chu dương một bên cảm giác thời gian gấp gáp khoảng thời gian này mẫu thân còn lại tích xúc cũng nhanh xài hết mà mình không có tới đến cái này bên trong lúc cái kia chu dương cũng còn không muốn đi kiếm tiền cái gì cho nên hiện tại phải nhanh kiếm tiền mới đúng cô nhi viện nếu như biết hiện tại gia đình của hắn là tình huống này có thể hay không để lâm đạt trở về lúc này chu dương đã cảm nhận được cùng lâm đạt tình cảm còn có tưởng niệm mẫu thân tâm tình cũng cùng nhau thể nghiệm đến cảm giác như vậy để hắn không được tốt thụ đột nhiên nhớ tới một sự kiện uy a là ta hôm nay có thể là tối hôm qua cảm l ệ n h cái gì đau đầu cho tới bây giờ ta có thể xin phép n g h ỉ sao mình có thể ứng phó sao một cái trung niên giọng của nữ nhân lúc này chuyển tới chu dương biết đây là cho bọn hắn ban có chui lên lớp lao sư bình thường khi biết gia đình của hắn tình huống sau cũng tương đối quan tâm hắn Còn có thể, ta cảm giác chút có nghỉ ngơi một chút liền không Ngày liền thể, ta một thể sao. mai được i t r ờ thường thời n chuyện điện bình này vẫn là không có cái gì tấp ngập xin nghỉ phép thời điểm, cho nên nữ nhân này lựa chọn tin từng hắn. g gì gọi gì học. thì thoại cho phép cho có có cái Vậy tốt, ta tấp đi điểm, đứa đ lựa bé ư là rồi tạ tạ lao sư chu dương để điện thoại di động xuống sau nhẹ nhàng thở ra nếu như không lập tức nói một chút lời nói làm không cẩn thận liền nhớ trốn học Mình muốn một năm muốn mỗi trường học bên trong lên、lớp. Hiện tại còn có không đến thời gian một năm liền muốn tốt nghiệp. Bởi vì mỗi cái học chế học thời ch tại tại tốt Bởi cái có lớp. vì tại cái này bên trong vì gấp rút tiến vào trong dân cư lưu t r ò nên n tại nhận nuôi nhi đồng khối này tương đối hạn chế cũng rộng rãi một chút bất quá nhi đồng bảo hộ hiệp hội hay là sẽ định kỳ đến các cái gia đình tìm hiểu tình huống nghiêm đến chỉ nếu như bị nhận nuôi nhi đồng tại nhìn thấy nhi đồng bảo hộ hiệp hội nhân viên công tác bắt đầu khóc hoặc là nói tại cái này ở đây lấy không vui lập tức liền linh đi cho nên tại cái này bên trong nhận nuôi nhi đồng cũng cần tại nhận nuôi thời điểm liền cùng bọn hắn có nhất định ăn ý cùng quan hệ tốt đẹp lúc này chu dương bắt đầu quan tâm tới cái hệ thống này đến rồi hắn tiến vào bên trong sau là cái không nhỏ gian phòng ở trước mặt của hắn xuất hiện một cái trong suốt màn hình lớn phía trên hiện ra lấy từng cái có thể điểm kích khối l ậ phương p ngài tốt chắc hẳn ngài chính là cái này cầu thủ dưỡng thành hệ thống tân chủ nhân đi loại thanh em này giống như là để chu dương đột nhiên thấm vào đến trong nước đồng dạng để người dễ chịu tự tại đồng dạng thanh em giống như là m ộ n g bên trong mới có thể xuất hiện dáng vẻ mặc dù bị bất t ì n h lình thanh em giật này mình nhưng chu dương lập tức khôi phục bình tĩnh mà lại quay người nhìn thấy một vị thằng tóc tóc dài mặc màu hồng váy gợi cảm nữ tính xuất hiện tại trước mặt hắn thấy chu dương xứng sở tại kia bên trong nữ hải nhàn nhạt đối với hắn cười, cười. ngài tốt ta là cái hệ thống này tân chủ nhân giả lập trợ lý mộng mộng về sau liền để ta tới giải đáp cho ngươi các loại ngươi gặp phải vấn đề đi sau khi nói xong ư ơ n mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng chu dương sau khi lấy lại tinh thần lập tức cùng nàng nắm lấy tay xúc cảm là chân thật vậy ta đời trước chủ nhân là ai chu dương lập tức nghĩ đến vấn đề này liền thuận miệng hỏi lên cái này giữ bí mật ta ngài có thể hỏi ta một chút liên quan tới cái hệ thống này vấn đề mặc dù ta có thể cùng ngài nói chuyện tiếm nhưng là một vài vấn đề cũng là không có đáp án hoặc sẽ không hướng ngài lộ ra nữ hải cười nói ngươi là nghe ta lời nói sao chu dương nhìn trước mắt cô gái này nhẹ nhõm mà hỏi. có vấn đề gì sao ân ta nghĩ trên cơ bản ta là sẽ nghe ngài bởi vì ta là ngài phụ tá riêng mà tốt như vậy tại ngươi nói ta thời điểm có thể nói ngươi hoặc tên của ta liền có thể dạng này lộ ra thân thiết một chút chu dương nhìn thoáng qua bên trái trong suốt màn hình sau đó lại quay đầu lại bắt đầu quan sát ngậm n g đến sự chú ý của hắn đều có chút phân tán đang suy nghĩ gì không ngại nói ra ngậm n g lời nói đột nhiên để chu dương thanh t ỉ n h một chút chán cái kia cái hệ thống này đều là dùng tới làm cái gì ta nhìn cái này bên trong có huấn luyện quán còn có bên kia chu dương có chút cảm giác phải không có ý tứ lập tức cười cười sau bắt đầu nói ra chính mình vấn đề ừ cái hệ thống này là chuyên môn đến bồi dưỡng cầu thủ ngươi được tuyển chọn về sau chúng ta có thể thông qua ngươi bây giờ thân thể điều kiện tới chọn ngươi thích hợp vị trí sau đó liền có thể tiến hành bồi dưỡng á bên trong có các loại khảo thí đến suy tính tư chất của ngươi bên cạnh tư chất lời nói vẫn tương đối nhanh kia trước đến xem ta thích hợp đánh vị trí nào đi chu dương túi đầu nghe tiểu trợ lý lời nói sau lập tức hứng thú theo ố t c gian ta bắt đầu mộng mộng m mộng mộng có có phòng lại lần nữa an tính lại chu dương đưa tay đi đụng vào thương thành nhiệm vụ khu rút thưởng khu phát hiện căn bản không có phản ứng cái này cần trước khảo thí tư chất của ngươi trình độ cái hệ thống này mới xem như mở ra bất quá ngươi bây giờ là có thể tiến vào huấn luyện quán mộng động nhìn xem chu dương hơi nghi hoặc một chút lệ c h phía dưới sau thanh â m giống mộng đồng dạng trôi giạt đến chu dương lỗ thai bên trong mình ở cái thế giới này tư chất là dạng gì mặc dù nhìn thấy còn có mấy khối có chút giống lơ lửng tại nơi đó nút bấm đâu nhưng đoán chừng cũng là không vào được nếu như chính mình khoảng thời gian này vận động một chút có thể hay không để tiếp x u ố n g xác định và đánh giá tại thành tích nâng lên cao một chút nghĩ đến nơi này chu dương đột nhiên nghe tới ngoài phòng trậu hoa rơi trên đất thanh â m muốn ngạch, không cần. Ta tùy thời đều có thể cùng ngươi thông sao. Chu Dương nhìn xem mộng mộng nói đến. Ngươi muốn cũng không nào trước có câu Chu cái cách thời thể khỏi Ta tùy trả rời sao. sao? Đây cũng là cái không cách nào trả lời đều xem là vậy được rồi lần sau gặp vừa rồi chu dương liền nghe tới trong hiện thực bên ngoài có tiếng vang hắn cảm thấy có chút không đúng lập tức sau khi ra ngoài nhanh chóng xoay người xuống giường đi ra khỏi phòng người ở bên trong nghe không muốn làm không sợ chống cự vừa mới đụng nát chậu hoa cảnh sát phát hiện phòng bên trong đột nhiên có bóng người đi lại nhưng ở sau đó cảnh cáo bên trong cũng không có làm ra phản ứng chút nào tại là vì che giấu vừa mới sai lầm tên tiêu cảnh sát lại bắt đầu lớn tiếng hô lên c h ầ u hoa vỡ vụn hẳn là kinh động đến người trong phòng ta đi gọi ngoại viện một tên nhân viên cảnh sát sau khi nói xong lui ra ngoài bọn hắn hôm nay tiếp vào một cái tiểu nữ h à i điện thoại báo cảnh sát nói nhà bên trong tại buổi sáng thời điểm phát hiện một tên nam tử xa lạ ra ra chuyện gì cảnh sát trần ra gian phòng sau liền che mắt phía ngoài ánh nắng đột nhiên chiếu xạ đi qua ngươi là cái này chỗ nhà chủ nhân sao xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận đương nhiên ngươi chờ một chút chu dương nói xong một chút liền đi vào để tại phía trước nhất cầm thương cảnh sát đột nhiên nghĩ đến vừa mới để cái khắc cảnh sát cùng hắn đi vào c h u n g l i ệ n tốt ai biết hắn có phải là chuẩn bị chạy trốn a chu dương đi vào phòng bên trong cái này k h í a con tưởng rằng cùng lâm đạt buổi sáng sự tình quá khứ nữa nha nàng thế mà báo cảnh chương bốn đời này cũng không thể lúc này phòng một lần nữa đưa về bình tĩnh đột nhiên bị đổi việc chuyện này thật đúng là không nghĩ tới mà mình tiêu xài tiền cũng không ít lúc ấy nghĩ đến lập tức tiền lương liền hạ đến kết quả ngược lại tốt một lần cuối cùng tiền lương một lần thanh toán x e tv bên trên nở bờ a bên trong vốn phải là mình dẫn đầu đội bóng tranh tài vú có chút ảo não chăm chú nhìn thật lâu cuối cùng vẫn là đóng lại tivi chính như vợ mình nói như vậy hiện tại nhà bên trong phương diện kinh tế là cái lập tức sẽ giải quyết vấn đề ngươi gặp qua cảnh sát móc thương lúc dáng vẻ sao ngươi k é m chút để ta quả điệu quả điệu chính là ta muốn gặp chúng ta mẫu thân chu dương tại cùng đám cảnh sát dừng lại giải thích mình là mình sau mới rốt cục thoát khỏi nguy hiểm lúc ấy liền có hai tên cảnh sát dùng thương đối với mình từ nhỏ đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên kinh lịch loại tình huống này ngay lúc đó chu dương thật muốn hỏi một câu ngươi thương bình thường dễ dàng cướp cò sao nhưng cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệu lâm đạt buổi sáng không phải rất có thể nói sao kém chút ngươi liền mưu sát thân phối hợp tại kêu bên trong nói chu dương đột nhiên quay đầu nhìn thấy tiểu nữ h à i con mắt bên trong bắt đầu chấp động lên nước mắt sau lập tức lựa chọn yên lặng một ngày này đối với lâm đạt đến nói là có thụ giày vò một ngày nàng tại tới trường học về sau liền biểu hiện ra sợ h ã i trạng thái đang nghỉ ngơi thời điểm gọi điện thoại báo cảnh sát nói buổi sáng nhà bên trong có người xa lạ mà đám cảnh sát cũng không có suy nghĩ buổi sáng nhà bên trong xuất hiện người xa lạ sau tiểu cô nương này là thế nào an toàn tới trường học vấn đề này liền xuất cảnh h ẳ n là ôm thả rằng tin là có không thể tin là không thái vượt qua nhưng cuối cùng vẫn là cùng bọn hắn có chút cảnh sát nghĩ đồng dạng nhà bên trong chu dương hết sức phối hợp xuất ra giấy chứng nhận cùng để đám cảnh sát đi vào điều tra kết quả là cái gì tình huống dị thường đều không có phát sinh thậm chí cái này trước mắt học sinh trung học bộ dáng gia hỏa rõ ràng nói ra cái phòng này là năm nào mua lại một đời trước nhà chủ nhân là ai nói hết ra lúc nhỏ chu dương cùng trước mắt tại lúc đến nơi này chu dương còn cùng bọn hắn nói chuyện qua đâu lúc ấy nghĩ đến cái này bên trong liền nói thẳng ra một kiện tương đối cũ áo thun cùng rộng rãi bảy phân còn người trẻ tuổi trên thân lại có thể có vũ khí gì đâu đang kiểm tra hoàn tất buộc sao rốt c u c vung lòng xuống cùng hắn n ắ m chắc tay sau đám cảnh sát cùng nhìn nhau thêm vài lần sau rời đi tại cùng loại dưới tình huống như vậy một năm vẫn là sẽ xuất hiện không ít lên bình thường sẽ bị tóm lên đến còn muốn tiền phạt nhưng cân nhắc đến chu dương cùng tiểu nữ hải lâm đạt tình huống hiện tại hay là lựa chọn miệng dặn dò vài câu liền rời đi vừa mới bắt đầu đến xe cảnh sát cùng tiếp ứng xe cảnh sát hết t h ể có sáu chiếc chu dương nhìn xem xe cảnh sát dần dần rời đi nghĩ đến nếu thật là có tội phạm lời nói đoán chừng là chạy không thoát mà tại tan học thời điểm chu dương sớm đi tới trường học tiếp lâm đạt vốn là có xe trường học nhưng chu dương không biết tiểu g i a hỏa này còn có thể làm xảy ra chuyện gì đến mà lại mình cũng phải cùng nàng câu thông giới mới được liền trực tiếp tới hoàn cảnh chung quanh coi như không tệ nhưng hai người một mực không có cái gì giao lưu cùng chu dương giao lưu bên trong lâm đạt cảm giác cùng buổi sáng hắn hoàn toàn khác biệt có lẽ thật chính là mình trách o a n hắn lại thêm nghĩ đến người nhà của mình hôm nay bởi vì chính mình báo cảnh chỗ gặp phải tình huống để nàng lập tức lo lắng thế là các loại cảm xúc lập tức xông tới khỏe mắt liền ở bước ta hôm nay chủ yếu chính là đau đầu cùng trường học s i n nghỉ sau ta liền nghỉ ngơi cảnh sát đi về sau ta cũng một mực tại nghỉ ngơi nhìn ta bây giờ không phải là rất tốt cả có lẽ là tối hôm qua đi ngủ cảm lạnh hiện tại đau đầu rõ ràng tốt không ít nhìn tiểu cô nương tại kia bên trong hô hấp đều có chút không đều đều c h u dương ngự khí cũng h ò a hoãn lúc đầu hôm nay hắn tình trạng liền không hề tốt đẹp gì hệ thống tại d ố t vào thời điểm mình quả thật cũng có đầu cảm giác không khỏe sau đó là thô sơ giản lược hiểu rõ sau đó bị cảnh sát bên ngoài gọi đi nhưng nhìn thấy ngay tại trước mắt mình tiểu cô nương này khổ sở biểu lộ c h u dương tâm lập tức mềm đứng ra đứng tại góc độ của nàng đi muốn có lẽ mình cũng sẽ làm ra chuyện giống vậy chẳng qua là tại buổi sáng thời điểm nhận kinh hãi mà làm ra phản ứng hai người lần nữa xa vào đến trầm m ặ t ở trong mà nhanh lúc về đến nhà chu dương hay là kinh ngạc mở to hai mắt nhi đồng bảo hộ hiệp hội xe liền tại cửa ra vào ngừng lại đâu phương diện này sự tình chu dương cũng không dám quá suy nghĩ hắn là từng có ý nghĩ này hiện tại lâm đạt tâm tình không tốt sau đó nhi đồng bảo hộ hiệp hội xe vừa vặn liền đến thật mẹ nó xảo a chu dương tại trong lòng suy nghĩ sau lại nhìn về phía tiểu cô nương xong đối phương vành mắt đều đỏ nên nói như thế nào gió thổi cầm đám người này dễ lừa gạt đâu lúc này đến phiên chu dương xót ruột ta có thể muốn mất đi trong lòng suy nghĩ thanh â m để chu dương cảm giác không khí chung quanh đều lạnh xuống tới ngươi có thể muốn mất đi ta lâm đạt lúc này đột nhiên mở miệng d ọ a chu dương nhảy một cái nhưng hắn nhìn hiện tại lâm đạt khoe miệng lại rất nhỏ bên trên giường sau đó lường hắn một cái liền bước nhanh hơn cái này có ý tứ gì a chu dương cũng muốn đuổi theo đi nhưng ngay lúc đó lại hãm lại tốc độ nếu như lúc này để nhi đồng bảo hộ hiệp hội nhân viên công tác nhìn thấy một tiểu nữ hài đỏ mắt chạy lấy bọn hắn chạy tới mà phía sau lại còn có một thiếu niên tại truy hình tượng này nếu như bị bọn hắn nhìn thấy trên cơ bản liền xong đi lúc này chu dương nhìn xem tiểu cô nương từ bước nhanh đi đến chạy tiến vào phòng ở chỉ có hắn cầm lâm đạt tiểu thư bao chân cùng d ó t chỉ đồng dạng càng chạy càng chậm chu dương mặc dù cảm giác thời gian đều trở nên chậm nhưng vẫn là đánh mở rộng tầm mắt trước cái kia cửa v ừ a mới xe bên trong xuống tới năm người cùng lâm đạt hàn huyên bọn hắn nhìn thấy tiểu nữ h à i ướt át hốc mắt sau lập tức cảnh giác nhìn xem ngay lúc đó chu dương sau tiến nhập căn phòng lớn chúng ta là đến thông lệ kiểm tra nhìn nguyên là có hay không có tư cách kế tiếp theo để lâm đạt tại cái này bên trong sinh hoạt đương nhiên chừ định kỳ đến cái này bên trong chúng ta cũng sẽ không định kỳ qua tới kiểm tra. lại nói mặc dù chu dương chỗ cái này châu bởi vì nhân khẩu những năm này đang không ngừng giảm bớt để bọn hắn cải biến nhận nuôi bên trên một vài điều kiện tại california bắc bộ nơi này hiện tại muốn tại địa phương khác cô nhi viện bên trong đi nhận nuôi bởi vì lâm đạt đi tới cái gia đình này sau cùng bọn hắn sinh sống mấy năm cho nên tại chu dương mẫu thân qua đời thời điểm vẫn là để tiểu nữ h à i tiếp tục lưu lại cái này bên trong bất quá chu dương chính mình cũng cảm giác được đối phương đến số lần hay là so mẫu thân còn khi còn tại thế nhiều hơn không ít ta hẳn là tại một chút đại học bên trong tìm tới huấn luyện viên làm việc sau đó ta vậy bây giờ có đại học muốn ngươi quá khứ sao chỉ cần là trường học ta cảm giác ngươi bây giờ nên quá khứ ta vừa làm toàn chức p h ụ nhân a bù ngươi lúc đó là thế nào cùng ta nói đối với đoạn thời gian trước nhà bên trong không khí còn là rất không tệ bù cảm giác mình cũng rốt cục làm được nờ bờ a huấn luyện viên trưởng vị trí nhưng đột nhiên bị đổi việc để hắn hiện đang một mực không có c h ầ m quá mức n h ư tới cái khác trường học ngươi là trong ngón tay học còn có loại kia trường học cũng có thể không không không có khả năng đời này cũng không thể t r ư ơ n g năm một không gian khác ban đêm hai người ở giữa giao lưu thiếu một chút hoặc là nói dứt khoát không có nói mấy câu chu dương mở ra tủ lạnh nhìn thấy bên trong đã có chút trống giống đông lạnh cách dừng lại mấy giây sau đóng lại nó mở ra giữ tươi khu cầm một chút thán ra hai người một lớn một tiểu ngồi ở kia bên trong ăn hương vị còn có thể làm s ư ở n g cùng lớn bánh mì ngày kế chu dương cũng cảm giác rất đói còn có chính là hắn tâm rốt cục có chút yên tĩnh trở lại r ố t đỏ rất nhỏ làm nóng một chút đem bánh mì phiến lấy ra còn có một số rau quả cho hai người bọn họ làm ba cái s a n d w i c h lâm đạt ngay tại lớn thân thể nàng một người có thể ăn hai cái s a n d g mít kịch bản không đúng rồi không phải là lâm đạt nhu thuận nói không có việc gì ta sẽ cùng nhân viên công tác nói ta tại cái này bên trong sống rất tốt sau đó hai người vui vẻ sinh hoạt như vậy sao mình k i ế p t r ư ớ c nhìn tiểu thuyết trong cơ bản bên trên đều là nhu thuận hình nhà kết quả ngược lại tốt cho mình dọa gần chết ngày kia đồng bảo hộ hiệp hội bên kia nhân viên công tác tại cùng lâm đạt phiếm vài câu về sau liền cảm giác nàng tại cái này bên trong không có vấn đề gì từ khi lâm đạt đi tới chu dương cái gia đình này sau liền không có tiếp vào qua một lần phản hồi không tốt tình huống bởi vì nguyên nhân đặc biệt tại chu dương m g u thân rời đi nhân thế sau cũng không có để lâm đạt trở về nàng cũng nói mình tại cái này bên trong đã ở quen thuộc bất quá nhi đồng b ả o hộ hiệp người biết hay là cùng chu dương nói nếu như số tiền gửi ngân hàng trán xuống đến nhất định thời điểm chẳng những lâm đạt sẽ trở lại cô n h i viện mà lại hắn cũng có thể là quá khứ thế nào có phải là nên mua cho ta cái lễ vật cái gì lâm đạt đột nhiên mở miệng nói ra chu dương kém chút bị mình miệng bên trong bánh mì ngẹt lại hôm nay là cái gì ngày lễ từ khi ý thức đến sau này chu dương liền không có yên tĩnh qua lúc đầu hiện tại có thể yên tĩnh yên tĩnh nhưng còn có một số sự tỉnh tại não hải bên trong để hắn còn không rõ ràng lắm nên làm cái gì xem ra ta vừa mới nên cùng bọn hắn cùng đi lâm đạt miệng nhỏ lập tức đĩu i sau khi đứng lên nhìn thật sâu hắn một chút sau nhảy xuống ghế cũng không quay đầu lại rời đi phòng bếp lưu chu dương một người tại kêu bên trong ăn còn lại xác mít nếu như muốn đi nàng vừa rồi liền đi dựa vào tiểu gia hỏa này miệng muốn rời đi mình rời đi cái nhà này không khó lắm bất quá chu dương hay là đi tới lâm đạt gian phòng lúc này tiểu nữ hải chính ghé vào trên giường lớn không biết đang làm cái gì chu dương yên t ĩ n h đi vào nhìn nàng ngay tại làm bài tập đâu lúc đầu nghĩ hù dọa nàng một chút nhưng vẫn là đi ra ngoài không biết nàng là thật sinh khí hay là già sinh khí trải qua buổi sáng sau đó cũng cảm giác quan hệ của hai người có chút kh hắn hiện tại tương đối mọi mệnh thu dọn một chút phòng sau tự mình một người trở lại gian phòng cái hệ thống này còn không thế nào nhìn đâu tiểu cô nương tại lúc buổi tối ra mấy lần tựa như là đang tìm cái gì một hồi gian phòng lại lâm vào đến yên tĩnh ở trong đêm cũng dần dần thâm lại chu dương tại não h ả i bên trong lần nữa tiến vào đến cái kia hệ thống mà gian phòng này bên trong nhưng không có mộng mộng thân ảnh cái này ít nhiều khiến hắn có chút thất lạc có vấn đề gì còn có thể hỏi một chút n à n g đâu lúc này t r u n g quanh đều đã yên tĩnh trở lại hắn bắt đầu chú ý tới h ấ n luyện quán cái này bên trong sau trực tiếp điểm một cái lập tức chu dương quần áo trên người đều thay đổi là một thân màu xám nhạt đồ thể thao tay lý chính cầm bóng rổ đồng dạng cũng là ban đêm mình ở bên ngoài sân bóng rổ trên mặt đất đứng vững t r u n g quanh còn có thể nghe tới ô tô chạy qua thanh âm quá rất thật đi cảm giác quen thuộc lập tức quay lại bóng rổ tại mình tay bên trong không ngừng v ỗ có loại không h i ể u cảm giác thân thiết tâm tình của mình bây giờ nhiều ít vẫn là sẽ tương đối khẩn trương không ít chuyện tại kia bên trong chờ lấy hắn đâu nhưng bây giờ có thể bưng lòng xuống chứ không đi q u ẳ n những cái kia nhìn xem lưới sắt bên ngoài thỉnh thoảng còn có người đi đường đi ngang qua này chu dương hướng về phía bên ngoài hắn nhìn thấy người đi đường hô một câu lúc này ở bên ngoài đang có một vị tuổi trẻ nữ lang vừa mới nói chuyện điện thoại xong chuẩn bị rời đi đi xa mấy mét sau đột nhiên nghe tới sân bóng rổ bên trong giống như có người gọi mình liền quay đầu nhìn thoáng qua cũng quay người chạy chu dương phương hướng đi tới ngươi là đang gọi ta sao nữ nhân nhẹ nhàng hỏi cái này tình huống như thế nào chu dương trong tay cầu đều rơi trên mặt đất đã nói xong thế giới giả tưởng đâu như thế rất thật sao đúng vậy a ta còn có thể kêu người nào thì ngươi muộn như vậy đi đâu a thật có lôi ta nhận là người ngươi cùng ta tỷ có chút giống ngươi cái k i a người tỷ tỷ nha nữ nhân đột nhiên n ở nụ cười bắt đầu đánh giá cái này có chút bắp thịt người cao người trẻ tuổi xem ra hắn hẳn là một cái thể dục sinh cái này sao giữ bí mật bất quá tỷ ta nếu có n g ư ờ i dạng này n h a n giá trị cùng dáng người có thể ta có thể nghe nhiều một chút nàng c h u dương tại cùng cái này lạ l ấ m gợi cảm nữ người lúc nói chuyện cũng dần dần bung lòng xuống lần sau lời nói có lẽ ngươi liền muốn nghe lời của ta nữ nhân vũ mị sau khi nói xong lần nữa nhìn một chút c h u dương sau cười rời đi đây là để hắn cảm giác rất thần kỳ mình tiến vào huấn luyện quán bên trong trừ huấn luyện bên ngoài chẳng lẽ cũng tiến vào một cái mới không g lập tức chu dương tiến vào trạng thái ở trong bắt đầu nhanh chóng treo lên bóng rổ mình kiếp trước nằm viện kia đoạn thời gian thế nhưng là đem hắn nín hỏng đừng nói bóng rổ lúc ấy xuống đất đều tốn sức mặc dù mình ném ném không ít cầu nhưng khi bóng rổ tiến vào giỏ bên trong lúc cùng rổ l ư ỡ i ma s á t phát ra thanh n â m vẫn là để hắn cảm giác dễ chịu cực tự mình một người tại cái này bên trong đánh nhanh sau một tiếng rơi an tĩnh ngồi trên mặt đất lúc này mặt đất còn hơi có chút nóng ra một chút mồ hôi chu dương làm tại kia bên trong nhìn xem chung quanh thế giới đột nhiên một cái ý nghĩ bừng lên chu dương tại túi quần bên trong lục Phát hiện trong hiện thực chìa khóa còn tại túi quần bên trong đâu. thế là đem chìa khóa lấy ra. Đem đã không có dùng một cái chìa khóa lấy xuống bỏ vào quả cầu này một cái Hắn nhìn chút cái cái trong tại túi trong một trận một trong. một còn quần bên dùng xuống này bên muốn lần ra, vào góc có cầu quả đâu, bỏ đem đem đã là lấy lấy sau đến điểm nơi này thời điểm chìa khi ó a k a hay Sau còn không. ở đó hay không. Sau khi ra ngoài chu dương nhìn xem căn phòng này bên trong tại trước mắt mình mấy cái công năng khu nhiệm vụ thương thành rút t h ư ờ n g khu có mấy cái khu vực đằng sau còn có một số không có giải tỏa khu vực chu dương rất nghĩ biết phía sau những cái kia không nhìn thấy là cái gì khu vực đều có cái gì công năng nhưng cảm giác giống như nhất thời bán hội còn tới không được kia bên trong mình bây giờ cũng có chút muốn mau sớm đo một chút tư chất của mình bởi vì dạng này những công năng này liền có thể giải khai lúc này hắn nhớ tới mộng mộng nói muốn đo tư chất của mình chuyện này lúc ấy thế giới hiện thực có việc hắn liền sớm ra ngoài rút thưởng khu còn giống như không có điểm đâu nói liền dùng ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái cùng hắn nghĩ đồng dạng không có phản ứng bất quá hắn lại mơ hồ nhìn thấy bên trong trên đó viết cái gì năm mươi mềm tệ khoán một lần cứ như vậy nhìn thấy sao chu dương có chút giật mình hắn lúc đầu vô tâm tùy tiện quét mắt một vòng thế là lại lập tức đi nhìn cái khác khu vực bất quá cũng không có giống rút thưởng khu dạng này có trong suốt không sai để hắn có thể nhìn trộm một chút lúc này chu dương tìm một chút phát phát hiện mình mềm tệ khoán số dư còn lại biểu hiện không liền biết coi như đi vào cũng không đùa bất quá hắn ý thức được mềm tệ khoán hẳn là nơi này một loại tiền tệ đi liên quan tới một thế này hắn chỗ trường học tại trong trí nhớ hay là hơi có chút mơ hồ chỉ biết mấy vị lao sư còn có mấy tên học sinh danh tự huấn luyện quán có phải là cũng có thể làm làm một không gian khác đến sử dụng lúc nào mở ra xác định và đánh giá mình một thế này chỗ trường học là dạc gì sẽ không là quý tộc trường học đi Mang những vấn này theo đề chương u d chậm rãi ngủ t hồ i đi. ế Trường 6, dẹn huynh đệ chứng thắt trung học tại lôi đinh cái này bên trong gần nhất thời gian mấy năm ra một trường học t r ư ờ n g này là từ hồ dẹn huynh đệ cùng một chỗ tạo dựng lên trung học dự tính ban đầu tương đối đơn giản đó chính là kiến thiết trở thành vạn sĩ vạn n g h i ạ châu tốt nhất trung học hai huynh đệ kinh lịch rất có sắc thái truyền kỳ mới đầu đôi này s o n g bảo thai huynh đệ là một nhà nhân viên của công ty một cái làm tiêu thụ một cái khác tại bộ phận nhân sự nhưng là một lúc sau hai người đều có chút chán ghét bất quá ngay tại đoạn thời gian kia bọn hắn mua sổ số bên trong m ư ơ i triệu đô la cái này còn nói cái gì lập tức từ t r ư ớ c đối với một năm hai người thêm một khối chỉ có hơn mười vạn đ ồ l ạ thu nhập bọn hắn đến nói xem như đạt được một khoản tiền lớn hai người bắt đầu lập nghiệp bất quá lập tức liền thất bại trước sau nện đi vào hơn ba triệu đ ồ l ạ sau đó hai người lại cùng nhau mở phòng ăn bán quần áo bán thiết bị đến cuối cùng đều không có hoàn thành trong thời gian này lại nện tiến vào đến gần năm mươi một triệu đ ồ l ạ nhìn xem tay bên trong còn thừa lại hơn một triệu đ ồ l ạ thời điểm hai người có chút hoảng như thế hoa xuống dưới không bao lâu hai người liền điểm lần nữa đi tìm việc làm nhưng bọn hắn hiện tại những năm này đối với lúc trước nghiệp vụ năng lực hẳn là còn thừa không có mấy ở trong quá trình này cuối cùng hai người quyết định cùng một chỗ xử lý một chỗ trung học như vậy đối với cái này một trường học đầu nhập đi lên nói vẫn là có thể tiếp nhận nhưng đến trường học chính thức bắt đầu thu học sinh thời điểm trên cơ bản hai người cái này mười triệu sổ số, số tiền thưởng cũng không có nhiều liền gọi b ố rèn huynh đệ chứng thắt trung học đi đại ca vô bàn một cái nói đến danh tự lên không tệ a đại ca dưới tình huống như vậy hai huynh đệ vì hấp dẫn học sinh đến bọn hắn trường tư đi học đem học phí hàng rất thấp bất quá tại bình thường hay là sẽ thu một chút p h í dụ n g tỉ như trường học phí ăn ở các hạng hoạt động phí tổn nhà ăn phí tổn trợ những này nhìn qua không nhiều nhưng có thể mang đến tương đối thực tế thu nhập để đại chúng cảm giác tương đối ngạc nhiên là tại trong hai người thưởng về sau chưa từng xuất hiện tương đối hỏng bét tình huống phải biết đang tán gẫu thời điểm nói nếu như chúng thưởng sẽ sạch như thế nào vấn đề này mọi người nhìn qua đều rất bình tĩnh nhưng n g ư ờ i nhìn khi thực sự có người chúng thưởng lớn về sau có thể bình tĩnh sinh hoạt liền không nhiều có táng i a bại sản có cùng người thân ra tay đánh nhau bị thẩm vấn công đường còn có lập tức ly hôn có mở công ty bồi mở một trường học là bọn hắn từ nhỏ tâm nguyện mà khi tay bên trong còn có tiền thời điểm bọn hắn cuối cùng làm quyết định này mặc dù là hiệu trưởng nghiêm một bộ nhưng là theo sự vật tăng nhiều hai người cũng dần dần trở nên phải bận rộn bọn hắn hiện tại khác không có hứng thú gì có chính là đem trường học kiến thiết tốt bồi dưỡng được học sinh ưu tú ra nhưng ý nghĩ này là không sai áp dụng lại cảm giác không có nhanh như vậy thấy hiệu quả chu dương lại không lắng nghe khóa cái này để ngươi sẽ làm sao bây giờ nói chuyện vị này là bọn hắn số học lao sư cái luân đi tới trường học sau chu dương đối với ở trường học ký ức cũng dần dần rõ ràng Lại nhưng lúc đến nơi giới là h ư n g học sinh. thứ r nhất thời điểm người còn không nhiều lão sư cũng không có nhiều nhưng đến giới thứ hai thời điểm liền hoàn toàn khác biệt hiện tại trường này học sinh là cái khác trung học còn nhiều cấp ba lúc đầu chu dương chỗ lớp hẳn là tối đa cũng sẽ không vượt qua ba mươi lăm người hiện tại cứng rắn trang năm mươi người cứ như vậy cũng không có lấy lớp vì đại biểu đội bóng rổ ra bởi vì cấp cao lời nói lớp nhân số vẫn tương đối nhiều nhưng ở cấp thấp lời nói có một lớp cũng không đến hai mươi người ngay từ đầu trường học chỉ tổ kiến hai tri đội bóng rổ mỗi tri đội bóng còn có một trận hai trận ba trận hiện ở trường học đã tổ kiến bốn tri đội bóng rổ tự nhiên trường học một đội muốn đại biểu trường học đi tham gia cả nước bóng rổ tranh tài mà cái khác đội bóng trên cơ bản chính là vật làm nền ở trường học bên trong bốn tri đội bóng tranh tài có khả năng sẽ tại cái khác ba tri đội bóng c h ú n g tuyển hai tên tốt nhất cầu thủ tiến vào một đội mà gần nhất mới xây dựng thứ tư tri đội bóng đám cầu thủ ở trong trận đấu nhìn qua cũng quá cho đùa cùng kiếp trước của mình không sai bị lắm c h u dương bây giờ tại trường này thứ ba tri đội bóng ba trận bên trong đâu trường học tổ chức thời điểm tranh tài hắn giống như liền lên đi qua một lần chỉ công hiến ba lần sai lầm liền h ạ đi bình thường bọn hắn đội thứ ba trong đội đối kháng tranh tài tru dương trận đồng đều cũng chỉ cầm tới một một hai bảng bóng rộ ba kiến tạo sáu bảy sai lầm phương diện học tập xếp hạng cũng không cao mà mẹ của hắn sau khi qua đời thành tích giống vật rơi tự do tung tích ngươi hôm nay nói ta mấy lần rồi chu dương có chút bất mãn đột nhiên mở miệng nói ra lúc đầu phòng bên trong dối bởi các loại tiếng nói chuyện đột nhiên biến đến lạ thường yên tĩnh trở lại học tập không giỏi ngươi còn có lý rồi trên bảng đen đạo này để toán sẽ làm sao ta nhìn ngươi là càng ngày càng không tưởng nổi học tập không giỏi thể dục đâu lấy thành tích của ngươi có thể trở thành thể dục sinh thuận lợi tiến vào đại học sao liền tại trường này bên trong tương đối thú vị một cái hiện tượng là đối với trường học bên trong học sinh phụ mẫu là bạn sứ quan viên phú thương cho trường học tài trợ qua trên cơ bản bọn hắn lên lớp tùy tiện nói lao sư trên cơ bản đều mặc kệ mà tiếp theo nơi này nơi đó nước mỹ học sinh tương đối lao sư cũng q u ả n tương đối rộng rãi mà những người da đen kia người châu á liền không có đ ạ i ngộ tốt như vậy năm mươi người trên lớp học không ít quốc gia học sinh đều tại cái này bên trong giáo sư thảo luận lời nói học sinh hẳn là có nhanh một nhiều hơn phân nửa nhưng cái luân liền chọn chu dương cái này bình thường không quá thích nói chuyện học sinh chỉ trích nhưng chu dương kỳ thật nghĩ đến một ít chuyện cũng không nói lời nào chung quanh hắn ngược lại là có đồng học tại cùng hắn nói một thứ gì lão sư lại không nhìn thấy hôm nay tại khi đi học một đạo đề toán cái luân lại không giải được rõ ràng tối hôm qua mình giải khai qua chẳng lẽ mình để làm tại trên bảng đen viết sai rồi lúc này phòng học bên trong học sinh tiếng nói chuyện để hắn bực bội nhưng có chút học sinh hắn cũng không d á n quản g thế là liền tìm được chu dương cái này dê thế tội s u ấ t khí nhưng không nghĩ tới chính là chu dương thế mà cãi lại tại đột nhiên ăn tính phòng bên trong cái luân có chút thẹn quá hóa giận bắt đầu nói lên hắn muốn nói hiện tại trường này trong phòng học lợi hại không phải rất nhiều giống cái luân dạng này động một chút lại mình không giải được để lao sư cũng không ít vấn đề là ta nói chuyện sao chu dương kế tiếp theo mặt không biểu tình đối cái luân nói đến ngươi lợi hại đúng không hôm nay trên bảng đen đạo này đ ể ta vốn là lưu cho mọi người suy nghĩ ta cố ý không có giải giải khai nó chính là để các ngươi suy nghĩ ngươi lợi hại như vậy tới làm một chút nhìn dưới đài lúc này chuyển đến mấy danh học sinh tiếng cười cái luân nhìn thấy bọn hắn có mấy tên nhà bên trong rất có tiền không dám hấn bọn hắn đạo này để đơn giản như vậy ngươi đều làm không được ta hiện tại liền có hai mươi mốt loại phương pháp có thể cho ngươi giải ra đừng nói với ta phấn viết không có phía trên khối kêu bảng đ è n thả không xuống chu dương nói tại mười điểm ăn tính phòng học bên trong trực tiếp đi tới sau cầm lấy cái luân bên người phấn viết bắt đầu nhanh c h ó n g viết lúc đầu đạo này để có hai mươi bốn loại giải pháp nhưng mặt khác ba loại hắn quên đi thế nào giải đi ra rồi hả còn có ta lên lớp hôm nay nói chuyện sao chu dương hơn hai mét thân cao mặc dù tương đối g ầ y gọ nhưng lúc này hắn âm mặt dáng vẻ vẫn là để cái luân có chúc m n g xác thực hắn hôm nay một mực không nói chuyện a n h u như vậy học sinh tại cái này bên trong nhìn xem đâu mà lại trừ trường này bên trong một chút hải tử của gia đình giàu có quan viên gia đình hải tử hắn không dám động bên ngoài thường xuyên đánh nhau học sinh hắn cũng là không dám đụng vào hiện tại nhìn chu dương tựa như là chạy dễ dàng đánh nhau đi chọc hắn dạng này liền phiền phức a hồng hồng hống ngươi đương nhiên không nói là lao sư hiểu lầm ta khoảng cách ngươi cũng không xa ánh mắt ngươi không dùng được a không dùng được mua cái kính mắt đi chu dương sau khi nói xong nhìn cũng không nhìn cái luân liền đi xuống bục giảng nào hải bên trong đột nhiên xuất hiện một loại thanh âm kỳ quái hắn hiện tại cũng không muốn đi nhìn cái này tiết khóa bên trên rất xấu hổ mà các bạn học lực chú ý phần lớn tập trung đến chu dương trên thân. có thể a không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy bên cạnh cờ giết đại lực đột nhiên cười hì hì đối chu dương nói đến không có gì đạo này để ta trước kia làm qua muốn nói trung học cơ sở thời điểm gặp qua làm sao giải nhưng vẫn là không nói ra miệng mặc dù ngươi hai mươi mốt loại giải pháp ta một loại cũng nhìn không hiểu nhưng là cảm giác ngươi thật lợi hại dáng vậy a ta cảm giác cái luân cũng nhìn không hiểu ha ha ha ha ha đại lực vừa nói bạn học t r u n g quanh nghe một bên tại kia bên trong cười chu dương cái hót đột nhiên thêm ra bà cây hát tuyến đại lực đừng nói chuyện mọi người hiện tại bên trên tự học đi cái luân lúc này còn tại kia bên trong nghiên cứu cái này hai mươi mốt loại giải pháp không giống như là biến a mà lại hắn cũng thấy rõ hai loại giải pháp không có mao bệnh a chứ ư bảy xâm nhập hiểu rõ ta đã nhìn hai trường đại học bù hôm nay sau khi trở về đối mặt thê tử chất vấn có chút phẫn nộ người giống ta đúng không người giống ta l ã o b à ta hiện tại đã là có thể đến l ở bờ a huấn luyện viên trưởng cấp những người khác người để ta cho cho loại kia trường học đi giáo bóng rổ phát hiện thê tử đột nhiên dùng loại ánh mắt kia nhìn hắn con mắt bên trong có chút nổi lên lệ quang sau bù lập tức đổi ngoạm ăn hôn nói đến nhưng cái này liên quan đến mặt mũi cho nên hắn hay là muốn cùng thê tử giải thích một chút hắn một mực không nói coi là đối mới biết điều này bất quá chỉ sợ không phải dạng này vậy ngươi xem nhìn cái này thê tử trong cơn tức giận vào nhà v ù không rõ ràng nàng muốn đi cầm thứ gì ra cũng đi theo đi vào lao bà đây là ta dùng thẻ của ngươi gần nhất một tháng mua sắm ghi chép trả khoản người viết cũng là tên của ngươi v ù lúc ấy liền kinh nhiều như vậy ta hiện tại liền đi xem một chút nhà nào trường học tương đối phù hợp bù lập tức không tại cãi lộn thanh âm đều hàng mấy độ nhìn lấy hơn sáu mươi vạn đồ làm u a sắm đơn bù lập tức chịu、thua. lần này là tại hạ thua hơn sáu mươi vạn không ít thương phẩm là trả góp thế nhưng làm mỗi tháng cũng không ít tiền a nếu như lúc ấy bụ có thể tại chủ xoáy trên ghế ngồi một mực làm tới cái này mùa giải kết thúc như vậy số tiền này cũng cũng không nhiều nhưng bây giờ lời nói liền xấu hổ tiền này ngươi có trả hay không không nghĩ còn ha ha trong giây phút trừ ngươi thẻ ngân hàng tiền đem ngươi phòng ở làm thế chấp bán thành tiền gia sản của ngươi còn để ngươi tại n g ụ c giam bên trong qua một chút nghĩ đến cái này bên trong bụ liền đau răng nổi tiếng trước nờ a huấn luyện viên bụ bởi vì không trả nổi trả góp tiền mà bỏ tù bố nghĩ đến cái này thứ gì nhất định phải là đại học đội bóng huấn luyện viên những n à y đều không đi nghĩ so với cái này mình còn không lên mỗi một tháng trả góp bên trên tin tức chuyện này giống như càng thật mất mà ta sau giờ học bọn hắn lần này học sinh lập tức liền bắt đầu bắt q u á i nghe nói mười bảy ban có cái đồng học cùng cái luân l a o sư khiêu chiến lên đến rồi cái luân lên l ớ p lại không giải được để lúc đầu muốn để tên kia đồng học xuống đ à i không được n g ư ờ i đoán làm gì một tên vóc dáng tương đối cao nước mỹ nữ hải đối nàng khuê mật nói hai người ở mỹ lên rồi rất bình thường mà bình ngươi cái quỷ cái kia kêu, kêu cái gì ta quên đồng học nhà Thựa như là chúng ta trường học bóng rổ ba đội hắn trực tiếp đi lên dùng hai mươi mốt loại phương pháp đem cái k i a đạo lời giải trong đề bài ra ngươi nói có đẹp trai hay không a bán bánh ngọt ta ngón tay tăng thêm ngón chân đều không có nhiều như vậy chính là hắn chính là hắn ta buổi sáng còn gặp một lần đâu lúc này chu dương có chút khó chịu từ phòng học bên trong đi ra tại hành lang bên trong hắn liền đang suy nghĩ đã nói xong từ đây đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong đâu trường tư không cũng không t ệ sao cái này cái gì trường tư vồ rèn h u n h đệ chứng thắt trung học nghe xong còn tưởng rằng là giáo làm bánh gạ tổ trường học đâu ta hôm nay vừa đi tới trường học chu dương tâm liền m ắ t lạnh mặc dù ký ức có chút mơ hồ nhưng cơm nước xong xuôi lúc đi ra hay là cho mình một thế này trường học một chút ước mơ kết quả được chứ vào trường học phát hiện ra trước ba chiếc xe cảnh sát học sinh kéo b ẻ kéo lũ đánh nhau bị chạy tới cảnh sát trực tiếp bắt lại mang đi lúc chiều không có lớp chu dương cùng hắn các đội hưu đi tới huấn luyện quán tại công trình phương diện vẫn tương đối không sai chẳng những chất lượng không tệ vẫn còn tương đối mới tại hành lang bên trong thời điểm liền phát hiện não hải bên trong lại xuất hiện một chút lúc ấy tại trên lớp học xuất hiện thanh âm ban đêm nhất định phải nhìn xem là chuyện gì xảy ra bọn hắn cái này học kỳ qua một đoạn thời gian nữa liền muốn bắt đầu tham gia nước mỹ trưởng cấp ba bóng rổ mùa giải loại này tranh tài hết thể có hơn triệu học sinh trung học tham gia Chứ n cờ a a bên ngoài loại này thi đấu sự t ì n h cũng là rất thụ c h ú mục loại này tranh tài là lấy châu đến định thì như bọn hắn ngay tại b c n c vạn n g ạ châu bên trong muốn đánh tới cuối cùng đầu tiên muốn cầm tới b c n c vạn n g ạ vừa mới quán quân đối với học sinh cấp ba bóng rổ tranh tài chu dương hay là có ấn tượng nhớ được kiếp trước thời điểm trong nước một chi học sinh cấp ba đội mỹ quốc một chi học sinh cấp ba đội đánh một cuộc sò、so、tại hữu nghị kết quả cuối cùng lấy một trăm mười lăm bốn mươi mốt kết thúc lúc trước còn nói cái gì hữu nghị thứ nhất tranh tài thứ n h ì đâu kết quả tranh tài kết thúc hữu nghị cũng tan thành mây khói từ trận đấu này đến xem cũng được biết tại nước mỹ cũng không phải nói liền n ở cờ a a lợi hại tại trung học thời điểm liền đã có không ít không sai học sinh tại cái này bên trong bóng rổ là tương đối chiếm ưu thế mà ở trong nước lời nói n g ư ờ i để cho bọn họ tới một trận bóng bàn tranh tài thử một chút trong giây phút đánh bọn hắn hoài nghi nhân sinh mình bây giờ chỗ trường học thứ ba đội bóng trên cơ bản cũng liền cáo biệt toàn đẹp trường cấp ba mùa giải mình lần thứ nhất có hệ thống sau cứ như vậy hồ sao chu dương nghĩ đến liền nghĩ đến hệ thống bên trong hỏi một chút đi ở trường học đợi một ngày về sau phát hiện trừ cùng cái luân một lần lẫn nhau đ ố i còn làm người ta cao hứng một chút bên ngoài liền không có khác kỳ thật kỳ vọng hẳn là giảm xuống một chút tại dạng này trường học bên trong không có phát sinh cái gì đánh nhau hậu đả cũng không tệ t r ư ờ n g này hiệu trưởng xem ra kỳ thật bọn hắn trường học hay là đang không ngừng tiến bộ tối thiểu so vừa mới bắt đầu sáng lập thời điểm mạnh ở kiếp trước bên trong từ nhỏ đã cơ hồ một người lớn lên hắn đến nói trong lòng bên trong phương diện hay là trở nên cứng rắn không b t rất nhiều chuyện đều phải tự làm Bất quá c h o dù là dạng này tại thân thích gia trụ thời điểm cũng không ít lọt vào bạch và nhãn từ lên đại học về sau trừ chơi bóng rổ chính là làm đơn giản một chút làm việc cho nên mới đến cái này một thế giới song song hắn mặc dù hay là một tên học sinh trung học nhưng là về mặt tâm trí lại muốn so người đồng lứa càng thành thục một chút tại một thế này bên trong chu dương cảm giác tốt nhất một sự kiện chính là mình có người nhà mặc dù không biết lúc nào hai người liền không thể cùng một chỗ nếu như ngày nào đột nhiên lại trở nên nghiêm ngặt nhi đồng bảo hộ hiệp sẽ tới để lâm đạt rời đi cũng là trong giây phút sự tình nhưng hắn chân quy cùng lâm đạt cùng một chỗ thời gian cái khác lớp hiện tại cũng tại truyền chu dương hôm nay cùng số học lão sư cái luân sự tỉnh đội bóng rổ cái này bên trong còn không có chuyện đến đâu đại gia chủ muốn tinh lực chính là đánh một c h ú t c ầ u sau đó còn có rất nhiều giải trí đâu dạng này trường học ai trông cậy và có thể cầm tới cái gì thành tích lần này toàn đẹp học sinh cấp ba mùa giải đ o á n trường hay là không đùa trưa n g n à y một đội mục tiêu là tại toàn bộ mùa giải bên trong có thể thắng dưới hai trận đấu là được đối với bọn hắn đến nói độ khó vẫn tương đối lớn trường học khác thực lực quá mạnh kỳ thật không phải cái gì cái khác trường học thực lực quá mạnh mà hẳn là hiện tại bọn hắn trường này thực lực quá yếu có mấy lần một trận không có thắng ghi chép trên cơ bản ngồi vững ncvani h ạ vừa mới bên trong đếm ngược thứ nhất địa vị có thể đạt tới cái hạng này hay là không dễ dàng tại bọn hắn cái này bên trong bọn hắn trên cơ bản trở thành toàn đẹp trưởng cấp ba bóng rổ mùa giải bồi l u y ệ n đội tại bọn hắn ban bên trong như hôm nay chu dương loại biểu hiện này có người thì cảm giác rất thoải mái cái luân gia hỏa này rất nhiều người đều muốn sửa chữa hắn mà có người cảm giác chu dương là đang cố ý đuồng h ị c h huy phong bọn hắn cảm thấy cái luân liền rất khó chịu lẫn yếu sợ mạnh mà chu dương loại hành vi này liền càng để bọn hắng khóc khóc hai người y nguyên không nói thêm gì dần dần đến ban đêm sau khi tắm xong trở lại mình phòng lớn bên trong nhìn trong chốc lát tv sau liền nằm xuống tiến bảo não hải bên trong sau chu dương đi tới gian phòng kia bên trong mậu m ậ n giống g như đã tại chỗ này chờ đợi một hồi đến rồi ừ m ta có vấn đề ngươi nói chu dương m n g m n g khi lấy được có thể gọi thẳng tên chỉ lệnh sau cũng đổi giọng cái này khiến hắn nghe cảm giác hay là thật thoải mái muốn luôn cảm giác có chút ngoại đạo cảm giác ở bên trong mềm tệ khoán là dùng làm gì đây là a nó là nơi này thông dụng tiền tệ có thể g ú p thưởng hối đ o y có nhất định thời hạn kỹ năng bao còn có không ít thương trong thành thương phẩm cắt chở đến lúc đó có thể tự mình thăm dò một chút còn có ta hôm nay nhìn thấy cái này gọi chờ mong giá trị đúng vậy cái hệ thống này bên trong có điểm kinh nghiệm chờ mong giá trị cùng mềm tệ khoán cái này ba loại tài nguyên có thể hối đoái vật phẩm mềm tệ điểm số làm chủ yếu tiền tệ cũng là thông dụng mà điểm kinh nghiệm cùng chờ mong giá trị cũng có thể hối đoái một vài thứ hôm nay chu dương tại não hải bên trong phát phát hiện mình lại có hai mươi sáu điểm chờ mong giá trị không biết là làm cái gì cũng không rõ ràng làm như thế nào sử dụng nó vậy bọn hắn đều có thể làm sao thu hoạch được đâu điểm kinh nghiệm lời nói có thể thông qua huấn luyện thu hoạch được ngươi ngày đó đang huấn luyện quán huấn luyện liền đã được đến ba điểm điểm kinh nghiệm cái khác con đường cũng có thể thu hoạch được cái này liền tương đối nhiều ngươi về sau có thể chậm rãi đi tìm tòi chờ mong giá trị lời nói là cùng ngươi có tiếp xúc người đối ngươi chờ mong vui sướng tình cảm gia tăng các cảm xúc từ đó thu hoạch được cái này gọi chờ mong giá trị chờ mong giá trị có thể làm cái gì đây hai trăm chờ mong giá trị có thể hối đoái một mềm tệ quán phốc chu dương kinh mềm tệ khoán thứ này không rẻ a m nhưng n h vậy chính là hai điểm chờ mong giá trị nếu như còn có ý khác hoặc là các ngươi cùng một chỗ làm một chút vui sướng sự tình lời nói chờ mong giá trị sẽ còn gia tăng chương tám khách khí khách khí buổi sáng lúc ăn cơm chu dương cảm giác rõ ràng cùng lâm đạt quan hệ hỏa hoạn không biết có lẽ là tiểu hài từ qua mấy ngày liền đem những ngày quên đi hồi tường đến tối hôm qua khảo thí chu dương liền cảm giác rất khó hiểu tư chất cảm thấy mình lại thế nào cũng điểm là cái xe đi kết quả mộng mộng cho hắn đo hai lần kết quả đều là không có cấp bậc tư chất hệ thống mở ra là mở ra bất quá tư chất như vậy là muốn ổ n ào loại nào a không khoa học nhìn xem tình huống như vậy c h u dương đầu tiên là đi dạo dưới thương thành nhiệm vụ khu thức tỉnh khu cái này b à khu sở dĩ địa phương khác không có đi là bởi vì lấy trạng thái của hắn bây giờ còn mở ra không được nhiều như vậy bạc khối tại thương thành bên trong cảm giác chỉ có khoa so đột phá kỹ năng bao rất hấp dẫn hắn mặt khác hai cái là thể lực dược thủy cùng nhanh n h ẹ dược thủy đều là mười mềm tệ quyền liền có thể hối、đoái. cái này mặc số tám đội phục khoa so đột phá kỹ năng bao hữu hiệu thời gian năm ngày nếm thức ăn tư bản miễn phí chu dương nhìn thấy cái này bên trong lập tức liền dùng đến trên người mình sau đó là diêu minh động tác giả kỹ năng bao cái tên này có phải là có chút tùy tiện a giá cả không rẻ muốn m ộ ư ơ i năm phiếu hối đoái mới có thể có đến thời hạn có hiệu lực là một tuần không ít hệ thống công năng đều không có mở ra cái này khiến chu dương bao nhiêu có một chút chờ mong cảm giác nhưng hắn hiện tại cấp bách tâm tình ý nguyên tồn tại có lúc loại tâm tình này để hắn cảm giác có chút khó chịu cho nên tại cùng mộng mộng tương đối sâu nhập hiểu rõ cái hệ thống này về sau tại chính thức mở ra tối hôm đó chu dương lập tức liền tiến vào đến huấn luyện quán bên trong đi lần này tới đến cái này bên trong phát hiện đường phố bên trên cơ hồ không có người đi đường ngẫu nhiên trải qua một hai vị đang đánh rủ từ bọn hắn có chút nhanh bước chân nhìn có thể là nghĩ lập tức về nhà đi bầu trời mưa rơi lắc đác phía ngoài ánh đèn để chu dương cảm giác lúc này chơi bóng rất có không khí vẫn là cái này lộ thiên sân bóng cũng không phải là mưa bùi loại kia giọt mưa đánh trên mặt của hắn có tương đối chân thực xúc giác nước mưa theo lấy số lượng tăng nhiều bắt đầu trượt xuống dưới rơi sân bóng nhìn qua rất sạch sẽ cầm lấy bóng rổ bắt đầu luyện tập lần này hắn không chỉ là đơn giản làm nóng người tại não hải bên trong đem khoa so đột phá kỹ năng bao ứng dụng bên trên về sau chu dương liền cảm giác mình đang chạy trúng c ư ớ c dưới đều sinh phong cũng không có loại kia không biết nên đi như thế nào cảm giác trái lại là phi thường có cảm giác tiết tấu rung động từ ngậu miệng bên trong biết được cái này huấn luyện quán công năng chính là để hắn ở bên trong mình huấn luyện có thể đạt được trừ độ thuần thục bên ngoài chính là sau khi ra ngoài sẽ có điểm kinh nghiệm thêm vào mặc dù phụ cận cũng có dạng này lộ thiên sân bóng rổ điện thế nhưng là cái kia cũng điểm hiện mặc quần áo mang lên bóng rổ còn muốn đi một hồi mới có thể đến còn không bằng trực tiếp liền tiến vào đến cái này bên trong nữa nha tại cái này bên trong hết thể đều là chuẩn bị tốt c trừ tích lũy chờ mong giá trị bên ngoài mình trong hiện thực thực lực cũng muốn đề cao dù chờ mong giá trị nhiều đổi một chút mềm tệ quyển sau đó lại đi làm nhiều chút thức tỉnh thạch chỉ có thức tỉnh mới có thể để tư chất của mình tăng lên m ộ n g m ộ n g nói mỗi đến mớ tư chất tại các loại trên số liệu đều sẽ có chất tăng lên cũng tỉ như mình bây giờ huấn luyện quán bên trong có lẽ có thể làm cho mình ném rổ suất từ ba phần trăm tăng lên tới năm phần trăm nhưng nếu như tư chất là c lời nói cất bức cự ly xa hai phân độ chính xác chính là hai mươi ba phần trăm chỗ chỉ chờ mong giá trị vẫn là phải làm nhiều chút nhưng cái này làm sao làm đâu đầu tiên phải thật tốt lợi dụng cái này khoa so đột phá kỹ năng ba mới được một ngày này chu dương đi tới trường học liên quan tới hôm qua hắn đối lao sư sự tỉnh đã chuyển đến đội bóng bên này trước kia lời nói vô luận là cầu thủ hay là huấn luyện viên đều đối với hắn không có cảm giác gì huấn luyện viên cũng là thực tế không ai mới khiến cho hắn ra sân mà đám cầu thủ chẳng những cùng hắn quan hệ không tốt cầu thủ cùng cầu thủ ở giữa cũng thường xuyên phát sinh cãi vã trường học một đội như thế giống bọn hắn trường học ba đội liền càng là như thế này cho nên khi chu dương chuyện này chuyển ra về sau thu hoạch không ít cầu thủ đối với hắn k i n h thường buổi sáng thời điểm còn nhìn thoáng qua thẻ ngân hàng số dư còn lại hiện ở đây là không có gì nhưng là hàng năm chu dương chỗ ở tòa này phòng ở đều là muốn nộp thuế một lần liền muốn giao hơn hai mươi sáu đô l ạ thuế cái này giao xong về sau cảm giác hắn cùng lâm đạt lập tức phải nhờ và hướng gió tây bắc sống qua ngày đi hôm nay chúng ta khóa đã kết thúc ta muốn nhìn một chút mọi người đối với về sau đều có ước mơ gì ha ha cái từ này nghe và o có phải là cảm giác có chút phản cảm hoặc là nói thành sau này tất cả mọi người có tính toán gì đi hiện tại cho chu dương bọn hắn lên lớp chính là ngày đó xin nghỉ phép lao sư vị lao sư này sẽ rất nhiều ngành học hóa cho nên nó lao sư của hắn nếu như có chuyện nàng liền đến thay thế lên lớp chu dương đối nàng hay là rất có hào cảm quan tâm học sinh khóa giảng được cũng tốt ta nghĩ mở một nhà nghỉ n ơ i cửa hàng vô luận là dân đi làm hay là học sinh bọn hắn đều có thể ở ta nơi này bên trong nghỉ ngơi đi ngủ một tên học sinh vừa cười vừa nói rất tốt ta hiện tại liền muốn đi thử một chút đâu vừa mới có chút c h ẩ m m u ộ n phòng học bây giờ lập tức náo nhiệt a lì xa nhìn trước mắt những học sinh này tiếp qua không đến một năm liền muốn cùng bọn hắn nói tạm biệt ta muốn thi bên trên sở tan phúc lớn học một cái có chút gầy tiểu nhân nữ sinh đột nhiên mở miệng nói ra giáo sư bên trong lập tức yên tĩnh trở lại hạn nạ thế nhưng là lớp này bên trong học tập xuất sắc nhất phòng học bên trong mặc dù yên tĩnh một chút nhưng mọi người hay là cảm giác nàng có lẽ thật có thể thi đậu sở tan ph muốn đi một chút đại học hiện tại phải bắt gấp a lụy xạ lúc này cười nhìn rất đẹp lớp cũng không có đang trong lớp cảm giác Ta sao ta nghĩ mở một nhà tiệm sửa chữa các loại xe đến ta cái này bên trong ra ngoài đều cùng mới đồng dạng chúng ta muốn sửa xe đều khỏi phải tìm người khác một cái bình thường rất thích các loại xe loại mô hình nam hải lúc này mở miệng nói ra chu dương giấc mộng của ngươi là cái gì a lụy xạ cũng là trong lúc vô tình biết gia đình của hắn tình huống mấy năm trước hắn hay là rất sáng sủa nhưng từ khi mẹ của hắn qua đời sau chu dương tính cách liền phát sinh biến hóa không nhỏ a l ụ xạ cảm giác hắn cũng hẳn là thi đậu một chỗ không sai trường học đi dạng này về sau lời nói không chừng có thể kiếm được nhiều chút có lẽ vừa vặn tư phản hắn hiện tại có lẽ lập tức vừa muốn đi ra làm việc ta ta về sau muốn chu dương lúc này đã nghĩ kỹ nhưng ở nhiều bạn học như vậy trước mặt thật là có chút không mở miệng được chuyện này hôm qua phát sinh sau hôm nay sân trường bắt quái bảng thứ nhất là lập tức sẽ tốt nghiệp mấy tên học sinh bởi vì phát sinh tranh chấp đánh nhau hiện tại xác định đã có hai người ngồi tù thứ hai chính là chu dương hai mươi mốt bên trong giải pháp dẫn đ ố i cái luân lao sư thứ ba là toàn đẹp trường cấp ba bóng rổ mùa giải muốn bắt đầu mọi người suy đoán lần này đội giáo viên có thể cầm tới mấy phen thắng lợi a hai trận b một trận c một trận đều không có không sai là nói lựa chọn ta ta muốn trở thành nba minh tinh cầu thủ chu dương sau khi nói xong phòng học bên trong không khí đều muốn ngưng kết c h ọ n vẹn yên tĩnh nhanh sau một phút lập tức có không ít học sinh bắt đầu phá lên cười chu dương ngươi làm sao đi nba hướng cầu dò xét nói mình một đạo đề sẽ hai mươi mốt loại giải pháp mà ha ha ha ha ha ha người có thể đi nba không có ý tứ giấc mộng của ta là làm tổng thống hoặc là muốn đi họa tinh lời nói ta cân nhắc đi làm một tên phi hành già không được ta muốn bắt đầu cười không có gì a ý nghĩ này chẳng qua nếu như ngươi trở thành nờ bờ á cầu thủ cái gì minh tinh cầu thủ không cân nhắc cái này trước ngươi tiến vào nờ bờ á ta xuyên nữ hải váy một bên nhảy một bên hát nhạc thiếu nhi một giờ lúc này phòng học bên trong lập tức cấm lên Á lì xa đột nhiên nghe tới chu dương nói như vậy khỏe miệng cũng run dậy một chút bất quá lấy thực lực của hắn bây giờ muốn làm được cái này thật đúng là có chút khó á. khách khí khách khí ta cũng rất muốn nhìn ngươi mặc váy là cái dạng gì chu dương đột nhiên nghe tới phụ cận vị kia tương đối cường tráng nam đồng học lời nói sau lập tức về quá khứ người khác đều muốn đi sở tan phúc lớn học ta liền không thể đến nở bờ a trời bóng sao chu dương nhìn thấy toàn lớp đều điên cuồng cũng là không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy đột nhiên hắn cùng A l ì y xạ lao sư cùng nhìn nhau một chút A l ì y xạ chưa có trở về tránh ánh mắt của hắn mà là dùng một loại tương đối khẳng định ánh mắt cùng phía trước đồng học là đồng dạng lúc này chu dương não hải bên trong đột nhiên truyền đến hôm qua phát ra thanh âm xem ra là có chờ mong giá trị tới sổ chu dương nhìn ngay lập tức dưới phát hiện có chờ mong giá trị hay như vậy cái tên là ta xem trọng người a huynh đệ đại lực lúc này đột nhiên đối với hắn nói a Thứ nhì điểm chương í n hắn cũng không không Mình nghĩ n h thật h có cái gì không có gì ý tứ.、Mình、là thật nghĩ như vậy, tiếp trước l ờ á chín bản an dưa ơ n quần chúng trường học trường kỳ tiếp tục như thế không thể được cho nên tại hiện ở đây hồ rẽn huynh đệ muốn ra một chút đối sách mới được thể dục cùng h ọ c đ ộ n g cái này hai khối một cái có thể làm cho học sinh bình thường thời điểm đi thêm vận động từ mà liền t ạ i đánh nhau trốn học phương diện không có nhiều như vậy tinh lực một cái khác chính là hợp đồng tại ừ vốn có l o hôm ọ c đồng thăng l h qua bọn hắn rốt cuộc làm quyết định đó chính là lựa chọn bóng rổ vì trường học trọng điểm đối đãi thể dục hạng mục hiện tại cũng mau đánh toàn đẹp trường cấp ba bóng rổ mùa giải sở dĩ lại nhanh như vậy làm quyết định là bởi vì bọn hắn đã tiếp vào bù điện thoại v ũ dạng này huấn luyện viên mặc dù hắn bị nba từ chức nhưng là hắn là đã từng cầm tới nba hợp đồng huấn luyện viên a tại trường này bên trong giáo sư một tháng cũng liền hai chín trăm đô lạ tả h ư u a lì xa loại này có thể giáo nhiều cái ngành học lao sư một tháng cũng chỉ có bốn bảy trăm đô lạ tả h ư u mà phương diện thể dục huấn luyện viên liền khác biệt trước mắt bóng bầu dục phương diện huấn luyện viên một tháng là sáu nguyên giữ gốc nếu như ở trong trận đấu có thành tích tốt còn có trích phần trăm bóng đá phương diện là mỗi tháng năm năm trăm tiền lương cũng không thấp những này cũng không phải là giáo viên thể dục mà là chuyên hạng huấn luyện viên mà tại trên mạng gần nhất muốn mới chiêu huấn luyện viên bên trong tiền lương phương diện thống nhất mỗi tháng là hai mươi đô la đây cũng là bù tại sao tới nơi này nguyên nhân tiền lương vẫn là có thể tiếp nhận hiện tại bù đã không có trước mấy ngày do dự l a o b ả những cái kia trả góp thương phẩm bên trên trả khoản người đều viết tên của hắn đâu suy nghĩ tiếp nên làm cái gì lập tức liền muốn bắt đầu trả tiền mặc dù đại học huấn luyện viên vị trí hay là không đ ù a bất quá tiếp hai trường đại học bình thường thi đấu hữu nghị giải thích việc tiền mặc dù không nhiều mà lại tranh tài trình độ kịch liệt cũng không cao bất quả vẫn lúc à có c thể lại tăng thêm một h lại t thu nhập. h u d ư ơ này g ngươi giờ rất lợi hại bây rất m đôi đội hiện tại có phải là lại muốn tiến rồi. song sư lao vào muốn trường n là Lúc học một có à nói chuyện chính là chu dương chỗ trường học ba đội chủ lực lớn tiên phong s ở mít ta còn thực sự nghĩ đến muốn làm sao tiến vào trường học một đội đâu chu dương gần nhất ở trường học bên trong cùng đồng học nói chuyện đều tương đối nóng bởi vì hắn cảm giác thời gian hay là không nhiều một năm về sau hắn sẽ ở đâu ôi lợi hại như vậy rồi vậy dạng này chúng ta hôm nay đi bên ngoài tỉ thí một chút người t h ấ y thế nào hai ta thân cao không sai bị lắm ngươi cũng là ta thứ ba trận dự bị số bốn vị đến lúc đó ta để cho n g ư ơ i đi khỏi phải nhường khỏi phải để chúng ta tuyển thời gian đi chu dương nghe xong lời này liền đến tinh thần nếu như đặt ở bình thường hắn là tại đơn đấu bên trong đánh không lại trường học ba đội chủ lực lớn tiên phong nhưng bây giờ khác biệt trên người hắn hiện tại còn có khoa so đột phá kỹ năng bao tại sử dụng bên trong đâu hiện tại là năm hai nghìn hai bây giờ khoa so tại trên sàn thi đấu là m ộ ư ơ i điểm đ ế n cuồng tuổi con trẻ trong trận đấu lại đã trở thành hầu người đội đương ra chủ lực hôm nay đến khi đi học hắn đều cảm giác dưới chân m ư ơ i điểm nhẹ nhàng c h u dương ta nhìn hắn hôm nay cần phải trang đến đầu không nói trường học một đội thực lực hắn một cái trường học ba đội ba trận dự bị cầu thủ ta nhìn chính là mạo xưng số lượng liền thực lực như vậy cũng muốn cùng chúng ta sở mít đ ơ n đấu ta cảm thấy hắn đây chính là tại tự dứt lấy n h ụ ta nhìn hắn làm sao dùng hai mươi mốt loại phép tính đánh bại sở mít ha ha ha còn cái gì về sau muốn trở thành nở bờ a cầu thủ đêm nay có trò hay nhìn để sở mít nói cho hắn cái gì gọi là đi hai mươi bóng rổng đ u tan học thời điểm ta nhất định phải đem những này đều nói cho đến cái khác lớp đi để hắn cuồng lần trước hắn đôi cái luân thời điểm ta liền nhìn hắn không t h u ậ mắt chu dương cũng không để ý tới các bạn học đang nói cái gì lao sư cảm giác trên lớp học đột nhiên các bạn học tiếng nói chuyện bắt đầu cao lên cái gì chu dương khẳng định không đùa lúc nào tan học ca chu dương sự tình ta m ớ n cái l u ô n hiện tại yên tĩnh nhiều những lời này bên trong động một chút lại xuất hiện chu dương cái tên này hôm nay bù mặc một bộ rất phổ thông tạp k h á c dây cũng không phải loại kia mới tinh dày ra mà là một đôi tương đối cũ dày thể thao hắn dự định đi kia trường học nhìn xem đang nghe trường này danh tự thời điểm liền cảm giác bọn hắn cùng chung quanh những thành tích này không sai trường học liền không tại một cái cấp bậc bên trên nhưng là bây giờ cái kia chỗ trung học có thể cho mình mở ra mỗi tháng hai mươi đô la tiền lương đ â u một nhà cũng không có cùng cái giá tiền này tới gần một mươi bảy đô l ạ nhìn xem mình trong gương đoạn thời gian trước có mặt nở bờ ai tranh tài lúc mới tinh đồ vét cùng dạy ra ngay tại ngăn tủ bên trong đây đối với hắn muốn dạy học sinh cấp ba hay là có mục tiêu của mình hắn cũng biết lập tức sẽ bắt đầu đánh toàn đẹp học sinh cấp ba bóng rổ mùa giải từ lúc làm bóng rổ huấn luyện viên một chuyến này đến nay vô luận là làm huấn luyện viên nam tử bóng rổ hay là nữ tử bóng rổ bụ đều có lòng tin có thể dẫn đầu bọn hắn xung kích các loại tranh tài tổng quản hắn cũng tại những năm này dẫn đầu khác biệt đội bóng cầm tới qua không ít quán quân á quân đây cũng là hắn vì sao lại bị nở bờ a chú ý tới một nguyên nhân đi nhớ lại những ngày b ù hơi k h ẽ thở dài một cái nhìn xem ngoài cửa sổ thời tiết nhiều mây bất quá không giống như là muốn mưa d á n g vẻ cung tâm tình của hắn lúc này có chút giống mặc dù bây giờ một tháng vẫn còn có chút thu nhập nhưng là nhiều lao bạ như vậy mua về cần trả góp thương phẩm k h ẽ chụp trừ một tháng cũng không có nhiều tiền đang nghĩ ngợi những n à y thời điểm đột nhiên trước mắt đột nhiên bay tới một cái bóng rổ không thể lắm thể dục không khí vẫn phải có b ụ tay mắt lanh lẹ nắm qua bóng rổ sau nhìn chung quanh lập tức chạy tới mấy cái thanh niên lao đầu đừng làm trở ngại chúng ta đá bóng đó là dùng tay bắt sao vù lúc ấy liền kinh bóng rổ không dùng tay chẳng lẽ còn không có cùng b ù kịp phản ứng bên kia học sinh lập tức đằng không một cước đem bóng rổ đá ra ngoài nghĩ đến bóng rổ còn có thể chơi như vậy còn có mình có như vậy ra sao thời điểm b ù phát hiện bọn hắn đã chạy xa bóng bầu dục hôm trước chúng ta không phải làm hư sao cái này còn thế nào chơi dùng bóng rổ đi bóng rổ ta nói cho ngươi phá hư lên tới vẫn là rất dễ dàng một làm biến hình không phải liền là bóng bầu dục sao. đi chưa được mấy b ư ớ c bụ liền nghe tới đoạn đối thoại này mà lại đám con nít kia còn thật như vậy làm tại đi tới phòng hiệu t r ư ở n g trước lại gặp được hai lên đánh nhau bù muốn đi lên ngăn lại kết quả đều bị không ít học sinh đẩy ra các ngươi trường học này ta nhìn ta vẫn là không tại cái này bên trong làm huấn luyện viên đi vào nhà sau bù nhìn xem hai vị song bảo thai hiệu t r ư ở n g sinh khí nói đến t r ư ờ n g này là cùng bóng rổ có thù sao hắn lúc này đi một đường sinh một đường khí có phải là tiền lương phương diện có chút vấn đề muốn không một cái nguyện ba mươi n g h n đô la ngài thấy có được không nhị đệ phó hiệu trường lúc này thanh em không lớn nói đến ừng đúng là phương diện này ba mươi nghìn lời nói vậy được rồi tại hiệu t r ư ở n g thất bên trong bủ cùng bọn hắn trò chuyện hay là rất vui vẻ không bao lâu liền cùng bọn hắn ký hợp đồng bù còn cố ý nhìn xuống xác thực mới in ra trên hợp đồng tiền lương tiêu bên trong đổi thành mỗi tháng ba mươi nghìn đô la đi ra phòng hiệu trưởng một k h ắ c này bù cùng đến thời điểm tâm tình quả thực đến một cái một trăm tám mươi độ bước ngoặt lớn n h i ề u t mươi n g h n là một mươi n g h n a lúc này chính là buổi chiều trường học có học sinh tan học có thể dục sinh bắt đầu buông lỏng nghỉ ngơi qua một hồi huấn luyện không ít học sinh đều tuân ra lầu dạy học bởi vì sở mít cùng chu dương hai người muốn đơn đấu cho nên tin tức lập tức chuyển ra rất nhiều học sinh đều đang đợi lấy chu dương bị s ở mít treo lên đánh đâu trường này bốn tri đội giáo viên mặc dù trường học một đội tại toàn đẹp trường cấp ba bóng rổ mùa giải bên trên trên cơ bản là bị đào thải nhưng bọn hắn chủ lực thực lực tại toàn trường đến nói còn được nhất là ba luân cùng ngả ba đặc hai người đều cho thấy không sai năng lực chu dương giá hỏa này thật sự là không biết tự lượng sức mình dám cùng s ở mít bỏ sức trước mấy ngày còn nghe nói đội giáo viên ba đội cái kia s ở mít lập tức sẽ điều đến trường học một đội chúng ta liền xem kịch vui đi có học sinh lúc này đều đã chạy sợ bỏ lỡ trận đấu này bù ở bên cạnh nghe lấy bọn hắn cũng hứng thú trong tay hợp đồng lúc này cũng bỏ vào túi quần bên trong chạy sân bóng rổ địa phương hướng đi tới t r ư ớ c g mười thế nào kích thích sao trước mắt trường học tham gia trận đấu còn không có dùng hai đội thời điểm chu dương chỗ ba đội cùng trường học bốn đội cơ bản cũng là bồi luyện đội nhưng trường học hai đội cùng cái khác đội bóng hay là có rõ ràng khác biệt cùng một đội ba luân ngã bá đặc a luân ba người bọn họ tổ hợp còn có trường học ba đội sở mít cùng ha di làm chủ yếu hạch tâm đến đánh khác biệt chính là trường học hai đội chủ yếu là lấy đoàn đội đến đánh banh năm tên chủ lực cầu thủ trên cơ bản thực lực t r a n lệch không nhiều lắm nhưng là bọn hắn rất hiểu đi phối hợp ở trường bên trong bốn tri đội bóng đối kháng t r u n g t á một đội trên cơ bản cùng trường học hai đội tại so chia lên rất tiếp cận bất quá giới đại đa số tình huống trường học một đội đều có thể thắng được tranh tài nếu là lúc trước còn không có đi tới một thế này lời nói chu dương trên cơ bản liền nhìn xuống mà lại cái luân lão sư lần kia tự dưng chỉ trích cũng sẽ không đi phản bác trước kia chu dương tính cách chính là như vậy ở trường học bên trong lời nói cũng không nhiều lúc trở về cùng lâm đạt hay là có giao lưu nhưng đi tới một thế này liền khác biệt hắn cùng trước kia cái kia chu dương tại trong tính cách là có khác nhau rất lớn mà lại lần này hắn vốn có khoa so đột phá kỹ năng bao sau lòng tin cũng tăng lên rất nhiều còn có chính là vô luận tranh tài thắng thua mình hẳn là đều có thể nên đón một đợt chờ mong giá trị đi hắn hiện tại mục tiêu là lập tức tranh thủ tiến vào trường học một đội sau đó tốt có thể đánh lên toàn đẹp trường cấp ba bóng rổ mùa giải mới được c h ờ một chút chu dương lúc này nhìn xem hiện trường không ngừng vây tới các bạn học đối sở mít nói đến ánh mắt ít nhiều có chút không xác định tại nhìn phía xa ngươi sẽ không là sợ ha ha ha ha bây giờ tại cái này bên trong ngươi trực tiếp nhận thua cũng được sở mít là trường học ba đội chủ lực cầu thủ mà lại hắn đoạn thời gian trước cũng bị trường học một đội huấn luyện viên tướng chúng rồi hắn lúc này chính là trong trường lôi cuốn nhân vật trên cơ bản muốn tham gia lần này toàn đẹp trường cấp ba bóng rổ mùa giải hắn hiện tại đã bành trướng không được trường học một đội bây giờ tại lớn tiên phong phương diện hay là không được tốt cho nên cần một vị lợi hại cầu thủ tới cho một đội b ổ mạnh cái này tại đội bóng bên trong là một quy định bất thành văn trường học một đội có thể tùy thời tùy chỗ tại kia ba chi cầu trong đội chọn trong bọn họ ý cầu thủ không phải ta tại cùng vây xem đồng học lại nhiều một chút sau chúng ta lại bắt đầu chu dương vừa nói một bên tiếp tục xem bên ngoài chính chạy tới các bạn học bình tĩnh biểu lộ để sở mít lúc ấy liền động đây là hiềm một hồi xấu mặt khuyết tán tốc độ không đủ là thế nào hắc hắc chu dương nhìn xem mình chờ mong giá trị kêu bên trong có thêm hơn hai mươi điểm không tự chủ nợ nụ cười nụ cười này đem sở mít giật n ả y mình sẽ không phải là chu dương ngươi tinh thần không được tốt đi đi người cũng kém không nhiều chúng ta hiện tại bắt đầu đi chu dương sau khi nói xong hai người đầu tiên là bắt đầu làm nóng người đột nhiên vây quanh nhiều người như vậy cũng k i n h đến lao sư trong trường không ít lao sư đều bị hấp dẫn đi qua bọn hắn sợ cái này bên trong phát sinh nghiêm trọng đánh nhau chuyện gì có thể đoạt bảng bóng rổ bất quá lấy được banh muốn ra ba phân tuyến cái này n g ư ơ i b i ế ta t s ở mít khinh miệt nhìn xem chu dương nói đến chung b u a n h đã có đồng học chuyển đến tiếng cười những n à y đội giáo viên ba đội còn tốt chút trường học bốn đội tại tranh tài một ít quy tắc bên trên đều không hiểu nhiều biết chu dương nhìn xem lúc này sân bãi ây penalti đi a a ta không có làm bị thương ngươi đi bị thương chờ ngươi chữa khỏi vết thương lại đến đánh đi s ở mít cường tráng dáng người đột nhiên dùng sức đem cầu ném tới chu dương không có kịp phản ứng bóng rổ trực tiếp n g n vào trên lồng ngực của hắn không có việc gì cầm bóng rổ chu dương mười điểm nghiêm túc nhảy dựng lên đưa bóng ném ra ngoài kết quả bóng rổ trực tiếp ba không dính bắn ra sân bóng hiện trường các học sinh lúc này tiếng cười lại lên đến rồi mọi người không muốn như vậy chu dương có lẽ chỉ là không có phát huy tốt nếu không ngơi ư lại ném một lần sở mít tiếp vào bên ngoài sân ném trở về cầu sau đi đến chu dương bên người đối với hắn nói khỏi phải bắt đầu đi cầm tới bóng rổ sau chu dương cùng sở mít đ ổ i cái vị trí đi sau cầu đến sở mít tay bên trong đánh tới mười lăm phân đi đừng cho ngươi thua quá khó nhìn sở mít nhìn xem chu dương thân thể gầy yếu v ậ n lấy bóng rổ vừa nói một bên trực tiếp ra tốc lợi dụng thân thể cùng trên lực lượng ưu thế trực tiếp ép tới bên trên rổ cầm phân một, không. hiện trường vây xem ăn dưa còn chúng lập tức gieo họ hiện tại không ít đồng học đã cho rằng sở mít chính là trường học một đội hắn ở trường học bên trong nhân khí cũng càng ngày càng cao vù cùng sân bóng hơi bảo trì khoảng cách nhất định để hắn có chút ngoại ý muốn chính là thế mà không có người nhận ra hắn cho tới bây giờ đến cái này bên trong đến phòng hiệu trưởng lại đến cái này bên trong thế mà không có học sinh nhận ra hắn sở mít xác thực vóc dáng rất khá rất cường tráng bất quá hắn ngược lại đ ố i cái kia gọi chu dương ra hỏa n h ấ t lên một chút hứng thú giống như vậy dáng người bên trên rõ ràng đối kháng phải ăn thiệt thòi ra họa là thế nào nghĩ đến muốn cùng bên cạnh hắn cái này cường tráng sở mít đơn đ ấ u đâu ai cho ngươi dũ ú p khí ông quen thuộc giới trường này bên trong chơi bóng rổ học sinh ý nghĩ b ù tiếp tục xem lên tranh tài trận đấu này tự nhiên cũng hấp dẫn đến cái khác đội giáo viên học sinh đến đây q u a n chiến khỏi phải hai mươi mốt phân đi chu dương bình tĩnh đối sở mít nói đến đây chính là người tự tìm sở mít tiếp nhận chu dương cầu sao đột nhiên ra tốc lập tức qua rơi hắn mới xuất hiện nhảy hai tay bạo trừ cầm phân hiện trường các bạn học lập tức lần nữa g e o thế nào kích thích sao Người bốn g ta hoàn toàn không hôm nay trạng thái thực là không tồi có lẽ là chu dương tiểu từ này có yếu liên tục mấy lần tiến công đạt được để vây xem các bạn học hào hứng đều thấp một chút bọn hắn cảm giác hôm nay kết quả hẳn là rất rõ ràng đi sơ mít nghĩ đến lại ném một cái hai phân cầu thời điểm không nở lần này không có tiền bảo Chu d bốn nhanh h c một đối với một vị sẽ phải tiến vào trường học một đội sở mít cảnh đến nói hắn phải phân càng nhiều là mọi người quen thuộc hơn nếu như nói hưng phấn lợi nói cũng không có quá nhiều nhưng là một vị trường học ba đội ba trận có thể dạng này qua rơi sở mít sau phải phân cho hiện trường các bạn học mang tới đánh vào thị g i á c liền có thể nghĩ t r u n g quanh đột nhiên yên tĩnh mấy giây sau lập tức hiện trường buộc phát ra tiếng hoan hô thật có người a chu dương ta muốn cho là ngươi muốn một phân không được đâu chu dương cái hốt lập tức xuất hiện mấy đầu h a t tuyến đây là đang ủng hộ cho ta nhận bóng tiểu tử tính h ngươi vận khí tốt sở mít không cao hứng đem cầu ném tới chu dương kia bên trong chu dương lập tức dẫn bóng cùng sở mít đối chỉ mấy giây sau nghĩ tại ba phân tuyến ngoại lai、like、cái hai phân kết quả bóng rồn nện rỏ mà ra mình bây giờ dùng đến khoa so đột phá kỹ năng bao nhưng ném rổ bao còn không có ba nghĩ đến cái này bên trong vừa sốt ruột chu dương trực tiếp cao cao nhảy lên cầm tới không t r u n g bóng rổ sau trực tiếp bạo trừ phải phân bốn hai đây là chu dương sao sợ mít có chút giật mình nhìn xem vừa mới từ ném từ cấp giá hỏa này có chút lang thần phát bóng hoa chu dương y nguyên tương đối bình tĩnh nhìn xem sợ mít đối với hắn nói kỳ thật bình tĩnh là giả hai cái này cầu qua đi chờ mong giá trị liền bắt đầu soát bên trên hắn hiện tại đều muốn vui nợ hoa được chứ ngươi sẽ không còn có vận tốt như vậy chu dương tiếp nhận sở mít cầu sau trực tiếp cùng hắn chính diện cương bên trên tại không trung sở mít lợi dụng thân thể của mình trực tiếp cứng rắn ngăn lại hắn sau lập tức cầm tới bảng bóng rổ sau bắt đầu ra bên ngoài chạy đến ba phân tuyến bên ngoài sở mít lập tức dừng lại chu dương nhìn không đối vọt thẳng tới cơ hồ cùng sở mít cùng nhau nhảy dựng lên l i ê n ở t r u n g quanh cầu thủ hoàng sợ âm thanh bên trong chu dương tại không trung rắn rắn chắc chắc đem sở mít trong tay cầu phiến ra ngoài hai mươi mốt chín chơi ạ tại tranh tài kết thúc một khắc này không ít đồng học đều khó có thể tin nhìn xem hiện trường nhớ phân trên bảng hiệu hai người so phân không có khả năng người, người. t a t h ắ n g n g ư ơ i chu dương lúc này nhẹ nhõm cười đối với hắn nói hiện trường các bạn học hiện tại cũng có chút không có tỉnh táo lại quá quỷ dị đi trận này đọ sức chu dương ném rổ năm lần đều không trúng còn có hai cái là bà không d í n h tại một ư ơ i chín chín thời điểm sở mít còn muốn lấy nhanh chóng nhiều ném mấy cái hai phân cầu vẫn là có thể thắng hắn nhưng chu dương sau cùng hai cái ghi bàn quá bất khả tư nghị cái này căn bản là không có khả năng hoàn thành động tác ca mặc dù hiện trường các bạn học có tán có đã ôm bóng rổ bắt đầu ở cái khác sân bãi thi đấu nhưng là não hải bên trong chờ mong giá trị hiện tại hay là không ngừng tăng trưởng nhặt ve chai tới đây một chút cái này bên trong có hai chiếc bình về ngươi hôm nay bóng bầu dục bên kia có huấn luyện bọn hắn không có chu dương cao hứng tại cái này bên trong tiếp tục cùng các bạn học đánh trong chốc l á t cầu đều là ta ném các bạn học kinh ngạc nhìn chu dương ngay cả tiếp theo ném ném mười cái cầu người mẹ nó bú lúc ấy liền hóa đá ta giống nhặt ve chai sao lúc đầu nhìn cả chàng đơn đấu bù muốn tới đây cùng chu dương nói vài lời kết quả vừa tới cái này bên trong liền bị hắn xem như nhặt ve chai một thân tùy ý lại có chút cũ nát kẹt khắc phổ thông dày thể thao túi quần bên trong đút lấy hợp đồng căn p h n g cái này một thân hiệu trưởng của các ngươi đều không có để ý a ta nhìn ngươi chính là mới tới ngươi không chiếm một hồi ngươi đồng hành đến liền cướp đi a c h u dương tại bù còn không có kịp phản ứng thời điểm lập tức lại bồi thêm một câu đi đi hôm nay liền chơi đến nơi này ta trở về c h u dương cùng bình thường nhận biết các bạn học còn có các lớp khác đồng học c h à o hỏi một tiếng liền rời đi sân bóng lưu bù tại kia bên trong ngay cả một câu cũng chưa hề nói bên trên hôm nay toàn trường vô luận lao sư hay là đang trong lớp các bạn học đều có chút kích động đó là bởi vì bên trên buổi chưa hiệu trưởng tại phát thanh bên trong tự mình tuyên bố trước n ba quốc vương đội huấn luyện viên trưởng bù đến ta trường học dạy học tin tức này mới ra quá ma huyết được chứ cũng chính là tiết thứ ba lên tới một nửa thời điểm đột nhiên tại ở gần cửa sổ lấp lập tức liền náo nhiệt lên phía ngoài cửa trường một cỗ chưa từng thấy xe dừng ở kêu bên trong không lâu từ bên trong xuống tới một vị mặc mới tinh tây tràng trung niên nam nhân rất nhiều đồng học cảm giác đây chính là vị kia v ấ n luyện viên đi ai nha ta trường học thật vinh hạnh mời đến ngươi vô rèn hai huynh đệ có chút kích động tại giữa đường đón bù nói đến ta hiện tại đi chọn người sẽ không để tâm c h ứ bù nhẹ nhõm gật đầu sau nhìn xem hai người bọn họ nói không có vấn đề không có vấn đề mấy ngày nay b ụ đem hắn muốn đi cái này chỗ kỳ quái danh tự bên trong trong trường học đội bóng đối kháng video cùng dĩ vãng trường học một đội tham gia toàn đẹp trường cấp ba bóng rổ mùa giải nhìn một lần từ đầu tới đôi cũng không thấy chu dương ra sân cả nước tranh tài liền càng không nhìn thấy hắn trong trường tranh tài chu dương an vị lấy hoặc là ở đây bên cạnh xem so tài cái kêu huấn luyện viên bắt đầu chọn người trường này bên trong học sinh tại một năm này lời nói có thể mua được điện thoại di động hay là s ố ít bất quá tại mỗi lớp trên cơ bản đều có mấy cái đồng học có điện thoại bọn hắn nhìn thấy bụ sau khi đi vào liền đem phát sinh tin tức lấy tin nhắn hình thức phát đến lớp khác đi mà bây giờ lao sư trên cơ bản là một bên lên lớp một bên duy trì lấy trật tự trường học hai đội dột được tuyển chọn một lần nữa trở lại lớp sau dột lập tức cảm nhận được chung quanh các bạn học ánh mắt hâm mộ tiếp lấy trường học một đội ba luân ngã bá đặc a dờ sắc ngã bá đặc bị lần lượt tuyển t r ú n g rồi quả nhiên trường học một đội tuyển mấy cái a ta cũng là vừa nghe nói chu dương nghe các bạn học nói lời cũng có chút hiếu kỳ cái này tiền quốc vương đội huấn luyện viên trưởng hình dạng thế nào tại sao tới bọn hắn trường học còn có một số vấn đề khác chưa kịp nghĩ đâu đột nhiên bọn hắn lớp cửa bị đề ra phòng bên trong lập tức trở nên yên tĩnh vu huấn luyện viên trực tiếp đi đến cho bọn hắn lên lớp lao sư chẳng những không có kinh ngạc ngược lại còn quan sát cái này chỉ có thể tại tivi bên trong nhìn thấy nở bờ a huấn luyện viên cảm giác xác thực rất t ư ơ i mới n g ư ơ i tại chu dương phụ cận sở mít kích động đứng lên quả nhiên a mình thực lực còn là bị phát hiện không không phải ngươi bên cạnh ngươi cái kia lúc này lớp bên trong càng yên tĩnh mọi người đồng loạt nhìn về phía chu dương bao quát vừa mới ngồi xuống sở mít chương mười một dễ dụ chúng ta lại gặp mặt chu dương lúc này bầu không khí liền có chút xấu hổ a cái này hôm qua động tác của ngươi cũng rất giống a ngươi sẽ không là t h ì m ta tính sổ sách đi chu dương sau khi nói xong liền giật này mình cái này trước mắt nhìn qua liền không quá cao hứng ra hỏa đột nhiên túi đầu là có ý gì thật bị chính mình đạo bên trong rồi lúc này chu dương đã làm tốt lập tức trốn về đến ban bên trong chuẩn bị vốn chính là thuận miệng kiểu nói này kết quả cái này gọi chu dương ra hỏa còn nghiêm túc bù đột nhiên một hơi phun lên ngực mình tại kia bên trong vận khí đâu lâm thời trường học một đội dự bị lập tức có một cuộc so tài hữu nghị muốn đánh chuẩn bị sẵn sàng bù ngẩng đầu sau lại vận dưới khí đối với hắn nói nha còn có chuyện khác sao chu dương chính mình đạo xong cũng cảm thấy có chút đột ngột sau đó nhìn trước mắt người trung niên này lại đem túi lầu đi đây là thời gian chớ tới trễ b ù đột nhiên nhớ tới cái gì như từ túi quần bên trong lấy ra một tấm thẻ phiến đưa cho chu dương phía trên minh sắc viết lúc nào ở đâu bên trong tập hợp bù sau khi nói xong cùng chu dương lão sư chào hỏi một tiếng mặt không biểu tình nhìn thoáng qua chu dương sau đó xoay người rời đi thế mà đều không có để cho ta s ở mít lúc này ở phòng bên trong đều đã hóa đá đường này toàn lớp bao quát lão sư ở bên trong đều an an lẳng lặng nhìn chu dương tự mình một người đi trở về cái này quá q u dị hết thể tới quá nhanh tựa như vòi rồng dạng này sự tình liền ngay cả chu dương cũng không nghĩ tới bất quá hắn luôn cảm giác bụng người này nhìn quen mắt giống như ở nơi nào gặp qua trong lúc nhất thời cũng nhớ không nổi tới nói hắn nhặt v e c h a i trước đó giống như liền gặp qua đi tới cái này cùng bánh gạ tổ trường dạy nghề đồng dạng địa phương bù hoa một chút thời gian tự mình đến các lớp cho người hắn biết được dạng này một trường học bên trong lại có bốn tri đội giáo viên thời điểm nháy mắt liền nở nụ cười bất quá thời gian cũng không phải quá nhiều hắn phải lập tức chứng minh năng lực của mình lúc đầu chuẩn bị m ư ơ i tấm tấm thẻ nhưng cuối cùng bụi c h ỉ cấp sáu người trong đó năm cái là hắn mới xây dựng trường học một đội đội hình chủ lực cầu thủ thứ sáu người chính là chu dương trường này bên trong cầu thủ hắn thật đúng là không rõ ràng lắm mỗi một cá nhân thực lực là cái giả gì chỉ có thể nói biết cái đại khái bởi vì bọn hắn phần lớn thời gian bên trong đều là tại thua cầu bốn tri đội giáo viên chung sáu mươi người đội hình cuối cùng co lại nhỏ đến chỉ có trường học vừa cùng trường học hai đội mà lại trường học hai đội chỉ có một trận cùng hai trận chu dương được an bài đến trường học một đội hai trong trận đi một ngày này tâm tình của mọi người bao nhiêu đều có chút kích động có tương đối thất lạc không ít cầu thủ cảm giác b ù ánh mắt còn là rất không tệ đó là bởi vì chính hắn từ trước kia dự bị hoặc là trường học ba đội thăng làm trường học một đội mà giống sở mít bọn hắn liền không cho là như vậy bọn hắn cảm thấy b ù người này chính là một cái đến trung học trải nghiệm cuộc sống vì quá độ nở bờ a huấn luyện viên hiệu trưởng đầu kia còn ngây nô dùng nhiều tiền mời hắn chờ lấy nhìn b ù đem tiền lương đều nắm bắt tới tay sau đặt vào vẫn không có khởi sắc đội bóng rời đi đi chu dương trên đường đi về nhà hồi t ư ở n g đến mấy ngày nay kinh lịch quả thật có chút rất khó mà tưởng tượng nổi con đường phía trước ý nguyên không biết sẽ phát triển thành bộ giám gì nhưng mình khỏi phải quá gấp lợi dụng hệ thống một chút kỹ năng bao đến để cho mình nhanh chóng bị trường học một đội đám huấn luyện viên phát hiện trước kia còn muốn lấy thế nào cũng điểm trước từ trường học ba đội đến trường học hai đội đi dù sao ngay lúc đó trường học một đội còn là rất khó đi vào trường học hai đội không ít ưu tú cầu thủ đều không tiến vào đâu hiện tại tốt đến vị huấn luyện viên trực tiếp để cho mình tiến vào một đội mặc dù là dự bị vị trí nhưng chu dương cảm giác chỉ nếu là có cơ hội ra sân liền dễ làm đi tới thế giới này chu dương phát hiện không phải nói mình thu hoạch được một cái hệ thống liền lập tức vô địch từ đây đi đến nhân sinh định phong hiện tại bộ này tiểu thân bản có thể tiến vào nma xác định và đánh giá thời điểm ngay cả thấp nhất cấp e đều không có đạt tới a nếu như không phải cảm thấy khó chịu đ ố i cái luân liền sẽ không lọt vào s ở mít khiêu khích nếu như không phải vì chờ mong giá trị liền sẽ không cùng đợi một hồi mới cùng hắn đơn đấu nếu như không phải tại trận đấu kêu bên trong bị bụ phát hiện lời nói cũng sẽ không tiến vào trường học một đội trong này có không ít nhân tố thúc đẩy hôm nay kết quả như vậy huấn luyện quán huấn luyện kỹ năng bao lập tức ứng dụng nghĩ đến cái này bên trong chu dương cảm giác cái này c ổ bệ đột phá kỹ năng bao thật đúng là dùng tốt đáng tiếc không phải vĩnh cử bản lương tâm phát hiện sao để hai bọn chúng cùng một chỗ bồi ta đi tiểu nữ hải y nguyên đắm chìm trong đột nhiên thu được lễ vật trong hạnh phúc không để ý đến chu dương nói lời lúc đầu coi là hôm nay bị cái kia mới tới huấn luyện viên chọn làm một đội thật vui vẻ Liên đến đồ chu ơ i cửa hàng m a cái đồ chơi đồ gấu. dương ù sao hai n g ờ i mới hiệu. quan dấu vừa hỏa hoan tay gần nhất mới vừa vẫn có chút dấu hiệu. Này này, n hệ chút g đem có của ư i từ ta gấu h thân h ỏ trên rời n được k ô Ý của ta lúc à c h n ăn g ta ơ m l i ề này khỏi phải Chu tới đi. lấy lúc nó Dương n vừa định mò xuống gấu nhỏ tay rừng ở không trung đã ngươi dự định đem nó cho ta hay kia là ta minh bạch chỉ có thể ta đụng nó nói lâm đạt ngay cả tiếp theo đối gấu nhỏ đụng đến mấy lần nhìn xem chu dương t ố i đã nhìn nó giống như so ta trọng yếu chu dương nắm tay thu hồi đi tiếp tục ăn cơm t i ế ĩ a ngươi cho rằng đâu là đem gấu nhỏ một hồi ta cho ngươi xem một chút ta bí mật nhỏ ta phòng bên trong còn có rất nhiều tốt đồ chơi đâu chu dương kém chút một miếng cơm phun ra ngoài cũng may hết thể tiến triển tương đối thuận lợi hắn lúc này rất hưởng thụ dạng này thời gian cùng đời trước của hắn so sánh mặc dù trước mắt mọi t ử này tương đối có cá tính nhưng nàng là thân nhân của mình đây là mình rất ít thể nghiệm qua t i ế p trước thời điểm càng nhiều ký ức là và thân thích ở cùng nhau t r u n g b u n h không khí ít nhiều có chút xấu hổ tốt giống mình không tồn tại đồng dạng hắn có lẽ không có cách nào có giống lâm đạt dạng này tâm tính có thể tự mình một người cũng rất vui vẻ mà bây giờ khác biệt mặc dù một thế này mình bây giờ mẫu thân cũng rời đi hắn nhưng tối thiểu tại tòa này phòng ở bên trong hắn cũng không cô đơn hiện ở đây tiểu cô nương đi học hắn thậm chí không cần lo lắng sẽ có người khi dễ nàng hắn tương đối lo lắng chính là nàng sẽ đi hay không khi dễ người khác ha ha nói đùa coi là lâm đạt trước kia cô nhi viện là tốt như vậy lẫn vào sao ngày mai còn không biết cái kia gọi bụ tân giáo biết luyện huấn luyện như thế nào bọn hắn nhưng chu dương đã làm tốt chuẩn bị toàn đẹp trường cấp ba bóng rổ mùa giải chẳng những có khả năng để cao mình nổi tiếng mà lại mình tại toàn đẹp học sinh cấp ba xếp hạng bên trong có lẽ cũng sẽ lên cao tương đối nhanh、đi. Nghĩ đến nơi này chương u d đ ộ mười hai mới thương phẩm trên thế giới này sẽ không xuất hiện tất cả mọi người thích ngươi tình huống đồng dạng cũng sẽ không xuất hiện tất cả mọi người chán g h é t ngươi tình huống mà lại một chút chán g h é t ngươi người cũng sẽ trong thời gian nhất định đối ngươi đánh giá sẽ phát sinh cả i biến lâm đạt k i a phòng đã không có động tính trong không khí tản ra tương đối thanh đạm ố mai vị chu dương đột nhiên có loại tò gan ý nghĩ hắn len lén từ mình phòng lớn bên trong rón r é đi ra ngoài đã đi tới hệ thống bên trong chu dương vừa ăn từ p h ò n g bếp bên trong còn lại ôm ai một bên chạy huấn luyện q u á n đi hắn muốn xác định một việc hôm nay huấn luyện quán cái này bên trong mười điểm yên tĩnh hắn đi đến nơi hẻo lánh bên trong tìm dưới phát hiện lần thứ nhất lúc đi vào đặt vào chìa khóa còn t ạ i như vậy cũng liền chứng minh một sự kiện chính là cái này bên trong đúng là một cái có thể cất giữ đồ vật không gian trừ cất giữ đồ vật bên ngoài nếu như từ khối này sân bóng rổ địa bên trong nếu như đi ra bên ngoài sẽ là cái dạng gì đâu chẳng lẽ là một cái thế giới khác sao chu dương nghĩ đến cái này bên trong liền hướng về phía lần trước nhìn thấy vị kia gợi cảm n bất quá hắn hay là ngừng lại tại cái này bên trong hắn phát hiện chỗ tiêu hao thể lực cùng trong hiện thực là vạch ngang bằng mình có thời gian lại đi xem một chút nơi này thế giới là cái bộ dáng gì đi ngày mai sẽ là ngày đầu tiên huấn luyện cái kêu gọi bụi gia hỏa sẽ huấn luyện như thế nào bọn hắn đâu ngẫm lại thật là có chút chờ mong từ túi quần bên trong xuất ra một viên cuối cùng mới vừa từ p h ò n g bếp vụn trộm xuất ra ô、oh、mai nuốt vào lâm đạt nói nàng ngủ trên mặt bàn ô、oh、mai không được l ú c đích ha ha không tồn tại ô、oh、mai ban đêm không ăn xong nó ngày thứ hai hỏng làm sao bây giờ căn cứ tiết kiệm lương thực tinh thần chu dương hay là ăn mười điểm yên tâm phải mái hôm nay hắn mặc một đầu tương đối có chút trượt cảm nhận bảy phân quần cùng phía trước hai lần cũng khác nhau đi tới cái này áo t r o n g phục cũng đều là ngẫu nhiên nếu là quần áo có thể xuất ra đến liền tốt có thể tiết kiệm dưới một khoản tiền cầm lấy bóng rổ sau chu dương bắt đầu ở đồng dạng là ban đêm cái này bên trong bắt đầu làm nóng người bắt đầu hôm nay trạng thái rất không tệ vừa mới nhìn xem chờ mong giá trị để hắn thật cao hứng 13.502 chờ mong giá trị đây là hắn hôm nay đi tới trong hệ thống sau nhìn thấy vừa mới bắt đầu còn là bị tính đến nhiều như vậy mà lại ngay tại hắn nhìn quá trình bên trong thỉnh thoảng còn đang tăng thêm lấy chi cho nên sẽ có những này chờ mong giá trị là bởi vì chủ dương chỗ trường học học sinh số lượng liền không ít có tiếp cận 15.000 danh học sinh n g ư ờ i dám tin bởi vì lúc ấy vừa khởi đầu trường này thời điểm không có người nào tới thế là hồ rèn huynh đệ nghĩ đến một cái biện pháp tốt đó chính là chiêu sinh số lượng không hạ mà lại sau đó cũng hạ thấp chiêu sinh yêu cầu cùng các loại ưu đãi miễn phí học bổng cái gì như thế một làm thật đúng là rất thấy hiệu quả hai người tâm cũng lớn đến bây giờ còn không có hạn chế học sinh số lượng bởi vì hồ rèn các huynh đệ tin tưởng nhân số nhiều lời nói khó tránh khỏi sẽ xuất hiện mấy vị thi vào danh giáo đến lúc đó đối với bọn hắn trường học tại tuyên truyền bên trên cũng có thể tiết kiệm chút khí lực bất quá đến bây giờ trường này học sinh thành tích trên cơ bản cũng không lớn tốt trường này hiện tại cũng có nơi đó ưu ác tính xương hảo dạng n à y một trường học tại chu dương mấy ngày nay lại là đội lao sư lại là cùng vốn là chuẩn tiến vào trường học một đội sở mít đơn đấu lại một cái khi nổi tiếng bù huấn luyện viên đến sau này tự mình đi hắn lớp chỉ rõ muốn cái này học sinh thời điểm tạo thành ảnh hưởng hay là không nhỏ nếu như bình thường chính là một vị có được xuất sắc tố chất thân thể học sinh như vậy mọi người cũng sẽ không có hiện tại phản ứng như vậy Để n g ư ờ i khiếp sợ chính là chu dương vị này không có danh tiếng gì châu á gương mặt học sinh trước kia là ở trường ba đội thứ ba đội hình trong cơ bản bên trên không có người nào biết tồn tại chưa từng gặp qua chu dương nhưng là nghe tới tên của hắn cùng một chút có sắc thái chuyển kỳ cố sự sau khó tránh khỏi sẽ đối với hắn sinh ra hiếu kỳ cùng chờ mong mà ngày đó chứng kiến chu dương như thế nào thắng được sở mít học sinh có số lượng nhất định cũng tại cho chu dương cung cấp chờ mong giá trị nếu như dựa theo một tên học sinh cung cấp hai mươi tả hữu chờ mong giá trị lời nói kia cũng chỉ có mấy trăm học sinh mà thôi c bọn hắn i tại làm phải đ là xây dựng trường này thời điểm làm dịu nơi đó trường học khác áp lực nhưng nếu như đang dạy học chất lượng các phương diện sách không đi lên lời nói qua mấy năm đoán trường hay là sẽ làm không đi xuống lập tức chu dương bắt đầu đem những này chờ mong giá trị chuyển thành mềm tệ khoán hết thể chuyển ra sáu năm tấm mềm tệ khoán Hắn lúc này nhìn thương thành cái này bên trong vẫn là đã tới tay miễn phí dùng thử bạn cổ bé đột phá kỹ n ă n g bao còn có cần mười lăm mềm tệ khoán diêu minh động tác giả kỹ n ă n g bao nhìn xem có thể nắm bắt tới tay bên trong loại này có chút trong suốt mềm tệ khoán chu dương nhìn về phía rút thưởng khu kia bên trong lần thứ nhất rút thưởng lời nói hẳn là cho cái đ ồ tốt ta năm mươi mềm tệ khoán một lần hẳn là có thể cho cái thứ tốt chu dương tại kia bên trong lầm bầm lầu bầu điểm hạ rút thưởng n ú t bấm trong tay mềm tệ khoán nháy mắt biến mất tạ ơn tham dự mềm tệ khoán không đủ mềm tệ khoán không đủ cái này liền kết thúc rồi. không thể nào chu dương khó có thể tin lui lại nhiều lần nhìn xem rút thưởng n ú t ấm chính mình cũng làm cái gì tạ ơn tham dự còn đi trả ta năm mươi tấm mềm tệ khoán a hệ thống này không có tạ ơn tham dự thường sao chu dương có chút cái mông đau yên lặng đi ra rút thượng khu cái này mười lăm mềm tệ khoán cũng không thể phụ phí lần nữa tới đến thương thành chu dương yên t ĩ n h rất nhiều bất quá hắn lập tức phát hiện có mới thương phẩm lên cung a i ở s ầ n chiến biết chi hồn thời hạn có h i ệ u lực ba ngày muốn ba trăm mềm tệ khoán yêu đao đột phá kỹ năng bao thời hạn có hiệu lực năm ngày cần hai trăm ba mươi mềm tệ khoán ha, ha cũng mua không nổi c h u dương con mắt là sáng mấy lần nhưng cũng chỉ là sáng mấy lần liền ngầm hạ đi nhìn một chút ở sân kỹ năng này hay là cảm giác rất không tệ nhưng giá cả không thấp ba phát, phát hiện mình tại cái này bên trong cũng có đoạn thời gian thế là c h u dương yên lặng dùng còn lại mười lăm mềm tệ khoán đem riêu minh động tác giả kỹ năng bao ra mua sau khi trở về c h u dương có chút m ỏ i mệt phát hiện đêm đã khuya đơn giản tắm rửa một cái sau không bao lâu liền ngủ thiết đi mặc dù một ít học sinh cũng không có bị chọn được mới trường học một đội bên trong mà cảm giác rất nản trí nhưng ở bụ chính thức trở thành trường này bóng rổ huấn luyện viên ngày đầu tiên hay là cho bọn hắn cơ hội cùng hy vọng đó chính là nghĩ muốn gia nhập trường học một đội lời nói sẽ có định kỳ năng lực k h ả o hạch nhân số không hạ đặt tới yêu cầu liền sẽ bị chiêu vào đến đội bóng ở trong mà vô luận trước kia là trường học hai ba bốn đội chủ lực cầu thủ nhưng bây giờ ở trường một đội tâm bên trong đều là tương đối kích động bởi vì bọn hắn muốn đích thân tiếp nhận trước nba huấn luyện viên trưởng nuôi dưỡng rất nhiều đồng học trước kia mặc dù ở trường trong đội cũng có không tệ năng lực nhưng là tiến vào nba chơi bóng ý nghĩ như vậy hay là không lớn cảm tưởng bọn hắn cũng không dám nói ra bởi vì như vậy cảm giác sẽ bị đồng học chế rêu đi nhưng bây giờ khác biệt bọn hắn đem trực tiếp tại b ù huấn luyện viên dẫn đầu dưới thi đấu bởi vì là ngày đầu tiên huấn luyện cho nên mới trường học hai đội cũng tới lúc đầu lập tức sẽ tiến vào trường học một đội sở mít hiện tại trở thành trường học hai đội cầu thủ cho tới bây giờ hắn còn cảm giác rất khó chịu hắn không nghĩ tới trừ cái này hai tri đội giáo viên cái khác tất cả đều bị qua rơi đang lúc mọi người đang trò chuyện cái gì thời điểm chu dương đi đến huấn luyện quán bên trong lập tức biến yên tĩnh t r ư ơ n g mười ba quy xuống đất ma cùng tư bên trong phổ giáo sư không lâu đem còn lại ố mái ăn đến mức đó sao Hiện tại chu dương não hải bên trong còn nhớ lại lấy buổi sáng lâm đạt rời giường thời điểm phát hiện phòng bếp trên mặt bàn chỉ có một cái còn có chút nhạt chất lỏng màu đỏ đĩa tại kia bên trong ngay cả diệp tử đều không thừa thiểu cô nương kém chút khí khóc chạy chu dương gian phòng liền đi qua lúc này còn tại m ộ n g bên trong ăn tương giò chu dương đột nhiên nhìn thấy nhân viên phục vụ tới che mặt của hắn đến ngơi cái này bên trong tiêu phí thế nào còn muốn diện khẩu sao mới vừa ở m ộ n g bên trong nghĩ đến cái này có phải hay không là nhà hát điếm liền cảm nhận được trong tay mùi sữa thâm nhi đột nhiên nhớ tới lâm đạt nói với hắn hôm qua tan học sớm mãi mãi mãi cho h lúc ấy nàng còn dội ra tay nhỏ để hắn ngửi một cái đúng chính là cỗ này có chút nhạt mùi sữa t h ơ m tại chu dương ký ức bên trong vô luận là kiếp trước cùng mình quan hệ cũng không tệ lắm thân thích hải tử hay là trường học bên trong cùng anh em đồng dạng bằng hưu khắc phái hắn phát hiện một cái tương đối có ý tứ chính là chỉ cần là nữ tính các nàng để ngươi nghe hương vị đồng dạng đều là dễ ngửi tỷ như thân thích nữ nhi len lén cho mình phun mình mới mua về nước hoa sau liền để hắn ngửi một cái còn có thể nói cái gì nước hoa dùng ở trên người của ngươi rất xứng đôi a cùng vị kia giống anh em như nữ hải liễn khác biệt ai nha ngươi cái này từ chỗ nào làm nước hoa a quá nữ nhân một ch người đứng lên cho ta chả ta ô mai ta còn dự định buổi sáng đem bọn nó ăn xong đâu tiểu cô nương kéo dài thanh e m mãi thanh mãi khí c ơ i tại chu dương trên thân một bên bắt lấy chu dương tóc một bên dùng khắc một cái tay nhỏ bóp mặt của hắn ô mai lá đều ném làm sao rồi ha ha ha ha ha ha, ha. đừng đừng cái này vừa sáng sớm đừng đau h eo lâm đạn lâm a a chu dương lập tức từ trên giường lớn nhảy xuống tới có thể tính lật về một ván a hắn lúc này tràn ngập thắng lợi vui sướng hắc ha, ha, ha, ha. nghĩ đến nơi này chu dương cười khúc khích đi tiến vào trường học huấn luyện quán vu huấn luyện viên sẽ không phải tìm tới một cái đồ đần a lúc này trường học một đội ba trong trận phong lâm ân nhỏ giọng đối bọn hắn một trận này đám cầu thủ nói uy người trước kia là c h i đội ngũ kia lâm ân lúc này đối vừa mới cười khúc khích đi tới chu dương nói đến trường học ba đội ba trận dự bị phong vị cầu thủ chu dương đem vận động bao đặt ở kia bên trong sau chu dương không nhanh không chậm đối với hắn nói đến ngươi chính là cái kia thứ sáu người chu dương huấn luyện quán bên trong lúc này lập tức lần nữa xa vào đến trong an tĩnh cái gì thứ sáu người thứ bảy người hiển nhiên hắn còn không biết chuyện này bù huấn luyện viên chỉ cấp sáu người phát tấm thẻ ngươi có phải hay không cũng phát lâm ân lập tức đối với hắn nói đến đúng vậy a nói chu dương từ túi quần bên trong đem hắn đem ra hiện tại cầu quán bên trong đám cầu thủ đều tận mắt nhìn thấy chu dương đúng là bù huấn luyện viên tâm bên trong ấn tượng tương đối sâu kia thứ sáu người mặc dù chuyện mấy ngày này tương đối nhiều nhưng chu dương hay là có không ít học sinh đều chưa từng gặp qua hắn cái này bên trong bao quát trường học đội bóng một chút đội viên ở bên trong hôm nay là nhìn thấy bản thân hắn lúc này không khí chung quanh để chu dương có chút không đại tự tại có ít người tại kia bên trong h í t sâu đâu t h ư n h ư là nhìn thấy hắn liền không thoải mái như sớm í đứng tại xa x ô i vị trí kia bên trong nhìn chằm chằm vào chằm vào ch hai tay đều trình nắm tay trạng thái hắn hiện tại thật muốn đi lên đánh cho hắn một trận nếu như không phải ngày đó một đôi một tranh tài cũng có lẽ bây giờ ở trường một đội nhân tuyển liền có mình một cái hắn hiện tại không có thời gian suy nghĩ chính là trận kia đơn đấu là hắn chọn trước lên lúc đầu trước kia tại hai đội cùng cái khác đội ngũ học sinh hiện tại đến trường học một đội cùng những cái kia lúc đầu ở trường một đội bây giờ tại trường học hai đội các học sinh liền có chút không hợp nhau hiện tại tốt bọn hắn không có thời gian lẫn nhau cựu thị chu dương tên này trước kia muốn đem băng ghế ngồi xuyên học sinh có phải là danh tiếng có chút quá mức lúc này cầu quán bên trong tựa hồ cũng có thể nghe được mùi thuốc、súng. mà không qua bao lâu thời gian huấn luyện quán đại môn bị lần nữa mở ra vẫn là mới tinh tây trang trung niên nam nhân nhìn về phía nơi này thời điểm rất nhỏ như mày bảy tám người đem chu dương vây đây là có chuyện gì muốn đánh nhau a hay là tại kia nhìn hy hữu động bật đâu huấn luyện quán bên trong lúc này đã không có người nói chuyện trước kia tóc dài trường học một đội huấn luyện viên hiện tại thành b ộ trợ lý huấn luyện viên mà bù lúc này cùng hắn đứng chung một chỗ thật có chút giống là quỳ xuống đất ma cùng tư bên trong phổ giáo sư đến bù lúc này đã đi tới hắn cùng các học sinh duy trì khoảng cách nhất định bất quá vẫn là nhìn thấy chu dương tại kia bên trong n é cười cười gì vậy lúc này bù đầu liền có chút đau chu dương cái này học sinh làm sao cảm giác hắn nao mạch kín có chút cùng thường nhân không giống nhau l ắ m à? liên bởi vì cái này hắn lại suy nghĩ một chút trước khi đến muốn nói lời chắc hẳn tất cả mọi người đã biết hiệu trưởng của các ngươi muốn ở trường học bóng rổ phương diện có phát triển lên bọn hắn làm một cái lựa chọn tốt trước tiên ta hỏi cái vấn đề các ngươi trong lúc này có bao nhiêu người muốn tiến vào nở bờ a rút bù đột nhiên gầm t h é t đem lâm ân kem chút dọa đến ngay tại chỗ bên trên huấn luyện quán bên trong các học sinh đều kinh đây là muốn làm gì liền ngay cả bên cạnh tư bên trong phổ giật này mình cái này một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị hoa mẹ nó dám ở lão tử cái này bên trong làm càn như vậy ngươi nếu có lần sau nữa liền trực tiếp lăn ra cầu còn đi cùng chu dương đồng dạng ở trường một đội hai trận bên trong g ộ t hiện tại cảm giác chính mình cũng muốn nước tiểu nhìn hắn một mực không có phản ứng chu dương tại sau l ư n g đội hắn một đ ê m nha a a ta ta biết như vậy có muốn tiến vào n ba ý n g h ĩ nhấc tay ta nhìn xem b ụ từ g ộ t kia bên trong thu hồi ánh mắt lần nữa nhìn về phía mọi người ở thời điểm này cũng không có cái gì tốt g i u giếm một chút trước kia từng có dạng này cách nghĩ học sinh bắt đầu nhấc tay dẫn đầu d ơ tay lên chính là một đội đội hình chủ lực bên trong b à d ọ i ò n h n bật còn có một đội hai trận chu dương quả nhiên có ngươi bù nhìn ngay lập tức đến đã bắt đầu nghiêm túc chu dương tại kêu bên trong d ơ tay một ít học sinh lúc này chính nhìn về phía hắn sau đó một đội ha di cùng một đội hai trận hiệu d... hai đội hai trận xỉn cũng d ơ lên tay sợ mít nhìn xỉn hừ nếu như nói ả ạ n bật tiến vào nờ bờ a l ờ i nói ta cũng có thể miễn cưỡng tin tưởng nhưng chu dương điên ngươi cũng điên rồi sao nhìn xỉn vài lần sau sợ mít k i n h thường đem đầu lại chuyển trở về、ừ. đem tay buông xuống đi vẫn được có một ít học sinh có ý nghĩ như vậy các ngươi có lẽ phải so một ít học sinh càng nhanh một bước tại bóng rổ phương diện có lớn phát triển hoặc là trong các ngươi có người ngay cả đại học còn không thể nào vào được bất quá ta muốn nói cho các ngươi chỉ cần dựa theo ta nói làm các ngươi tuyệt í t sẽ so một chút ở vào trung cấp trung học đội giáo viên lớn lên càng nhanh huấn luyện viên chu dương lúc này đột nhiên nhấc tay đối bù ra hiệu hắn có lời nói lại là các loại ánh mắt đều nhìn thấy hắn kia bên trong ta sát chu dương ngươi không sợ hắn ăn ngươi sao bã g i n cùng ăn bất lúc này không nói gì nhưng bà i ò n có thể từ hắn nhìn hướng trong ánh mắt của mình biết tàn bật đối chu dương cách nhìn đã có biến hóa nhưng ngày đó nhìn qua chu dương một điểm không có khiếp tràng ý tứ mà lại cuối cùng còn lấy trường học ba đội thân phận thắng được bọn hắn ba đội chủ lực sở mít trận đấu kia nếu như cùng sở mít đón đánh thân thể hoặc là so ném rổ độ i chính xác lời nói trên cơ bản chu dương là không có cái gì thắng được đến năm chắc bất quá hắn biết ngay lúc đó mình tại bước chân phương diện là có ưu thế còn có chính là thắng được sở mít lời nói kia chờ mong giá trị hẳn là có thể thu cắt một sóng lớn a nghĩ đến cái này bên trong liền rất kích động được chứ khác không nói trước coi như vì cái này sóng chờ mong giá trị chu dương cũng phải cùng sở mít liều một phen chúng ta là không phải muốn phát mới đội phục rồi liền câu này muốn hỏ nghe tới nơi này bạn dọn cùng hạn b ậ t hai người hoàn toàn s ư n g sở tại kia bên trong sau đó bọn hắn cùng chung quanh đồng đội phát hiện b ù n ử a ngày không nói gì cái này người hỏi ta t r ợ giáo đi b ụ sau khi hít sâu một hơi thả chậm lại quay đầu đối tư bên trong phổ giáo sư sau nhẹ nói những bạn học khác nhóm bị chu dương câu nói này đánh bại vốn đang cảm giác hắn chu dương tiểu từ này là gan thật lớn nhưng đây là vấn đề gì đi trường học một đội một trận cùng hai trận đi theo ta nó học sinh của hắn cùng các ngươi trước một trận huấn luyện viên tại cái này bên trong làm nóng người đi b ụ sau khi nói xong p h t tay ra hiệu trước mắt mười danh học sinh cùng hắn đến trên bãi tập đi nói bủ cùng chín tên đồng học liền ra ngoài chu dương đi qua s ư ớ n g s ờ tại kia bên trong làm gì ạn bất nhìn thiếu người đi sau hiện chu dương còn tại kia bên trong không núp đ í c h nha quên ta còn tưởng rằng ta là ba trận đây này chu dương lúc này mới nghĩ từ bản thân là trường học một đội hai trận tú tú cúng hoa y tú sơ mít lúc này nhìn xem chu dương trong lòng nghĩ đến cô ý a như thế tú t ố t những bạn học khác cùng ta tại cái này bên trong làm nóng người đi trước trường học một đội huấn luyện viên trưởng lúc này cùng còn lại các bạn học bình tĩnh nói đến hắn cũng không rõ ràng buồn hôm nay muốn làm gì còn tốt tiền lương của mình không thay đổi đã đến vị như thế hàng hiệu huấn luyện viên vậy liền làm trợ giáo chứ sao nhìn hắn đến sau dạng này đội ngũ có thể có cái gì khởi sắc À dìn cảm giác có những n à y cầu thủ nghĩ tại toàn đẹp trường cấp ba bóng rổ mùa giải bên trên lấy được thành tích có thể thắng được bốn trận đấu coi như hắn thua ngày đầu tiên liền bị khác nhau đối lại sao còn lại m ộ ư ơ i năm danh học sinh hai mặt nhìn nhau không ít từng tại trường học bên trong tương đối uy phong bọn hắn hiện tại cũng có chút hiệu xịu chỉ sợ cuộc sống sau này ở đây ngồi xuống băng ghế thời gian muốn càng nhiều đi đối với bạn giòn cùng ạn bất hai vị này cầu thủ đến nói mọi người không có gì khen ngợi luận bởi vì bọn hắn trước kia chính là trường học một đội chủ lực mà lại hai người quan hệ cũng không tệ tại trên sàn thi đấu còn có không ít xinh đẹp phối hợp xuất hiện nhưng chu dương tên này cầu thủ tính là chuyện gì xảy ra bù là hắn bảy cứu lao ra đại chất từ sao nghĩ đến nơi này thời điểm bao quát đi ra cái này mười tên cầu thủ bên trong cũng không ít đều cảm giác rất t ứ c giận dựa vào cái gì a tại cầu trong đội huấn luyện viên là sẽ đối một chút cầu thủ tương đối yêu thích cùng thưởng thức dạng này cầu thủ cũng có thể thu hoạch được càng nhiều ra sân thời gian cùng ra gia sân cơ hội đương nhiên nếu như vậy cầu thủ không có năng lực gì lời nói như vậy chi này đội bóng liền phải tảo hương bù cũng không ngoại lệ hắn n à y hôm đó xác thực đối cùng sờ mít tại mọi người vây xem bên trong đơn đấu chu dương lưu lại ấn tượng khắc sâu tại chơi bóng rổ thời điểm vì cái gì nói có tốt tố chất thân thể là một cái rất trọng yếu điều kiện bởi vì khi một vị thân hình cao lớn ý thức còn có thể lực lượng giá trị cũng tương đối lớn cầu thủ cùng một vị người lùn tương đối gầy yếu các hạng năng lực tương đối cầu thủ cùng một chỗ đối vị thời điểm trên cơ bản là không có cái gì hy vọng có thể đánh qua hắn vô luận là đoạt bảng bóng rổ cho vị trí thân thể đối kháng cắt bóng cùng cùng đều không phải vị kia cường tráng c ầ u thủ cái đây là một cái rất rõ ràng vấn đề thế nhưng là ngày đó liền thấy dáng người gây yếu chu dương cùng cường tráng sở mít cứ như vậy bắt đầu đơn đấu đ sở mít lúc đầu trận đấu kia nếu như mười điểm nhận thật cùng chu dương tranh tài có lẽ hắn thắng được tranh tài cũng không khó nhưng hắn ngay từ đầu liền kinh địch mà lại còn đang không ngừng g ẻ m pha chu dương chính là dưới tình huống như vậy chu dương quả thực là thắng được trận đấu này lúc ấy bù còn tưởng rằng dạng này tuyển thủ tối thiểu cũng hẳn là một cái trường học hai đội a kết quả về sau mới biết được chu dương là trường học ba đội ba trận cầu thủ từ chu dương ở trong trận đấu thái độ đến xem bù cảm giác hắn hay là có bồi dưỡng giá trị một vị có thân thể có nhất định kỹ năng gia hỏa nhưng là tranh tài bên trên hưng hở cùng một vị những điều kiện khác cùng kỹ năng đều không phải rất tốt nhưng lại có thể cuối cùng thắng được tranh tài cầu thủ so sánh với hai loại đến xem bù chọn cái sau hắn ý nghĩ là sẽ thay đổi nhưng hắn hiện tại chính là nghĩ như vậy hắn muốn là tranh tài thắng lợi cuối cùng nhất mà không phải loại kia có chút tự đại hoặc không thể đầu nhập tranh tài mà lúc đầu có cơ hội lại cuối cùng làm cho đối phương lật bàn cái chủng loại kia cầu thủ xuất hiện tắc n g ư ta trần chui trả thù a lúc này ra không ít mồ hôi chu dương đang chạy đến bên trên hữu khí vô lực chạy mọi người lúc đầu cảm giác bù muốn tại trên bãi tập dạy bọn họ một chút lợi hại đấu t r ư ở n g kỹ sao đâu kết quả đến cái này bên trong sau bù nói câu nói đầu tiên là chạy ba mươi vòng không ghi thời gian loại kia thân mẹ nó không ghi thời gian có thể chạy hay không xuống tới đều khó nói a nhớ được trước kia trường học một đội đồng dạng đều là chạy năm vòng liền kết thúc nhiều nhất thời điểm là chạy mười vòng chạy hai ngày đám cầu thủ liền hô chịu không được cuối cùng lại khôi phục lại năm vòng ạn mất cùng bạ dòn lẫn nhau nhìn xem lẫn nhau mười vòng lời nói đối với bọn hắn hai người cũng không tính quá khó nhưng ba mươi vòng hay là rất có khiêu chiến mười người bên trong cái thứ nhất không kiên trì nổi chính là chủ lực cầu thủ phải phân hậu vệ hazit sở hạ tại thứ bảy vòng thời điểm dứt khoát trực tiếp chạy về đến không không chạy đây là hazit sở nhìn thấy bụ sau nói câu nói đầu tiên nhìn trước mắt người trung niên này nam nhân mặt âm chầm lúc đầu chuẩn bị hơn mười câu nói ngạnh xinh xinh cho nuốt trở vào hazit sở người nếu như hôm nay không chạy xong lời nói chủ lực cũng không phải là người bụ sau khi nói xong đối phương không có làm ra bất kỳ đáp lại nào cái này nên tính là đáp lại đi Thật không chạy nổi hazit sờ trước kia cũng là trường học một đội xuất sắc phải chia tay khi chạy đến thứ mười bảy vòng thời điểm kỳ n è o cũng trở về hắn nhìn cũng không nhìn bộ trực tiếp chạy huấn luyện quán đi qua bù tại kia bên trong cũng gật đầu không nói gì kỳ n è o là trước trường học hai đội được xưng là phải phân vương chủ lực lớn tiên phong lúc này đấu trường trên đường chạy còn thừa lại tám người bã giòn cùng ản bật chạy trước tiên hai cái người cũng đã rõ ràng có chút m ỏ i mệt nhưng liền hiện tại cái này tiết tấu chạy xuống đi hẳn là có thể chạy xuống mà thứ ba là hai trận tiểu tiền phong ruột cùng phía trước hai người kia kém nhanh năm mươi em m còn lại bốn người cùng một chỗ duy trì nhất định tốc độ đang chạy nếu như bây giờ có học sinh vừa ra nhìn sẽ coi là chu dương rất nhanh n h a c h ạ y đến toàn đội thứ nhất nhưng lại nhìn một hồi liền sẽ phát hiện trừ vòng a kia bảy người đã chạy xong hai mươi vòng bù nói không ghi chép thời gian chính là nói bọn hắn chỉ cần chạy xong là được khác không có yêu cầu cái này bảy người cảm giác hai mươi vòng đều xuống tới còn lại mười vòng cũng liền không có nhiều như vậy mà bây giờ chu dương mới chạy xong m ộ ư ơ i bảy vòng hắn đã không nhớ rõ mình chạy nhiều ít chỉ biết cũng không lâu lắm phía sau đồng đội liền lại bắt hắn cho siêu trước kia ở trường ba đội ba trận thời điểm bình thường chạy vòng sao chương m ư vừa mới bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ 20 phút đồng hồ lúc này trên bãi tập đã vây không ít học sinh trên tv nba trực tiếp thời điểm có thể nhìn thấy huấn luyện viên trưởng tại đứng nơi đó tưởng tượng lấy dạng này huấn luyện viên nếu như có thể là mình liền tốt mà bây giờ bọn hắn rốt c ụ c tại trong hiện thực nhìn thấy sống hoang dại nba huấn luyện viên trưởng mặc dù là trước nba huấn luyện viên trưởng hiện ở trường học bên trong cũng đối với nó đề tài của hắn giảm ít đi rất nhiều trên cơ bản cũng bắt đầu chú ý tới vị này trước nba quốc vương đội chủ xoái vì sao đến bọn hắn trường học hôm nay lại có cái gì thú vị liên quan tới hắn bắt quái tin tức v â n v â n chu dương đây là bị phạt sao hắn chạy bao nhiêu vòng rồi không biết từ ta đến nơi này thời điểm liền nhìn hắn tại chạy chỗ đó vừa mới tan học các học sinh tại nghỉ giữa khóa nhìn xem cái này có chút một màn quỷ dị đường đua bên cạnh bủ cùng kia bảy tên một đội các đội viên tại kia bên trong nhìn xem chu dương một người đang chạy lúc này cũng không có học sinh khác nghe tới nơi này nói chuyện nếu như nghe được hẳn là nói cho bọn hắn biết cái khác kia bảy danh học sinh là chạy xong chu dương chạy chậm hắn hiện tại chạy tốc độ đều nhanh so đi chậm còn có một vòng lúc đầu cái này ba mươi vòng xuống tới mọi người tranh thủ thời gian đã rất mệt mỏi rất mệt mỏi nhưng nhìn thấy chu dương còn tại kêu bên trong c ỏ lấy chạy đâu liền cảm giác không hiểu vui mừng bọn hắn trở về nghỉ ngơi trong chốc lát sau bắt đầu cho chu dương mấy vòng số chu dương nếu không được rồi liên hương một vòng đường chạy tin tưởng bủ sẽ không làm khó ngươi phỉ nhi tại kêu bên trong c ư ờ i hì hì đối vừa mới trải qua chu dương nói đến không ta biết bủ sau khi nói xong lập tức tất cả mọi người nợ nụ cười các ngươi chạy xong tại kêu bên trong bắt ta làm trò cười còn là người sao c h u dương tại sau lưng nghe đến mấy câu này thời điểm trong lòng nghĩ sau đó miễn cưỡng dơ tay phải lên vung vẩy mấy lần ra hiệu không cần kế tiếp theo tại trên đường chạy chạy tối hôm qua nếu như không có huấn luyện mà là giữ lại thể lực lời nói nói cái gì đều m u ộ n tại không biết chạy bao nhiêu vòng thời điểm c h u dương tại não hải bên trong đem riêu mình động tác giả kỹ năng bao đều cho dùng tới qua mấy phút phát hiện không dùng a một chút tác dụng đều không nổi a tại cái này bên trong là vô ích thể lực người ta là động tác giả kỹ năng bao lại không phải thể năm bao lần này xem như đưa tại bù cái này bên trong ban đêm có thể ăn ba cái xác í Thể lúc ự dự dự c thủy. thủy. Nhanh nhẹn l trước này ế u mua như không rút thưởng mua mấy bình liền n rút Lúc tốt. mấy Chu、dương、cảm giác có chút thân thể đều Dương khi ô n nhận mình không、chế. Động g chế. tác b ê n xuống đến này đội đã tiểu tiểu. rất rất Lúc này, khi ánh mắt bên trong xuất hiện lần nữa mình đáng yêu các bạn học thời điểm biết rốt cuộc phải kết thúc cái này ba mươi vòng chạy chu dương đều có chút hoài nghi nhân sinh mấy tên đồng học tại trên đường chạy lúc cũng là cảm giác như vậy nhưng lúc đó cùng chung quanh các đội hữu duy trì một cỗ tiết tấu chạy xuống mọi người hay là rất an ý có tốc độ chậm cái khác cũng đi theo chậm một điểm nhưng chu dương là cái thứ nhất bị kéo dài khoảng cách đêm qua vì hôm nay có thể biểu hiện được tự nhiên một chút đem nhưng có thể dạy cho kỹ xảo của bọn hắn cùng chiến thuật làm được càng tốt hơn một chút c h u dương tại hệ thống bên trong mình dẫn bóng ném ứng rổ trở về chạy cùng đã làm nhiều lần kết quả đến liền để chạy bộ còn ba mươi vòng vừa tới cái này bên trong sau c h u dương nghĩ thầm rốt cục có thể tại trên bãi cỏ nghỉ ngơi một chút điểm cuối cùng không phải cái này bên trong còn có khoảng năm mét ngươi bây giờ trở về ba mươi vòng không tính toán bú ở trong đó vô biểu lộ đối hình như đánh mất tru dương nói đến ha ha ha ha ha ha ha có ba bốn tên đồng đội đột nhiên liền p h n chu dương dừng lại nhanh mười giây sau lại quay đầu kế tiếp theo chạy trong chốc lát sau trực tiếp thành hình chữ đại nằm tại trên đường chạy đi thêm t i ê u mười phút cũng kết thúc trở về đánh nửa trận đấu đi thôi bú nhìn xuống tay mình bên trong đồng hồ so đối với mấy cái này có chút chật vật các đội viên nói đến nhìn chu dương đã ngủ b ù quá khứ đ á hai lần bắp chân của hắn sau liền chạy huấn luyện quán phương hướng đi qua chu dương cái này cái cuối cùng chạy xong để hắn các đội hữu cảm giác rất tốt bởi vì hắn trở lại cái này bên trong sau bụ lại thêm vào mười phút thời gian nghỉ ngơi trở về thi đấu là chuyện gì xảy ra trở về xem so tại sao chỉ có thể nói cái này tám tên cầu thủ tương đối hình vẽ lúc này đã nghỉ ngơi tới kỳ mẹo cùng ha zit sở đều tương đối hối hận bọn hắn coi là còn lại đám cầu thủ trên cơ bản đều kiên trì không xuống đâu bọn hắn cũng trở về nhìn mấy lần nhưng còn lại cầu thủ bao quát chu dương một cái không có từ bỏ đều kiên trì được chắc hẳn trong các ngươi một số người không phục vì cái gì bọn hắn tuyển chọn một đội mà ta không có hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội một trận bên trong bởi vì kỳ mẹo cùng ha zit sở từ bỏ cho nên từ chu dương cùng chột thay thế một đội cùng hai đội chủ lực cầu thủ đánh hai mảnh trung hai bốn phút tranh tài thứ ta cùng trợ giáo hai người cắc mang một đội lúc này một đội một trận đám cầu thủ nháy mắt hoa đá vốn cho rằng hôm nay cứ như vậy kết thúc không nghĩ tới vừa mới bắt đầu vừa rồi không có đi ra đám cầu thủ nghe tới cái này bên trong đ ề u vui ha ha lúc báo thủ đến rồi vừa mới ha zid sờ cùng kỳ nẹo hai người sau khi trở về bị đầu này đám cầu thủ vô tình châm chọc một trận ha zid sờ cùng kỳ nẹo càng về sau mới phát giác được có chút hối hận cứ như vậy đem trường học một đội vị trí cấp cho ra ngoài bất quá bọn hắn cảm giác cũng không có gì chốt cùng chu dương đi một trận đừng nói dỡn khoa lâm cùng sở mít đi lời nói hẳn là không có vấn đề gì a dìn chúng ta còn có một số đội p h ụ ca ân ngươi lấy tới trước cho bọn hắn thay đổi bú nhìn trước mắt hiện tại vừa mới chạy xong ba mươi vòng cái này tám người từng cái một thân mồ hôi a bớt c h u dương bà dọn hiện tại bọn hắn mấy người đã trở mặc vô luận như thế nào trận đấu này là nhất định phải đánh cùng nó tại kêu bên trong kêu khổ còn không bằng đánh trước xong lại nói chứ không phải không muốn trở thành trường học một đội chủ lực cầu thủ mà cái này tám người mỗi người đều không nghĩ từ bỏ cơ hội này bọn hắn bây giờ tại tận khả năng khôi phục thể lực vừa mới hạ dìn tại b ụ rời đi sau lúc đầu muốn để còn lại đám cầu thủ làm ngắn ngủi làm nóng người nhưng căn bản không có cầu thủ nghe hắn cái này bên trong phàn nản âm thanh nổi lên một phía từ lúc đầu trường học một đội trở thành hiện tại một đội trợ giáo hạ dìn cũng không có quá so đo hắn ngược lại là nhìn thoáng được dù sao trường học phát tiền lương hay là cái kia số c u n g bù là không có cách nào so nhưng hắn hay là rất thỏa mãn cầm không đổi tiền lương lại trong công tác nhẹ n h õ n không ít chủ yếu nhẹ n h õ n địa phương chính là không cần quan tâm đội giáo viên ra ngoài thi đấu thành tích vấn đề lúc này trường học hai đội đám cầu thủ từng cái nhảy n h ó nhót, nhót. nhìn xem lúc này ngay tại đem thấm đầy mồ hôi quần áo chơi bóng thay đổi một trận nhóm bọn hắn có loại nói không nên lời phấn khởi bù huấn luyện viên vừa mới bắt đầu nhìn xem còn rất chán ghét nhưng lúc này sắp liền cho bọn hắn cơ hội á lao ra hỏa này là nghĩ thông suốt mặc dù nói bọn hắn trường học hai đội năm người không có khả năng đều đi thôi nhưng tối thiểu đi hai ba cái đi một đội đương chủ lực cầu thủ là không có vấn đề gì chu dương ngươi còn tốt chứ ạn bật đi tới đối với hắn nói không sao đã khôi phục một chút chính là chân có chút như n u n g ra trước một câu ạn bật còn cảm giác có chút hy vọng nhưng ngươi nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh、à. t r ư n g mười sáu tùy tiện như vậy sao lúc đầu hôm nay lòng tin bạo dạp một đội chủ lực thành viên bộ dáng bây giờ cùng mới từ giã ngoại sinh tồn trở về như từng cái mới vừa từ hữu khí vô lực trạng thái hơi khôi phục một chút bọn hắn hiện tại cảm giác hai tay của mình cùng hai chân đều có chút phiêu kỳ nẹo cùng ha z i t sở đều là đội bóng phải phân cao thủ à. hai người bọn họ rời đi sau lại là như vậy trạng thái làm sao cùng muốn tay sẽ bọn hắn hai đội chủ lực đánh đâu bà d ò n dùng ánh mắt hỏi a n bậm chu dương người này thế nào h n bậm từ vừa mới chu dương trả lời bên trong rất nhỏ lắc đầu nghỉ ngơi thế nào rồi g à con nhóm bụ lúc này giống như cười mà không phải cười hướng bọn hắn đi tới đ ạ t được chính là một mảnh trầm mặc đúng vậy lúc này cảm giác nói chuyện đều tại tiêu tan khí lực thế nào ta đem các ngươi biến thành c ô m như sao cũng may các ngươi còn có lỗ thai bụ không nói thêm gì chỉ là ra hiệu bọn hắn quá khứ hắn cũng biết hiện tại những này từng cảm giác mình ổn thỏa trường học một đội chủ lực ra hỏa nội tâm có chút dao động còn có bọn hắn hiện tại trạng thái rất mệt mỏi tiếp nhận bóng rổ thời điểm đến trước trận a d v e r chu dương các ngươi muốn tức thời đi làm tốt hiểm hộ lúc này trốn nhanh chóng giết vào đến đối phương nội tuyến phải phân hoặc hấp dẫn đối phương phòng thủ sau đó c h u y ể n bóng đến bạn giòn k i a bên trong chính là như vậy còn có các ngươi không muốn dẫn bóng thời điểm hướng đường bên i chạy có nghe hay không bù nói đến đây bên trong những mày thật cảm giác là tại cùng một đám trẻ còn tại giao lưu rất nhiều thứ bọn hắn vẫn không rõ đây cũng là vì cái gì trường này hàng năm có thể ổn thỏa trâu đến ngược thứ nhất nguyên nhân một trong chạy ba mươi vòng sau không có nghỉ ngơi bao lâu trường học một đội đám cầu thủ tại cái hiểu cái không nghe bù khi bọn hắn là nghe hiểu giảm tốc độ cũng thêm nhanh hơn một chút bên kia trường học hai đội chủ lực nhóm từng cái sinh long h o ặ c hộ tại kêu bên trong nghe trước trường học một đội huấn luyện viên hạ dìn bố trí bọn hắn cũng không nghe lọt thai quá nhiều trên cơ bản có lẽ còn là cùng trước k i a không sai b i ệ t lắm chuyền bóng thi n công phối hợp chuyền bóng ai những này bất kể nói thế nào bọn hắn thắng định tất cả hai đội cầu thủ đều là nghĩ như vậy trong trận đấu chỉ cần nhiều chú ý bạn giòn cùng ả n bật là được khoảng thời gian này một đội đầu này một mực tại nghỉ ngơi Dòn, Chu Dương, Albert, Haji, bọn hắn ai cũng không muốn rời đi trường học một đội bên kia là thêm ngươi smith yêu ngươi mã đường k h o a l lâm tranh tài bắt đầu ạ d ì m đưa bóng ném ra ngoài sau thêm n g ư ờ i dẫn đầu cầm tới bóng rổ tại bà dọn k i a bên trong trực tiếp quay người qua rơi hắn hậu vận cầu phía trước trận chuyền bóng đến sở mít kia bên trong cái sau không có cùng chu dương kịp phản ứng liền trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích huấn luyện quán bên trong vẫn tương đối an tĩnh lúc này cũng không có gì người xem mặc dù công trình phương diện đều cũng không tệ lắm thế nhưng là người ở bên trong hay là không nhiều t r ư ờ n g này mặc dù không ít người nhưng là tại phương diện thể dục cũng không quá nóng lòng hai trận dự bị đầu kia bắt đầu quất lên bọn hắn lúc này đã trở thành hai đội thân hữu đoàn thế nào chu dương Coi như ngươi tiến vào một đội thì sao hôm nay lão tử liền đem mất đi một lần nữa đợt lại sở mít tại ném tiến vào cái thứ nhất ba phân sau tại chu dương kia bên trong không ngừng nói chu dương không để ý đến g i a hỏa này trình diện bên cạnh cho mình đồng đội phát bóng ha ha chu dương ngươi chỉ có phát bóng mệnh về sau thời điểm tranh tài cho chúng ta đổ nước á sở mít cười đến bên kia đi tiểu tử này trước kia không có chú ý hắn như thế có thể nói hạn bất lúc này có chút nhức đầu tiếp nhận chu dương cầu sau hơn phân nửa trận m ô i đi mấy bức cảm giác thể lực tiêu hao đều rất rõ ràng trộn lấy được banh hậu vận mấy lần bị khoa lâm trực tiếp gây mất yêu ngươi mã tiếp qua hắn chuyền bóng sau hơn phân nửa trận tại sở mít muốn banh bên trong đem cầu truyền đến thêm người kia bên trong cái sau tại không người phòng thủ tình huống dưới cự ly xa hai phân cầu trực tiếp ném ra kết quả bóng rổ bà không dính ra ngoài ta nói đem cầu truyền cho ta các ngươi là có bệnh sao sở mít ở phía sau lập tức ô tiểu tử ta hạ cái cầu liền tiến b ả o đừng tưởng rằng chỉ có ngươi sẽ đánh cầu thêm ngươi lúc này không quá cao hứng đi trở về cùng sở mít nói đến ngươi tại nói chuyện với người nào nếu như không phải đến tân giáo luyện ngươi còn tại trường học ba đội hai trận đâu còn thật sự coi chính mình bao nhiêu lợi hại đâu sở mít tại nơi đó đã bắt đầu đối thêm ngươi mở phun hai người đi khoảng cách càng ngày càng gần trường học ba đội hai trận làm sao rồi ba trận chu dương ngươi không phải cũng là đánh không lại sao thêm ngươi sau khi nói xong lập tức bị sở mít trùng điệp đẩy một đêm uy các ngươi nếu như không muốn đánh lập tức bên trên rời đi À g ì ngồi không yên đi lên đ ố i bọn hắn hô vù chỉ là mắt lạnh nhìn đây hết thảy hắn nhìn qua trước kia thu hình lại tại hắn không có trước khi đến tại cả nước trường cấp ba bóng rổ mùa giải bên trong trường này trường học một đội ở trong trận đấu cũng sẽ thỉnh toàn bộ phát cãi lộn chỉ là hiện tại bọn hắn không có cái này cá thể lực mọi người thấy không đối phương hiện tại trong đội không cùng dạng này tại phối hợp bên trong khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lỗ thủng chúng ta phải lưu ý thêm bà giòn nhìn ạ dìn đi tới sau lập tức đối chu dương bọn hắn nhỏ g i ọ n g nói tranh tài lập tức khôi phục chu dương lúc này cầm tới bóng rổ sau hơn phân nửa trận s ở mít nhanh chóng hướng về tới cường độ rất lớn phòng hắn lúc này bù bắt đầu nghiêm túc nhìn lại ạn bật điềm nhiên như không có việc gì đi tới tuần sau khi thấy động tác giả đem s ở mít l ừ a gạt đến khắc một bên sau tại ạn bật kia bên trong lợi dụng thân thể của hắn qua rơi sợ mít tiếp lấy giả bộ nhạy ném sau lại chuyền bóng đến bạ g i n trong tay liên tục hai cái động tác giả đem hiện trường đám cầu thủ đều cho nhìn sửng sốt sinh đại a chu dương đang nghỉ ngơi thời điểm bởi vì hôm nay sử dụng riêng minh động tác giả kỹ năng bao cho nên hắn ở trong trận đấu đối với một chút động tác phân tích còn được có thể bà i ò n nhìn xem vừa mới chu dương phân khích biểu hiện sau nội tâm nói đến tiếp qua hắn t r u y ề n bóng lập tức tại thêm ngươi trước mặt bên trên rổ phải phân thêm ngươi vừa mới ngươi khí thế kia đâu bà i ò n rõ ràng như vậy tiến công đều không phòng được sợ mít tức giận đối với hắn nói thế mà để chu dương ra hỏa này đạt được kiến tạo số liệu ngươi còn không phải đem hắn để lọt sạch sẽ còn nói ta thêm ngươi cũng không phục nói hai người nhìn thấy b ụ đột nhiên đứng lên sau lập tức tiểu sửu thêm ngươi tiếp nhận bóng rổ sau nhìn sở mít mấy giây sau c h u y ể n bóng cho hắn ánh mắt bên trong nhiều mấy phân đoán nghiệm tiếp nhận bóng rổ sở mít nhanh chóng hơn phân nửa trận căn bản không để ý tới đồng đội muốn banh tại ạn bật cùng chu dương bao bọc dưới cứng rắn vọt vào nhìn thấy b ạ d ọ n tới lập tức tránh thoát đối phương phòng thủ sau nhanh chóng n h ả y ném hai phân trung đích nam hai muốn nói sở mít tên này cầu thủ hay là thật sự có tài nhưng là nếu như hắn tại cả nước trường cấp ba bóng rổ mùa giải bên trong như thế đánh chắc là phải bị chiếu c ấ đến bù sở dĩ để một đội tinh lực chủ yếu đặt ở tiến công bên trên là bởi vì lấy hiện tại không có nhiều thể lực bọn hắn đến nói phương diện phòng thủ trên cơ bản không được bao lớn tác dụng sở mít lúc này cảm giác hôm nay liền muốn là trận đấu này mở vờ cờ liền thiếu người xem a lao thiết tranh tài lập tức đánh xong một nửa cũng chính là một tiết mười hai phút đồng hồ bảy mười bảy hai đội bên kia trừ sở mít bên ngoài cái khác cầu thủ cũng nghĩ rõ ràng chỉ phải làm cho tốt phòng thủ là được lớn không được tiến công để sở mít đi đánh bọn hắn vẫn là phải lấy thắng được trận đấu này làm chủ mới được Chu Dương. xem ra ngươi tại chính thức trong trận đấu cũng chỉ sẽ c h u y ể n bóng đi ha ha ha nếu không n g ư ơ i ngoan n g o á n đem một đội chủ lực vị trí nhường cho ta được lúc này trở lại băng ghế nơi đó chu dương nghe sờ mít những lời này cũng có chút phiền không đáp lời là thật không có nhiều thể lực h ắ n tại cái này một tiết bên trong lại khôi phục một chút mặc dù bọn hắn ném không ít phân nhưng còn có một tiết tranh tài đâu nghe bù tại tranh tài bắt đầu an bài chiến thuật cũng không có gì nhưng là tại chấp hành thời điểm phát hiện không phải xuất hiện hỗn loạn chính là xuất hiện không cách nào chấp hành tình huống bã dọn cùng h n bật hai người đều không nói lời nào tại kia bên trong ngồi không biết đang suy nghĩ gì bù ra hiệu bọn hắn chiến thuật không có biến hóa hay là cái này sau đó liền không để ý đến bọn họ tùy tiện như vậy sao chẳng lẽ trận đấu này bọn hắn nhất định thua trận rồi một trận chủ lực đám cầu thủ đầu này bầu không khí hiện tại có chút ngột ngạt hát ta nói chúng ta đang đánh pháp bên trên có phải là có vấn đề gì chương mười bảy trang lớn lại nhiều cho dù tốt chiến thuật ngươi cùng một đám sẽ không chơi bóng dầu người g i ả n g cũng trên cơ bản là v ì nghe sấm bù cũng không phải cảm giác đến bọn hắn một câu cũng nghe không hiểu mà là cảm giác không cần thiết hiện tại cùng những n à y bình thường liền chẳng ra sao cả học sinh trung học già một chút thực dụng chiến thuật muốn giảng tại tranh tài lúc bắt đầu đều đã nói xong lười nhắc lại nói lời nói trái lại cũng giống vậy một bộ đơn giản chiến thuật ngươi cùng nở bờ a bên trong cường đội đi giảng bọn hắn có thể đánh ra rất nhiều không sai chiến thuật biến chủng cùng phối hợp ra bởi vì vô luận là năng lực cá nhân đoàn đội ý thức bình thường huấn luyện còn có đủ loại nhân tố thúc đẩy bọn hắn chính là có chiến đấu như vậy tố chất thậm chí nói có lúc huấn luyện viên một chút an bài nhìn như bình thường đội bóng cũng có thể đánh ra cao quang biểu hiện đây chính là rõ ràng t r a n lệch đối với dạng này đội bóng kỳ thật có lúc bù cũng có chút bi quan hắn sẽ không ở ngay từ đầu quá đi dạy bọ bởi vì không có gì lớn tác dụng có lẽ làm không cẩn thận sẽ còn hại bọn hắn những hải t ử này hiện tại nhìn qua vẫn còn loại kia đặc biệt yêu khoác lác thời kỳ cái này để bọn hắn nhìn qua lộ ra không thành t h ủ năng lực cái gì liền không cần phải nói vốn là rất thấp nha người nói xem chu dương b ạ dọn nghe tới hắn nói sau hứng thú mặc dù lúc trước hắn còn cảm giác chu dương trên cơ bản dạng này trạng thái liền muốn cáo biệt một đội chủ lực nhưng là ở trong trận đấu hắn truyền bóng cùng động tác giả vẫn là để hắn cảm thấy tiểu t ử này vẫn còn có chút năng lực ra vẻ mình có bản lĩnh đúng hay không、Chỗ、lúc này đột nhiên rất khinh thường đối chu dương bọn hắn nói đến mọi người đột nhiên trầm mặc một chút đúng vậy à một đội đầu này thể lực bắt đầu khôi phục cũng có cầu thủ có sức lực cãi nhau ngươi bây giờ hoặc là tới chúng ta cùng nhau nghiên cứu chiến thuật hoặc là tiếp xuống tranh tài bên trong chúng ta một cái cầu cũng sẽ không chuyển cho ngươi an bất lập tức đứng dậy nhìn thẳng trộn con mắt sau lại mặt không biểu tình nhìn xem phía sau hắn bù mấy giây ném rộ độ chính xác không phải rất cao nhưng cùng chu dương so kia là cao nhiều lắm hắn cùng bạn dọn hai người là rất không tệ bằng hưu cái này tại tranh tài thu hình lại bên trong liền có thể nhìn ra được đối phương hiện tại chủ yếu điểm hỏa lực ngay tại sở mít cái này bên trong cái này tất cả mọi người nhìn thấy những người khác chính là phòng thủ chuyền bóng mà chúng ta tiến công lại quá mức đơn một ngươi nhìn chúng ta huấn luyện viên mặc dù tại chiến thuật bên t r ê n đấu pháp tương đối đơn giản cũng không phải nói liền không phải điểm dập quân hắn nói đi đánh cho nên b ạ dọn lúc này con mắt đã sáng hắn không kịp chờ đợi muốn nghe dưới chu dương sau đó phải nói nội dung là cái gì chốt l à cái không sai phải phân điểm nhưng là nhất định phải khoảng cách vòng rộ lại gần một chút chu dương lúc này nhìn xem trộm nói đến tính tiểu tử ngươi nói đúng c h ộ m có chút xấu hổ nói haji cùng hàn bật chủ yếu chuyền bóng không muốn cố định một người kia hoặc hai người đi tiến công đối phương hiện tại ước gì chúng ta cùng bọn hắn nhiều tiến hành một chút thân thể đối kháng đâu ý của ta là chúng ta muốn bao nhiêu kiên nhẫn một chút một lần không được đối phương lại phòng phải rất lợi hại ngay tại lôi ra đến lại chuyền bóng ta đồng ý chu dương nói bất quá chu dương người đánh như thế nào đâu hàn bật lúc này đột nhiên hỏi chủ yếu phòng sơ mít nếu như cơ hội không nhiều lời nói ta sẽ đem cầu chuyển tới yên tâm lúc này ạ tin h cùng bọn hắn nói tranh tài bắt đầu hai đội đầu kia hưng phấn k ì n h còn không có qua đây cả đám đều cùng muốn lên sàn đánh quyền kích tranh tài như ha ha dạng này so phân n g ư ơ i nhóm trực tiếp nhận thua đi sơ mít mặt đều muốn cười nở hoa đến tranh tài lúc kết thúc ai thắng còn chưa nhất định đâu chu dương đột nhiên mở miệng nói ra không câm điếc cả nha、Tốt. ta ố t t liền để các ngươi thua cái rõ ràng sơ mít hiện tại tựa hồ liền cảm nhận được đại thù đã báo loại khoái cảm kia khoa bên trong tiếp nhận bóng rổ sau lập tức chuyền bóng đến sơ mít kia bên trong Cái sau tại chu tốc tại kia nhiên sau trong đột dương bên ra lúc ợ i dụng thân t h này hai trận những n à y cầu thủ cũng có chút kinh sợ mít giá hỏa này tại đối phương kia bên trong cứ như vậy không chút kiên kỵ ném rổ sao là chúng ta đầu này năng lực quá phiêu hay là đối phương đầu kia thực lực quá yêu a a d i n lúc này đối sợ mít hài lòng gật đầu giá hỏa này nếu như không phải bủ đến lời nói hắn hiện tại có lẽ chính là một đội chủ lực năng lực cá nhân quả thật không tệ sợ mít nhìn thấy a dìn tán thành sau càng là cao hứng không được haji cầm cầu hơn phân nửa trận hắn hiện tại trừ cảm giác muốn thắng dưới trận đấu này bên ngoài chính là rất muốn trở về ngủ một giấc nhìn xem đường hướng hắn chạy tới sau lập tức chuyền bóng đến chu dương kia bên trong chu dương nhìn ngay lập tức đến động tác của hắn sau tiếp nhận bóng rổ sở mít lúc này đã xông lại phòng hắn nhìn xem sở mít khí thế chu dương lập tức quay thân dựa vào sở mít sau bị đối phương thắng đẩy nhanh hai em mở xa sau đột nhiên q u a y người đã sớm biết hắn sẽ đến chiêu này sở mít nhanh chóng lùi về phía sau một bước dài sau đột nhiên phát hiện chu dương thế mà ở trong quá trình này chạy một phương hướng khác dẫn bóng qu trộm lúc này nhìn thấy chu dương ánh mắt sau trực tiếp thoát ra được khoa lâm phòng thủ đến cùng giác tiếp nhận bóng r i lập tức nhảy ném ba phân trung đích 19, 10. n g ư ơ i có phải hay không sẽ không tiến công rồi có cần hay không ta dạy cho người tiến công s ở mít đ ẩ y hai đem chu dương sau nổi giận đùng đùng nói đến a dìn vừa muốn đi lên ngăn cản bị bù trực tiếp ngăn lại dạy ta tiến công cái này bên trong không có cái nào cầu thủ có thể dạy ta tiến công đem ngươi kia tròng mắt trận t o xem trọng chu dương đột nhiên giống một đầu trâu được đồng dạng trận mắt tròn xoe nhìn xem sợ mít mỗi chữ mỗi câu nói đến từ trước tới nay chưa từng gặp qua chu dương dạng này trạng thái sở mít bị dọa đến xứng sở tại kia bên trong mấy giây không nói ra lời nhìn ta xem ta như thế nào t r ư n g ư ơ i sở mít một bên sau đó trận một bên thỉnh thoảng quay đầu nhìn xem cái này cùng trước kia hoàn toàn khác biệt chu dương vừa qua hơn nửa trận sở mít y nguyên tiếp nhận bóng rổ chu dương tiến lên phòng thủ bị đối phương trực tiếp qua rơi bã d ò n bị thêm ngươi kẹp lại không thể động đậy mà lúc này sở mít đã muốn lần nữa ném rổ thời điểm chu dương đột nhiên tại không trung đem bóng rổ phiến tại bảng bóng rổ bên trên sau tại rơi xuống đất một nháy mắt lập tức lên nhanh vào tới hai đội tại còn không có kịp phản ứng thời điểm bị chu dương trực tiếp mang banh qua rơi hai người yêu ngươi mã cùng đường thấy cảnh này nhanh chóng trở về thủ mà chu dương giống như cố ý thả chậm bước chân như cùng hai người bọn họ trở về yêu ngươi mã tới trước phòng chu dương bất quá bị hắn trực tiếp qua rơi sau đón đường liền tiến lên chính là lúc này hòa tốc đ o ạ ngươi n hả đường lúc đầu cũng nhìn thấy chu dương chạy hắn đầu này tới nhưng bóng rổ nhưng thật giống như đột nhiên không gặp đồng dạng ngay tại hắn dừng lại thời điểm chu dương đã cao cao nhảy lên đưa bóng ném ra ngoài mà ở đây bên cạnh ạ dìn đều nhìn n ố c chu dương giá hỏa này năng lực mình trước kia làm sao không có chú ý tới đâu lúc này hai đội đầu này bắt đầu có chút loạn cái này một tiết tranh tài cùng bên trên một tiết hoàn toàn khác biệt a mà một đội bên này đám cầu thủ cũng cảm giác chu dương hiện tại trạng thái có chút không đúng cảm giác trong giây phút muốn bạo t ẩ u tiết tấu a quả nhiên như vừa mới nói như vậy cuối cùng đang quyết định ai đi thời điểm tiến công bóng rộ lại đi tới sở mít cái này bên trong đột phá cùng ném rộ hiện tại giống như đều không được hắn nhìn đối phương hiện tại trạng thái cũng đã đối với hắn đột phá có chỗ đề phòng s m i t h đột nhiên triệt thoái phía sau một bước nhanh chóng tại ba phân tuyến bên ngoài đưa bóng ném ra bóng rổ không trúng chu dương cùng b ạ giòn cùng nhau nhảy lên kết quả bởi vì chu dương nhảy cao một chút bị hắn cầm tới bóng rổ sau lập tức chạy trước trận vào tới có ý tứ gì xem ta như thế nào phòng ngươi nhìn thấy chu dương thế mà phía trước trận giảm tốc cùng s m i t h cái này khiến hắn cảm giác bị vũ nhục đến nhìn thấy cái này cường tráng to còn sau khi trở về chu dương lập tức lợi dụng cước bộ của mình nhanh chóng biến mấy lần tiết tấu sau đột nhiên ra tốc s mít vừa không chú ý trực tiếp ngã xuống tại trên sàn nhà Lúc này tình huống như vậy hai đội cảm giác rất quen thuộc đó chính là tại toàn mỹ trung học bóng rổ mùa giải bên trong đối phương đội bóng trên cơ bản chính là như vậy tính áp đảo đi cùng bọn hắn đánh Án bọn bất hiện ắ n h tại cảm g i á c toàn đội khoa í thế tất lâm n t yêu ngươi mà còn có thừa ngươi đều cảm giác trận đấu này hẳn là lạnh sơ mít lúc này sắp khóc đối phương tình thế càng ngày càng bánh đang đánh bọn hắn mặt trên đường phi nước lại lấy chương một mươi tám mới một đội sinh ra sau khi cuộc tranh tài kết thúc hai đội đầu này các đội viên mặt đều lục không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy Còn thế nào tiến vào một đội vụ ngược lại là thật cao hứng xem ra ánh mắt của ta còn có thể a dìn cái này bên trong gật gật đầu biểu thị không có mà bệnh hiện tại hẳn là không có gì để nói nhiều một đội những n à y đám cầu thủ là vừa vặn tại trên bãi tập chạy xong ba mươi vòng a dưới tình huống như vậy chỉ trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi mà lại một đội chủ lực có hai tên từ bỏ cho nên tại hai trận cái này bên trong đề lên hai tên cầu thủ chính là như vậy trạng thái cùng đội hình một đội quả thực là đem đều không thế nào làm nóng người trường học hai đội chủ lực nhóm đánh bại mặc dù bây giờ ở đây học sinh còn có không ít đối tru dương có ý tưởng thế nhưng là một đội biểu hiện đích xác thực tốt 27, 24 đánh hai mảnh chung 24 phút tranh tài hai tri đội bóng cũng đành phải đến những ngày phân đ ặ t ở nba nếu như đám cầu thủ ném rổ tương đối chính xác lời nói hai mảnh tranh tài một tri đội bóng phải phân khả năng đều vượt qua cái này hai tri đội bóng phải phân tổng cộng bất quá bù hôm nay quan tâm không phải cái này thế nào hiện tại còn đối trường học một đội cầu thủ có ý nghĩ gì sao bù lúc này đi đến đám cầu thủ cái này thảo luận đến mặc dù thanh âm không cao lại có vẻ phá lệ trói thai sợ mỹ tại tranh tài kết thúc một khắc này đột nhiên trở nên yên tĩnh cũng không cùng các đội h ư u c á i l ộ t hiệp một tranh tài bọn hắn mười bảy bảy đại bị phân dẫn trước một đội thời điểm vì sao lại tại hiệp hai bị đối phương phản siêu đây có lẽ vấn đề này bọn hắn chưa từng có nghĩ tới tại toàn đẹp trường cấp ba bóng rổ mùa giải bên trên thua cầu cũng chỉ quy về trường học khác thực lực quá mạnh cái gì nhưng hiện tại bọn hắn đối mặt chính là chi cái dạng gì đội bóng bởi vì kinh lịch chạy ba mươi vòng một đội tại thể lực bên trên đã g ọ t giảm rất nhiều tình huống dưới y nguyên thua cho bọn hắn cái này liền không thể nào nói nổi a kỳ thật nếu như hôm nay hai đội thắng được dạng này trường học một đội lời nói bù là sẽ tại hai đội bên trong chọn lựa mấy tên đánh không tệ cầu thủ để bọn hắn đi một đội đánh banh nhưng có thể hay không tại một đội chủ lực bên trên một mực bảo trì vị trí không thay đổi liền muốn nhìn đám cầu thủ mình dưới tình huống như vậy một đội thua trận tranh tài hay là rất bình thường bởi vì vì thể năng của bọn hắn tiêu hao rất lớn liền xem như hai đội đại bị phân đánh bại bọn hắn cũng không có gì kinh ngạc đến lúc đó có thể hào hào bỏ đi dưới một đội ưu thế tâm tính hôm nay mọi người cảm thụ là cái gì ta nghĩ một số người trong lòng đã có đáp án còn có cái khác cầu thủ khả năng còn không biết mình cảm thụ là cái gì huấn luyện quán bên trong lạ thường yên tĩnh yên tĩnh đến cơ hồ có thể nghe phía bên ngoài học sinh đùa giỡn cùng thỉnh thoảng chuyển tiến đến phong thanh còn có từ hôm nay trở đi trong đội đang huấn luyện trong đội tranh tài còn có tham gia thời điểm tranh tài không muốn lẫn nhau ô m l ấ y h o á n từ chối cái gì nếu như ta nhìn thấy hoặc nghe tới các ngươi như vậy ta không chút lưu t ì n h ngươi trực tiếp cút cho ta ra đội bóng trộm tâm bên trong lạnh một chút bất quá còn tốt ngay lúc đó một đội cái khác cầu thủ bắt hắn cho trấn trụ không có tiếp tục nói hết hai đội sờ mít bên này từ đầu đến cuối c u i đầu cái khác cầu thủ còn có huấn luyện viên đều không nhìn thấy hắn hiện tại biểu tình gì mà giống thêm ngươi khoa lâm bọn hắn liền có chút t ứ c giận làm sao thời điểm tranh tài phàn nàn vài câu còn không cho rồi v ũ ngươi có dùng đến lấy chúng ta thời điểm còn có cái k i a gọi chu dương ra hỏa nhìn ngươi có thể phong quang bao lâu đã ta đi tới cái này bên trong như vậy năng lực của các ngươi nhất định có thể lên cao không chỉ một bậc thang các ngươi có thể hỏi thăm một chút ta mấy năm nay mang qua đội bóng vô luận là đại học nam tử bóng rổ hay là nữ tử bóng rổ hai năm trước ta dẫn đầu đội ngũ tham gia nqaa tranh tài chủ lực hai tên thủ thương còn có một tên xin nghỉ phép tình h u ố n g dưới chúng ta phát huy không tốt cầm cái cả nước thứ nhì các loại giải thưởng quán quân á quân nắm bắt tới tay mềm hôm trước là con bản thảo sao tao ít ít ít hay là khoác l á c không làm bản nhám a chu dương tại kia bên trong nhỏ giọng cùng ả n bật nói t h ầ m trải qua một trận đấu về sau chu dương phát hiện ả n bật tên này cầu thủ vô luận là bình thường ở chung hay là tranh tài đều là không sai c ậ u tác thấp nhất một lần là cả nước hạ năm cũng có một lần thứ ba c ũ n hay là cái gì cái khắc vật kỷ niệm giấy khen ta trực tiếp hủy đi ném mắt của ta bên trong chỉ có ba hàng đầu hôm nay một đội các ngươi cảm giác thế nào chúng ta phát huy không tệ bạ giòn sau khi nói xong chung quanh một đội đám cầu thủ cũng lập tức n ở nụ cười nếu như nói tàn khốc chút các ngươi tiến vào phía sau trong trận đấu liền lấy hôm nay trạng thái có thể đem các ngươi đánh khóc tin hay không bú lời nói lập tức để bọn hắn những n à y có chút đắc ý cầu thủ ngậm miệng hôm nay ta chẳng qua là cho các ngươi mô phỏng dưới ở phía sau trong trận đấu hiệp ba cùng hiệp bốn lúc các ngươi trạng thái cho nên ta muốn nói là không muốn cùng trường học hai đội so muốn đánh ra chút thứ tự cùng cả nước cái khác chung học đội ngũ đi so so nhìn hai đội các ngươi hôm nay đạt được một lần không sai nhân sinh kinh nghiệm. trở về ngấp lại vì sao lại bại bởi dạng này một đội đi ngay cả a t ì n đều tại kia bên trong nghiêm túc nghe đây chính là nba huấn luyện viên trưởng cùng hắn cái này cả nước một chảo một lớn đem trường học bóng rổ huấn luyện viên khác nhau a đối với hắn mà nói tại trường này trong cơ bản bên trên chính là hôn tiền lương lúc ấy còn cân nhắc một đội sao có thể tại toàn đẹp trường cấp ba bóng rổ mùa giải bên trên lấy được thứ tự ha ha không tồn tại bọn hắn có thể không cầm nc v à n n y ạ châu đến ngược thứ nhất liền xem như thắng mấy ngày nữa muốn đánh thi đấu hữu nghị một đội ngày mai bắt đầu chạy trước hai mươi sáu vòng đi hai đội nếu có hứng thú liền chạy ba mươi vòng ta không bắt buộc các ngươi một đội ba trận đừng cho là ta quên các ngươi hai mươi sáu vòng một vòng không thể thiếu vù sau khi nói xong phối hợp rời đi hai mươi sáu vòng cùng ba mươi vòng khác nhau ở chỗ nào a đừng chấm một chút chấm một chút chu dương cảm giác chính mình cũng không biết đi đường trước mặt bị ạ n b ậ t cùng bạ dọn hai người bọn họ nâng đỡ sau đang huấn luyện quán đi vào trong hơn mười bước mới hơi khá hơn một chút hôm nay cái này lần thứ nhất cùng nở bờ cấp độ a huấn luyện viên tiếp xúc sau không ít học sinh đều cảm giác rất không giống tối thiểu cái này một đội tám tên cầu thủ ba mươi vòng cảm thụ là rất chân thực hai đội tại hưng thú bừng bừng cùng bọn hắn so xong về sau bị trực tiếp đánh mặt tại bù rời đi về sau đám cầu thủ mới phát hiện nếu như ngươi không nghĩ ở trường đội lời nói hoàn toàn có thể rời đi bù không có cưỡng cầu ngươi nhất định tại cái này bên trong thế nhưng là nếu như muốn nghe sắp xếp của hắn lời nói nghĩ tại một đội hai trận cũng không dễ dàng không có trải qua vừa mới ba mươi vòng học sinh chỉ cần nghĩ đến dạng này l ư ợ n g vận động đầu tiên liền bị hù dọa về phần về sau có thể hay không nếm thử đều khó mà nói mà một đội cái này mấy tên cầu thủ cảm thấy ba mươi vòng cũng không phải k h ó như vậy chạy hai loại ý nghĩ lập tức liền đem bọn hắn trinh lệ kéo ra đón xe trở về không mang tiền a lúc này ở trên đường chu dương khổ cực nghĩ đến điện thoại trả tiền ha ha hiện ở thời đại này điện thoại chỉ có thể chơi tham ăn rắn a trên đường người dùng ánh mắt khác thường nhìn xem chu dương tiểu tử này là để ai cho đánh sao trên thân cũng không có tổn thương a cảm giác mệt mỏi lúc này mới bắt đầu dần dần chuyển ra chu dương không dám quá suy nghĩ hắn sợ hãi mình ngã xuống đất sau liền có thể trực tiếp bù mất lâm đạt hôm nay cùng nửa ngày cũng không gặp chu dương trở về thế là cùng sắt vách mãi mãi cáo biệt sau mình cầm chìa khóa mở ra ra ra m chương ũ n g k ô n liền nghe tới tiếng g lâu lắm Chu tới đọc cửa. d sáng ô mười a ta i Hiện tại lại sự tình trở còn không quên muộn h có đâu. về vậy. chín dao động g õ m ấy lần cảm giác không ai chu dương cảm giác hẳn là tại hàng xóm nhà bà nội tại là muốn mọi mệt dựa vào trên cửa một chút liền vài giây đồng hồ cũng tốt lúc này đột nhiên cửa mở ra từ bên trong nhìn thấy còn đang đọc lấy tiểu thư bao lâm đặc có chút phẫn nộ nhìn ra phía ngoài kết quả tại một giây sau chu dương bịch một tiếng quỷ ở trước mặt nàng ta nói ta không có đứng bước ngươi tín không lúc này quỳ trên mặt đất chu dương bình tĩnh nhìn tiểu nữ hải nói đến không tin phúc dịu ta bắt đầu không được hay là chính ta đi chính là trở về chậm chút vì sao đi lớn như thế lấy đâu lâm đạt lúc này cười tại chu dương trước mặt nói mặc dù vừa mới rất giận nhưng nhìn thấy chu dương đều cho hắn quỷ xuống cảm thấy rất buồn cười không cần để ý những chi tiết kia ban đêm ăn cái gì à đúng ta nấu cơm lúc đầu nhớ lại về đến nhà bên trong liền đi ngủ nhưng lập tức nghĩ tới nhà bên trong còn có vị tiểu cô nương đâu thế nào cũng muốn đem cơm tối ăn xong mới được người không sao chứ chu dương lâm đạt lúc này mới phát hiện chu dương sắc mặt t r ắ n g bệnh tiếng nói đều có chút r u t lên ta nghĩ đi ngủ cái này chúng ta sau này hay nói không muốn phân tán tinh lực của ta lúc này chu dương cảm giác tinh lực của mình đã còn thừa không có mấy lúc lâm đạt quan sát một chút cảm giác g i a hỏa này hiện tại hẳn là rất m ệ t mỏi đi có thể là thi đấu nhưng trước kia đánh xong tranh tài cũng không nhìn hắn hư thành dạng này à. chu dương cuối cùng ngay cả mình là thế nào trở lại trên giường cũng không biết hắn quần áo đều không có thoát trên bàn cơm lâm đạt cười trộm tự nhiên là càng không biết t ỉ n h lại sau giấc ngủ phát hiện đã nhanh đến bốn giờ m ở to mắt chu dương cảm giác toàn thân đều dễ chịu tối thiểu trên tinh thần cảm giác mệt nhọc không có chỉ là tại hạ giường thời điểm cảm giác trên thân có chút đau nhức sống động tay chân phát hiện cũng không quá tự nhiên uống một hớp cảm giác lúc này cũng không có gì muốn làm thế là đóng kỹ cửa lại trở lại trên giường trực tiếp tiến vào trong hệ thống đi nhìn xem hệ thống bên trong huấn luyện quán chu dương do dự một chút sau cũng không có đi vào lập tức bắt đầu tìm tới chờ mong giá trị vị trí này phát hiện đã có m ư ơ i sáu hai trăm chín mươi ba điểm lập tức hối nói thành tám mươi tấm mềm tệ khoán sau tồn đúng vậy lại rút thưởng cái gì đều không chúng chu dương ruột đều muốn hối hận t h à n h nhìn xem gì não bị ly đầu kia mái tóc cùng hắn phía dưới tiêu lấy yêu đao đột phá kỹ năng bao năm ngày muốn hai trăm ba mươi mềm tệ khoán mới được vì cái này kia tám mươi tấm mềm tệ khoán cũng không thể động thương thành nơi này kỹ năng bao thật đúng là có dùng tối thiểu để chu dương tại trên sàn thi đấu người năng lực tiến công đạt được tăng lên không nhỏ theo lập tức sẽ bắt đầu thi đấu h ư u nghị đoán chừng đến lúc đó chờ mong giá trị có thể để giành được không ít hắn hiện tại bắt đầu không đi nghĩ trường học danh tự mà là tại nghị trường này học sinh số lượng với hắn mà nói thật sự là một món tài phú quý giá ba n g h e ngoài phòng có động tĩnh sau chu dương lập tức từ n á o hải bên trong ra ngày nay buổi sáng lâm đạt giống như chưa tỉnh ngủ đồng dạng hai người không có nói vài lời xe trường học liền đến tại trên đường đi học chu dương liền có thể nghe tới n á o hải bên trong không ngừng xuất hiện thanh âm kia là chờ mong giá trị tới sổ thanh âm a từ hôm qua bọn hắn cùng bù cùng một chỗ ngày đầu tiên huấn luyện vừa kết thúc trường học các loại bắt v á i liền c h u y ể n ra nó mà biểu hiện phải nổi bật nhất là thuộc bạ giòn cùng ăn bớt sau đó là tại trận đấu kia bên trong kiến tạo nhiều nhất chu dương hắn tuy nói chia lên không phải rất nhiều nhưng ở trong trận đấu cũng không cho đội bóng cản trở hiện tại đến nói tại đại chúng ấn tượng bên trong chu dương có thể tới một đội chủ lực có có thể được số liệu này liền đã rất không tệ bởi vì gần nhất muốn đánh bụ đi tới trường này bên trong trận đầu cùng bên ngoài trường tranh tài cho nên trường học các học sinh trên cơ bản đều rất hư phấn trước kia thi đấu hữu nghị cái kia còn có cái gì hữu nghị bị ngoại trường học các loại treo lên đánh đ ư ợ chứ c trang diện kia có lúc quả thực vô cùng thế thảm mà lần này khác biệt hiệu trưởng xem như mời đến một vị hàng hiệu huấn luyện viên tất cả mọi người muốn nhìn một chút tại bụ dẫn đầu giới trường học có thể cùng bên ngoài trường đánh tới trình độ nào cái khác trường học đồng dạng đều là tỉ thí với nhau sau khi cuộc tranh tài kết thúc hữu nghị vẫn đang mà bọn hắn cái này bên trong đánh song sau trên cơ bản đã lật t u y ề n có lúc còn phát sinh xung đột một chút tranh tài bên ngoài trường đội bóng cảm giác không h i ể u thấu trận đấu này rõ ràng để các ngươi rất nhiều a còn có lúc là nội bộ ầm ĩ lên sau đó bên ngoài trường một mặt ngộng bức nhìn xem phát sinh hết thảy một đội tại mấy ngày nay chủ yếu vẫn là các chuông huấn luyện thân thể kia hai mươi b ố vòng kỳ thật bù là không có đối bọn hắn quá nghiêm bởi vì còn có khác huấn luyện hạng mục muốn làm a đám học sinh này cái kia trải qua những ngày huấn luyện nhưng nhìn lấy bù dáng vẻ hay là kiên trì một cái tiếp một cái làm tiếp hai đội liền không cần làm nhiều như vậy mà lại bọn hắn muốn làm gì đều là tùy ý sở mít cùng yêu ngươi mã bọn hắn thỉnh thoảng còn tại b ụ n không có ở đây thời điểm nói bọn hắn là kẻ ngu cái này b ụ n chạy cái này bên trong đến dưỡng sinh làm việc đến các ngươi còn thật sự cho rằng hắn có thể để các ngươi cầm tới cái gì thứ tự sao một đội ba cái đội hình tại nghe đến mấy câu này thời điểm hay là có người có chút dao động bởi vì bọn hắn ở trên s o n g văn hóa khóa về sau đến cái này bên trong vẫn đang làm thể n ă n g c ấ p phương diện huấn luyện lại duy trì có không có chiến thuật huấn luyện cái này đến thời điểm tranh tài đánh như thế nào đúng k n g sao bú nhìn xem hiện tại đã ngay cả khí lực nói chuyện đều gần như không còn một đội đội hình cau mày nói huấn luyện viên vẽ đi lúc này đột nhiên bắt đầu nhỏ giọng nói nói ngươi còn muốn luyện thêm một hồi bú lúc này quay đầu nhìn xem hắn để vẽ đi lập tức dùng mình một cái không không chúng ta không huấn luyện chiến thuật cái gì sao không có phương diện này an b à i a làm sao rồi v ù trả lời như thế trực tiếp một đội đầu này học sinh đều s ứ n g sốt như thế tự nhiên sao còn có vấn đề gì sao còn g ả con nhóm không có hôm nay liền đến cái này bên trong v ù sau khi nói xong quay đầu liền rời đi đêm nay hắn muốn cùng lão bà cùng một chỗ ăn bữa không sai bữa tối tiếp lấy xem phim tản bộ sau đó cùng một chỗ vượt qua một cái không sai ban đêm ngẫm lại liền đáp ý chúng ta có phải là thật hay không giống sở mít nói như vậy bị khi khỉ đ u ổ nghịch rồi ba trận lộ đức lúc này mở miệng nói đến phòng bên trong hiện tại một chút cầu thủ đã đổ vào lớn trên đệm nghỉ ngơi có còn đứng ở kia bên trong thở hào hển mồ hôi trên người còn tại chạy xuống hắn nói chúng ta là gà con không phải k h ỉ đã là hai trận ha zit s ở lúc này vốn ăn đến phức chu dương lập tức dùng tay che mặt lời này để bọn hắn nói chuyện ta không nghĩ sẽ đi hôm nay chúng ta huấn luyện lâu như vậy trước kia có dạng này cường độ huấn luyện sao hắn b ấ t chính ghé vào một cái lập nên trên đệm nói đến ngươi vừa rồi cũng nghe đến hắn giống như căn bản cũng không dáo chúng ta chiến t h u ậ ta chương á i này đến n t r a tài c hai mươi u n đối h n g đục thi n đấu hữu nghị khoảng cách cùng kè di cao bao nhiêu bên trong tranh tài còn có không đến hai mươi b ư n giờ lúc này hổ d è n huynh đệ chứng thắt trung học đầu này một đội đã chỉ còn lại có mười một tên cầu thủ hai trận ha zit sở còn có ba trận lâm ân x í c rốt bọn hắn lần lượt rời đi đội bóng nhưng cho dù bọn hắn rời đi trường học một đội cũng cảm thấy mình học không đi vào lúc ấy còn rất nhưu cùng đội bóng nói cùng lấy bọn hắn thi vào danh giáo đi kết quả đến bây giờ trên cơ bản đều cùng hai đội bọn hắn hôn cùng một chỗ trường học hai đội b ù cũng cơ bản mặc kệ giống như bọn hắn chỉ là bài trí kỳ thật b ù không phải là không có cho bọn hắn cơ hội rất nhiều h ấ n luyện đều là cho phép để bọn hắn tham dự tại đi tới trường này sau hiệu t r ư ở n g cũng nghe lấy ý kiến chuyên môn thuê một chút có chút nghiệp hơn huấn luyện sư tốt huấn luyện sư bọn hắn mời không dạy nổi cái kia hùa rèn lao đệ bù gõ cửa tiến vào phòng hiệu t r ư ở n g sau trực tiếp mở miệng nói ra hôm nay ở nhà bên trong trên giường bù cho hiệu t r ư ở n g gọi một cú điện thoại nói có việc muốn đi một chuyến phòng hiệu t r ư ở n g nhìn vẫn còn ngủ say thê tử mới xuất hiện giường chạy bộ sáng sớm xem báo chí cùng lao bà cùng một chỗ làm điểm tâm khoảng thời gian này sinh hoạt hay là thật dễ chịu tại cái này chỗ trung học dẫn bóng đội so đại học muốn tiết kiệm đi không ít tinh lực bất quá trận đấu thứ nhất cũng nên bắt đầu bù cũng đã nghe qua hai đội có lúc đối trường học một đội trào phúng bởi vì hiện tại bọn hắn cùng chính mình quan hệ không lớn cho nên bù cũng lười đi quản những thứ này liên đệ bọn hắn nói xong bất quá bây giờ một đội áp lực ngược lại trở nên lớn thêm không ít l i ê n ngay cả phía ngoài học sinh nghe tới nơi này nghe đồn sau đều có không ít bắt đầu trò cười bọn hắn không trải qua văn hóa khóa các học sinh đối với đội giáo viên tình cảm có chút vi diệu hiện tại đến nói bọn hắn đối một đội tình cảm có chút phức tạp bà giòn c ù n g an bất lời nói còn dễ nói có thể nhìn nhìn cái khác cầu thủ đều dựa vào phổ sao trước kia tranh tài có quả thực là đi tìm tội thụ a mà một loại khác tình cảm chính là bọn hắn đối với vị này huấn luyện viên vẫn còn có chút mong đợi các loại cảm xúc tương đối phức tạp chẳng qua nếu như đến lúc đó cho đội bóng cố lên nhiều bọn hắn cũng sẽ cho đội bóng cố lên theo đại lưu chứ sao chuyện gì b u song bảo thai ca ca hổ rẽn hôm nay ở văn phòng lý chính nhìn một tuần này lao sư khảo hạch cùng các lớp thành tích đồng hồ đâu hướng ngươi mượn mấy tên học sinh lúc này mặc tây trang bù nhìn qua rất tinh thần nhưng nét mặt của hắn lại có chút hứng hờ không phải nói ngươi nhìn chúng ai cũng có thể tuyển chọn đi a ta không có ý kiến chỉ cần là ngươi chọn chúng liền có thể điệu đến một đội đi vô rèn hai huynh đệ đối vị này trước nở bờ a huấn luyện viên tràn ngập tín nhiệm bọn hắn cũng đối như bây giờ một đội cho kỳ vọng cao trường học phải dựa vào cái này còn có các loại học đồng kích thích đến để bọn hắn trung học dần dần đi ra bị khiếu nại bóng tối đâu người đem trường học làm tốt có lợi hại đặc sắc đồ vật đánh nhau sự kiện giảm xuống học sinh tiến vào danh giáo nhiều chút cái khác các loại phí tổn lại giảm xuống một chút hẳn là khiếu nại liền sẽ ít đi rất nhiều mặc dù trước t i ê bóng rổ phương diện trường học một mực là h ạ chót thế nhưng là bọn hắn tại học tập bên trên cũng không phải là một tên sau cùng tại đến ngược thứ ba bảy tên bên trên bồi hồi ta muốn tìm mấy vị sẽ không chơi bóng rổ h ổ d ẹ n lập tức đem kính mắt đeo lên xác nhận mình không có nhận lầm người sau hay là xưng sờ tại kia bên trong không nói gì m ư i một người liền đủ chỉ là đi đánh thi đấu hữu nghị nhìn qua giống như có chút không tôn trọng đối thủ như vậy được ngươi ngầm thừa nhận liền tốt ta còn có việc bù nói xong quay đầu bước đi lữ h ổ d ẹ n ngốc tại kia bên trong m ư i một người thật có thể chứ huấn luyện viên hiệu trưởng là không là đối ngươi lời nói có cái gì h i ể u lầm cái này mấy tên học sinh cũng quá không giống chơi bóng rổ đi ha di lúc này nhìn trước mắt mấy vị này có chút tên kỳ quái nói đến bốn danh giáo người hầu cơ tìm đến học sinh hiển nhiên có chút kích động bọn hắn còn tưởng rằng bù coi trọng bọn hắn bóng rổ trời phân nữa nha bốn người đều đeo kính nếu như muốn gọi bọn hắn chơi bóng rổ đầu tiên phải giải quyết chính là cận thị vấn đề chán ta bảo các ngươi đến chính là cho đủ số chớ suy nghĩ quá nhiều bù có chút lúng túng đứng tại nơi đó còn là trực tiếp đối bọn hắn nói ra cái này mấy ngày một đội đám cầu thủ đã cảm thấy mình hiện tại trạng thái cùng trước kia rất không giống mặc dù hay là rất mệt mỏi nhưng mỗi một ngày trạng thái cũng tốt hơn nhiều một ngày này bù không có an bài bọn hắn làm các loại huấn luyện mà là tại bọn hắn sau khi chạy xong đang huấn luyện quán bên trong cùng bọn hắn đơn giản trò chuyện trò chuyện tuy nói là thi đấu hữu nghị nhưng dù sao đây cũng là mình tới trường này đến nay trận đấu thứ nhất hiệu trưởng cùng đệ đệ của hắn phó hiệu trưởng ngày mai cũng tới xem so tài nếu như đánh không tốt như vậy đối với về sau đến nói hay là có thể sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn đối tín nhiệm của mình huấn luyện viên ngươi hôm nay làm sao không để chúng ta huấn luyện ngươi làm muốn đi rồi sao chu dương có chút nghi ngờ hỏi đột nhiên hắn nhìn thấy bụ thân thể lắp một cái ta đi ta đi cái kia bên trong n h u như vậy trả góp ta có thể nói đi là đi sao trong lòng suy nghĩ những n à y bù lúc đầu hôm nay tại cái này bên trong cùng đám cầu thủ muốn hào hào tâm sự làm dịu dưới bọn hắn áp lực kết quả lúc này lập tức không có tâm tình gì ta nhìn các ngươi mấy ngày nay tại thể năng bên trên cũng cần khôi phục một chút ngày mai vừa v ẫ n có tranh tài cùng đánh xong tranh tài sau lại đem ngày mai nhiệm vụ huấn luyện làm xong đi nói đến đây bên trong bù có chút cười tàn nhẫn cười chung quanh một đội đám cầu thủ đều an t ĩ n h lại hai n g ư ờ i nói chuyện phiếm nội dung có phải bị bệnh hay không về đến nhà bên trong chu dương nhìn thấy lâm đạt đã cầm tại trong tay giấy thông báo hết hệ sắp có ba mươi đô la phí tổn để hắn cảm giác nháy mắt rơi vào đến hầm băng băng nếu như số tiền kia đưa trước đi lời nói còn lại trên cơ bản chỉ có thể duy trì mình cùng lâm đạt hai người không đến nửa tháng sinh sống chu dương biết điều này có ý vị gì chuyện này để hắn trực tiếp ngủ trễ hơn hai giờ mình khoảng thời gian này tựa hồ đem nó cấp bên đến lúc đó mình có lẽ đều muốn bị đưa đến trường học khác đọc sách bởi vì trường này một chút phí tổn hắn cũng chưa đóng nổi đến lúc kia còn nói gì bóng rổ đột nhiên đứng dậy chu dương phát hiện hiện tại là đ ê m khuya thế là hắn lại trở lại trên giường đem chăn mền được đến trên đầu ngủ thiết đi trường học hôm nay bầu không khí có chút quá yên tĩnh trên cơ bản tất cả mọi người nghĩ đến xế chiều hôm nay cái này c ủ a so tài hữu nghị sự t ì n h hiệu trường buổi sáng lớp thứ hai thông chi một chút buổi t r ư a tranh tài tất cả mọi người có thể quá khứ thời điểm đó khóa bị trì hoãn mấy ngày nay thời gian ổ rẻn hai huynh đệ không phải không biết một đội mỗi ngày muốn chạy hơn hai mươi vòng sự t ì n h bọn hắn đối này cảm thấy rất hưng phấn từ khi b ù đi tới trường học của bọn họ về sau ngay tại chỗ hay là gây nên nhất định manh động ký giả truyền thông cũng tới một chút nhưng nhìn tới trường học cái dạng này cũng không nhiều đưa tin cái gì tin tức trong t v trên cơ bản đều đang nói bủ hiện tại đã luôn lạc tới đi cho trung học giáo bóng rổ ngay từ đầu b ù hay là không lớn dám xem tv bên trong thể dục ti n t ứ c nhưng đến bây giờ đã có chút không quan trọng một đội đi bốn danh học sinh hắn cũng không có để ở trong lòng trường này học sinh nhiều như vậy làm sao cũng có thể tìm tới mấy cái sẽ đánh banh không phải hắn lúc này cũng đối với loại này chậm tiết tấu sinh hoạt cảm giác tương đối thích ứng thật có một loại tại nghỉ phép cảm giác nha chương hai mươi mốt không cần để ý những chi tiết kia khi keji cao bao nhiêu bên trong đi tới cái này chỗ trung học cầu quán bên trong lúc cảm giác thật có loại cảnh tượng hoành tráng uy tứ trên khán đài cơ hồ làm không vắng mặt đây là hiệu trường cưỡng chế để các học sinh vung lòng đến xem cầu kết quả lại nhìn thấy bà john cùng ăn bớt nhìn chúng ta lần này không cho bọn hắn đánh ra hai mươi phân phân kém ra đi tới chu dương trường học của bọn họ ke gì cao bao nhiêu bên trong đám cầu thủ cả đám đều rất hung hãn lão sư bảo an còn có trường học nhân viên công tác đều qua đến duy trì trật tự vô rèn hai huynh đệ đã bị chính bọn hắn cảm động hỏng cái này hiện tại không có việc gì còn có thể tổ chức các học sinh đến xem so tài đi chỗ nào tìm dạng này trường học đi cái này bù nghe nói rất lợi hại ai chủ lực hống vệ sóng văn lúc này tới gần lớn tiên phong an vest bên này nói đến vừa tới có thể tạo được cái tác dụng gì hôm nay chúng ta liền thắng được bọn hắn để bù gia hỏa này biết biết tại trường cấp ba cái này bên trong hắn là lăn lộn ngoài đời không nổi an v e s mười điểm phách lối đối bên người đồng đội nói kỳ thật vô luận là trường cấp ba hay là sinh viên đại học nhóm có một ít đều là tương đối cùng có cùng là thật có một ít năng lực mà có cùng chính là bọn hắn vô c h i các ngươi không phải nói ta một mực không nói chiến thuật sao ta bây giờ nói dưới bụ lúc này vừa nói xong phát hiện chiến thuật của mình tâm không gặp thế là túi đầu bắt đầu tìm một đội đám cầu thủ sau đầu cơ bản đều có mấy cây hát tuyến ta chiến thuật bản quên ở văn phòng bên trong ngươi có b ư ớ sao a không có việc gì n g ư ơ i cái này tài liệu giảng dạy thiếu một tờ không có gì mà ta xé cái này chống không trang cái kia chưa thấy qua giáo sư mặt đ ề u đen lúc đầu cầm bản giáo tài cuốn lại chỉ huy học sinh dùng kết quả ngươi đi lên liền đem tài liệu giảng dạy bên trong bút lấy đi còn xé ta sách cái kia trước chịu đựng xuống ta trước họa cái toàn trường đổ b ụ tại kia bên trong vẽ lấy trường học một đội đám cầu thủ đều sững sờ nhìn xem rất đơn giản dự bị sang đây xem một chút cái này chiến thuật chủ lực đám cầu thủ là dùng qua nhớ được các ngươi cùng trường học hai đội tranh tài sao tiến công bên trên không có năm chắc liền truyền bóng cho đồng đội tiếp nhận bóng rổ cầu thủ đi vào bên trong sau đó nếu như không được c h u y ể n bóng cho tiền đạo không có chỉ những thứ này phòng thủ cái gì không trọng yếu bù sau khi nói xong liền đem tấm kia hắn vừa mới họa qua giấy thăm dò túi bên trong hoa nửa ngày toàn trường đổ cứ như vậy kể xong rồi huấn luyện viên phòng thủ thật không giảng một chút sao a d b e t có chút run dậy hỏi à không cần để ý những chi tiết kia trận đấu này phòng thủ đối cho các ngươi đến nói không trọng yếu như vậy ra sân đi làm nóng người phải làm cho tốt xong a d b e t chúng ta muốn hủy hủy cái này huấn luyện viên tay bên trong Chỗ lúc này cùng các đội hữu đến sân bóng sau đối hàn bật nói đến bằng cảm giác đánh đi ta cũng rất tuyệt vọng a song phương đ á m cầu thủ đều đi tới trên sân bóng kè di cao bao nhiêu bên trong đầu này nhìn đối phương cũng không có giống như tiểu trước đây động một chút lại c á i lộn giống như bọn hắn chuẩn bị không tệ nhìn đối phương trạng thái sóng văn bọn hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng hôm nay cái này cuộc so tài hữu nghị muốn để các ngươi kiến thức dưới thực lực chân chính đến cái bủ lại đến mười cái bủ các ngươi cũng không đánh lại được chúng ta alexander đại hòa bạ g i n đứng vững theo trọng tài đưa bóng ném ra ngoài alexander trên ngựa cầm tới bóng rổ sau trực tiếp c h u y ể n bóng đến hạ tá trong tay chỉ thấy hạ tá tại chỗ trước mặt trúng đích một cái ba phân kè di cao bao nhiêu bên trong những này đám cầu thủ căn bản không có đem đối thủ này đặt ở mắt bên trong mà bây giờ chu dương bọn hắn đầu này cũng không có gì phòng thủ v ù nói trận đấu này phòng thủ không trọng yếu huấn luyện viên vậy ngươi nói cho ta cái gì trọng yếu a ha j i cầm cầu đến trước trận tại sóng văn phòng thủ dưới căn bản không có thời gian suy nghĩ cuối cùng dứt khoát cùng đối phương l i ề u mạng không có vận mấy lần bóng rổ bên cạnh ban sâm trực tiếp gây mất ha j i trong tay cầu sau nhanh trong hướng về đến trước trận an v e s tiếp qua quả bành của hắn sau lập tức vọt tới dưới rổ bên trên rổ phải phân nam không kè di cao bao nhiêu bên trong đầu kia dự bị nhóm trực tiếp ngồi không yên đối phương có chức nở bờ a huấn luyện viên tại thì phải làm thế nào đây chỗ tiếp nhận ha j i chuyền bóng sau lợi dụng tốc độ của mình ưu thế trực tiếp qua rơi đối phương hạ tá sau tại không trung đột nhiên chuyền bóng đến bạn giòn trong tay alexander lớn tại cùng bạn dọn đọ sức bên trong nhìn đối phương thế đại lực chầm đưa bóng trừ tiến vào nam hai tiểu từ này lúc nào như thế có sức lực rồi còn có cái kia hẳn là phải phân hậu vệ r a hỏa là ai trước kia chưa thấy qua nhà liên tiếp vấn đề tại alexander lớn não hải bên trong hiện lên để hắn mơ hồ có một tia cảm giác bất an a n v e s so sờ mít muốn gầy một chút nhưng là phản ứng của hắn tốc độ rất nhanh nhìn thấy đối phương đội ngũ bên trong một vị duy nhất châu á cầu thủ sau trên mặt tràn ngập khinh thường phía trước tràng diện đối chu dương lúc đột nhiên bày ra quay thân đánh đơn tư thế sau khi nhảy lên lúc đột nhiên dùng sức đưa bóng đánh tới hướng bảng bóng rổ bóng rổ bắn ngược đến ban s ô n kia bên trong alves lúc này thoát ra được chu dương sau lần nữa tiếp nhận bóng giuột nhập lưới Bảy, hai. đây chính là trên n g h sao tại trên khán đài sở mít nhìn thấy kezi cao bao nhiêu bên trong an v e s biểu hiện như vậy đều cảm thấy trộn dạng mình tới trên sàn thi đấu cũng chưa chắc phòng được hắn a n vẫn cầm cầu đến nửa chàng sau đột nhiên nhớ tới chu dương thế là nhanh chóng chuyền bóng cho hắn trường học các ngươi có phải là thật hay không không ai rồi an v e s lúc này có chút khiêu khích đối chu dương nói đến cái gì hiện trường này không đều là người sao chu dương có chút kỳ quái nhìn xem an v e s nói đến một câu nói kia để an vest r ự c tiếp ngậm miệng hắn căn bản không biết làm sao tiệm a chu dương cẩn thận nhìn xem an vest g i bóng hiện tại hắn cổ bệ đột phá kỹ năng bao đã qua kỳ trước mắt chỉ có r i ê n minh động tác giả kỹ năng bao vẫn đang không để ý đến an vét cường ngạnh phòng thủ chu dương đột nhiên làm ra một cái biên độ rất lớn chuyển bóng động tác sau bạ dọn đều đã chạy đến chuẩn bị tiếp ngay lúc này alexander đại hòa an vét hai người đều cảm giác không đúng song phương đ á m cầu thủ nhìn xem chu dương trực tiếp làm nổ nhạy ném cự ly xa hai phân trúng đích bảy bốn đối phương đội bóng có thể nhanh như vậy phải phân đều để ke g i cao bao n h i ê u bên trong đầu này đám cầu thủ cảm giác rất kinh ngạc xem ra thật đúng là xem thường bọn hắn sóng văn tiếp nhận alex a n d e r lớn c h u y ể n bóng sau phía trước trận nhanh chóng c h u y ể n bóng đến hạ tá kia bên trong cái sau giả vợ như ném ba phân dáng vẻ sau lập tức cao ném c h u y ể n bóng đến an v e t trong tay c h u dương căn bản không kịp phòng hắn liền thấy an v e t lại đem cầu chuyển trở về lúc này bọn hắn đầu này tiết tấu đều l o ạ n điệu mà hạ tá lấy được banh sau lần nữa c h u y ể n bóng đến sóng văn trong tay lần này bóng rổ không có c h u y ể n đi sóng văn cao cao nhảy lên ba phân giống rột u nhập lưới một mươi bốn bà dọn hạng bọn hắn lúc này nhìn về phía bủ kia bên trong phát hiện hắn đang cùng một vị nữ giáo sư đang tán gấu lúc này không nên muốn tạm dừng、sao. chỗ tiếp nhận phát bóng sau hơn phân nửa trận hấp dẫn bọn hắn phòng thủ càng nhiều càng tốt sau đó chúng ta tại c h u y ể n bóng phương diện này muốn đi bắt trước bọn hắn dạng này đấu pháp s á t thực hữu hiệu chu dương lúc này ở sau l ư n g đối trội nói đến lúc đầu an bật muốn tổ chức tranh tài nên như thế nào đánh kết quả lại đột nhiên nghe tới chu dương tại kêu bên trong cùng chỗ trội nói gì đó mặc dù so phân lạc hậu lấy nhưng hắn cảm giác tranh tài cùng trước kia so sánh với là nhẹ nhõm không í i t chương 22, giật mình lúc này an bật cùng t r ộ bọn hắn đều cảm giác có phải là trường học tìm đến vị giả bù huấn luyện viên đây cũng quá kích thích đối phương tóc này hiện thực lực bọn hắn bên trên biến hóa sau khi lập tức bắt đầu đối nó khởi xướng tấn công mạnh bốn g ư ơ i qua đây nói cho chúng ta biết phòng thủ có trọng yếu hay không bã dòn bọn hắn có cái này tâm không có cái này gan rất nhanh hiệp một tranh tài liền kết thúc 16, 11. Vô về. không không rèn trứng trung huynh bên này nhìn Nhìn ngươi đánh thành dạng này nhìn hắn thắt học thủ phải chấm hỏi nhìn xem hắn đám cầu thủ. Bầu không khí cầu đều dấu cầu Bầu đệ đám đám để đám mặt trở ta ta một mặt gì? cả các bù bù làm âm xem Lại hy vọng có thể để bụ đem hắn hôm nay cái gì không trọng yếu chi tiết cải biến một chút hôm nay không có phòng thủ nhiệm vụ bố trí nghe rõ chưa À b e r nếu không ngươi tới đây bên trong làm huấn luyện viên đội bóng ta đem vị trí tặng cho ngươi theo yêu cầu thi đấu thế nhưng là ngươi liền không lại nói một chút cái gì khác chiến thuật sao bù cùng đám cầu thủ cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn thấy tạm dừng kết thúc không có phòng thủ nhiệm vụ an bài cái khác cũng không nói đám cầu thủ cũng không dám hỏi bởi vì hiện tại bụ đã rõ ràng trở lại huấn luyện lúc dám vẻ hiệp tháng hai năm ba mươi sáu kè gì cao bao nhiêu bên trong ý nguyên dẫn trước hiệp tháng ba năm bốn năm ba mươi sáu đối phương hiện tại phát hiện một vấn đề vô luận bọn hắn thế nào biến đổi chiến thuật đấu pháp đối phương tựa hồ cũng không thay đổi chiến thuật mà lại bọn hắn tại trên sàn thi đấu m ộ ư ơ i điểm có thể chạy dạng này tại công thủ chuyển đổi bên trên đ ố i bọn hắn tạo thành rất lớn áp lực hiệp hai thời điểm đối phương k e m chút phản siêu bọn hắn lúc này bọn hắn đầu này cầu thủ đã cảm thấy rất mệt nhọc sai lầm đang không ngừng gia tăng lấy còn có bọn hắn ném rổ độ chính xác cũng xuống không có phòng thủ nhiệm vụ tình huống dưới chu dương bọn hắn làm ra một cái quyết định cứng gian phòng người chầm người toàn trường áp bách thức phòng thủ như thế đánh mặc dù thể lực của bọn họ cũng đang nhanh chóng tiêu hao nhưng là sức chịu đ ự n g vẫn phải có bọn hắn thậm chí cảm giác lại đánh nửa giờ cũng không có vấn đề gì cuối cùng một tiết tranh tài bụi để hai trận phiêu ra sân cả trận đấu đánh đến bây giờ đối phương mới phát hiện bọn hắn đầu này có bốn danh học sinh đều mang kính mắt làm tại băng ghế kêu bên trong nói chuyện p h i ế đâu không quan tâm d ư ớ i tranh t à i sao cái này là dạng gì đồng đội đối phương hôm nay cầu thủ bên trong có bốn cái mang kính mắt là có ý gì muốn nhục nhã chúng ta sao chịu đựng cả trận đấu chúng ta cũng nhìn thấy đối phương tại chiến thuật bên trên mười điểm đơn điệu cho nên chúng ta chỉ cần tại phòng thủ bên trên tăng lớn cường độ liền được rồi thời điểm tiến công ba loại chiến thuật các ngươi tùy tiện tuyển đối phương huấn luyện viên hôm nay nghĩ đến nếu như có thể cầm tới trận đấu này thắng lợi lợi nói sau này mình liền có thể ra ngoài thổi chức n ở bờ a chủ x o á i bủ dẫn đầu đội bóng cùng ta so cũng là cho không mà lại hôm nay hắn nhìn thấy đối phương đấu pháp cảm thấy bủ trên cơ bản là hôn hoàn thành tư liền đi ý tứ không muốn làm huấn luyện viên trường này ngẫm lại cũng thế dạng này trường học hắn đi cũng sẽ không dùng tâm đi làm huấn luyện viên huấn luyện viên tốc độ của bọn hắn muốn so trước kia nhanh hơn không ít mà lại thật mẹ nó có thể chạy a ban sâm lúc này nghĩ đến bọn hắn hôm nay tại trên sàn thi đấu biểu hiện liền nhức cả trứng alexander lớn lúc này cũng gật gật đầu liền ngay cả bọn hắn tiền đạo cũng rất có thể chạy đứng vững cùng bọn hắn hao tổn thể lực chúng ta có chiến thuật năng lực phòng ngự cũng còn có thể đối phương là cái gì đội bóng nha những năm này từ đám bọn hắn xây trường đến nay giống như cứ như vậy một lần cầm tới châu thứ hai đến ngược yên tâm yên tâm ta đoán đây đều là bọn hắn giả vờ mục đích đúng là giao động chúng ta sĩ khí cùng lực chú ý đám cầu thủ nghe tới bọn hắn huấn luyện viên nói như vậy lập tức lòng tin lên đến rồi đúng là dạng này đối phương thành tích mười điểm ổn định lâu dài châu đếm ngược thứ nhất ta một lần nữa trở lại trên trận hiện tại chín phân phân kém đâu đối với bọn hắn đến nói dạng này phân kém đã kéo mở thật lớn chỉ cần hơi bảo trì một chút liền thắng đối phương chủ lực toàn đều trở về hạ tá dẫn bóng đi tới trước trận Chỗ dĩ nguyên thật chặt đi theo hắn hai người dây dương một hồi lâu hạ tá bởi vì thể có thể lên nguyên nhân suýt nữa ngã xuống a l v ế t lập tức đi tới cầm qua bóng rổ sau muốn qua rơi chu dương làm thế nào cũng không qua được thể lực bên trên không có thủ tiết tốt như vậy đối phương giống như là sắp dính ở trên người hắn như vậy alexander đại cương tiếp nhận bóng rổ dự định bên trên rổ thời điểm phiêu trực tiếp tại không t r u n g cái rơi đối phương haji nhanh chóng hướng về đi qua cầm lên bóng rổ sau kích địa c h u y ể n bóng đến t r ộ t kia bên trong lúc này hạ tá đã cảm giác không có khí lực gì nhưng vẫn là m u ố n truy tại phương diện tốc độ rõ ràng chậm rất nhiều t r ộ t cũng không bay đầu đến trước trận sau trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích 45, 39 dạng này phân kém vẫn là có thể tiếp nhận còn có sáu phân đâu sóng văn lập tức cầm tới bóng rổ sau ra hiệu tiết tấu chậm lại ban sâm tiếp nhận bóng rổ hậu chuyện cầu đến alexander lớn hạ ta tiếp vào cầu sau chạy an vét phương hướng đưa bóng ném ra ngoài nhưng bọn hắn khả năng không có chú ý tới lúc này ở chuyền bóng cùng chạy phương diện tốc độ cũng khác nhau trình độ chậm lại ha di trực tiếp xông qua gây mất cầu sau lập tức chuyển xa cầu đến chu dương kia bên trong cái sau trực tiếp nhanh nút cải rổ phải phân 45, 41. lúc này ke di cao bao n h i ê u bên trong bên này có chúc ngậu cái này tình huống như thế nào an vất bọn hắn cũng tương đối mạnh mọc nhưng cùng trước mấy ngày chạy xong ba mươi vòng sau thi đấu so sánh với lời nói hay là không tính là gì ngày đó chưa thoải mái hắn hiện tại còn nhớ do rất rõ ràng đâu a n v e s lần nữa gặp được chu dương sau lập tức n h ả y ném bị đối phương trực tiếp quay nhớ được phiêu cầm tới bóng rổ hậu chuyện cầu đến đàn bật kia bên trong chu dương trước trận tiếp nhận bóng rổ sau gặp được vừa mới chạy tới a n v e s hắn làm sao cũng không nghĩ ra trước mắt vị này châu á phong vị cầu thủ thế mà còn thật sự có tài chu dương nhìn thấy hắn sau giả bộ muốn bạo trừ ý tứ lập tức lên nhanh chạy vòng rổ và o tới a n v e s cảm thấy mình có thể để hắn nếm thử máu m ũ tư vị thế là cũng bắt đầu phi nước đại tại cảm giác không sai biệt lắm thời điểm chu dương lập tức cao, cao nhảy lên nhưng không có xuất thủ alves hoàn toàn bị chu dương cho mang theo đến rồi m cái, cái trận đấu này cho hiện trường các học sinh mang đến ấn tượng tương đối sâu khắc chính là châu dương động tác hư hư thật, thật tên này châu á cầu thủ tại trên sàn thi đấu liền ngay cả hắn đồng đội cũng không biết hắn động tác kế tiếp muốn làm gì cuối cùng một tiết tranh tài bên trong theo đồ rèn huynh đệ chứng thắt t h u n g học đầu này không ngừng tiến công làm cho đối phương rất nhanh liền đem còn lại hai cái tạm dừng sử dụng hết chu dương cùng ả n bận còn có ha di bọn hắn thật c h ặ t ô n cùng một chỗ giờ khác này quá kích động thẳng đến tranh tài kết thúc hiện trường học sinh cùng lão sư bọn hắn mới phản ứng được chúng ta thế mà t h ắ n g rồi sáu mươi năm mươi bảy kè di cao bao nhiêu bên trong đầu này mặc dù phía sau chiến thuật biến hóa tương đối nhiều bọn hắn cũng đúng là một chút hiệp bên trong đánh không tệ nhưng là đối phương cùng trước kia có khác biệt rất lớn cuối cùng vẫn là không có thể thắng dưới tranh tài đối phương đội bóng thế mà tại cả trận đấu bên trong không có một lần cầu thủ ở giữa cãi lộn vù cùng mấy cái lao sư trò chuyện cười ha, ha. không biết tại k i a bên trong nói cái gì đó bù nước mắt đều muốn b ậ t cười đối với hắn mà nói trận đấu này thấy vẫn tương đối mở thi đấu hữu nghị mà nên nói chiến thuật hắn đều nói xong phải đánh thế nào là bọn hắn sự tình hắn có lòng tin đội bóng có thể thắng nhưng vẫn chưa biểu hiện ra ngoài t h ằ n g đến tranh tài kết thúc một khắc này hắn bận bà dọn bọn hắn mới biết được bù giáo bọn hắn cái gì chương hai mươi ba lớn tuổi trẻ bàn báo về đến trong nhà bù mở ra tv đúng giờ thể dục tin tức bắt đầu một lát sau bắt đầu phát ra liên quan tới nở bờ a tin tức cảm giác cái này mùa giải ngẽ con đội hầu người đội bảy mươi sáu người đội châu được đội vẫn tương đối nhìn tốt mặc dù mình hiện tại cảm giác vung l ỏ n g đều có chút h o a n thoát nhưng vẫn là nghĩ đến một ngày kia nặng phản n ba trên tv tại đưa tin một đoạn thời gian hắn trở thành trung học bóng rổ huấn luyện viên về sau liền không có bất cứ tin tức gì của hắn trên tv mỗi ngày đều báo cáo các loại lôi cuốn thể dục tin tức d i ê u minh lấy trạng nguyên tú thân phận đi tới n ba thỉnh thoảng sẽ còn đem hắn tại trên sàn thi đấu mình đem mình trượt chân ống kính bỏ vào to h con ngã xuống đất sau lập tức bỏ lên bên cạnh băng ghê tịch kia bên trong cười đến n g a tới n g a lui thế nhưng là khi tranh tài dần dần tiến hành thời điểm mọi người phát hiện vị này phương đông trung tâm phong hay là rất l i ề u mọi người đang thảo luận hắn tên này vừa gia nhập liên minh người mới phải t r ă n g trở thành một vị khắc hàng lợm trạng nguyên lúc cũng không có người bỏ phiếu tán thành diêu minh hiện tại nhìn qua rất gầy yếu thế nhưng là hắn tình trạng lại cho người ta lưu lại ấn tượng khắc sâu vừa mới gia nhập thời điểm chung quanh các loại thanh em đều có cũng có quá khích liệt trào phúng thanh em xuất hiện thế nhưng là diêu minh không có để ý những này tại trước mấy ngày cùng hầu người trận đấu kêu bên trong diêu minh đơn trận cầm tới hai mươi phân sáu bảng bóng rổ bảy mươi sáu người đội bên này hiện tại tiếng hô hay là rất cao nhưng bù cảm giác trừ phi bọn hắn có thể giải quyết ở sân hạ tràng sau sự tiến công của bọn họ vấn đề nếu không hay là không nhiều lắm khả năng tại quý sau thi đấu tân cấp hiện tại mùa giải kế châu được cùng hòa tiến về sau đứng đầu nhất là thuộc los angeles h ầ người bọn hắn đã hoàn thành hai liên quan đội bóng cầu thủ phân phối cũng rất tốt hầu người đội đạt được có nhìn là bọn hắn làm nhất quyết định chính xác cộ vệ cùng ở sân là cùng một năm tiến vào nba nhưng bây giờ nhìn qua cái trước vận khí muốn càng tốt hơn một chút hơn nếu muốn g i ế t về nba bù liền muốn mang tốt chi đội ngũ này muốn để ngoại giới biết giới hắn làm huấn luyện viên năng lực từ khi học kỳ này lần thứ nhất ổ rèn huynh đệ trường học thắng được tranh tài đến nay giảm thẳng khiến người ta cảm thấy đây là sớm ăn tết đội bóng lòng tin cũng nhận được tăng lên không nhỏ bất quá cái này về sau mặc dù b ụ n bắt đầu trong huấn luyện bố trí chiến thuật nhưng là tiếp xuống thi đấu hữu nghị từng tràng thua cầu dưới tình huống như vậy truyền thông ngược lại là bắt đầu đưa tin cơ bản nội dung là b ụ n dẫn đầu đội bóng mặc dù là đánh thi đấu hữu nghị nhưng sáu trận đấu thua năm trận hắn biết hiện tại tranh tài thắng thua không phải trọng yếu như thế lôi đinh toàn này bèn sĩ van nhị ạ châu nam bộ một cái tiểu thành thị hiện tại khí trời bắt đầu trở nên lạnh Tại đường một cái h Chu nhìn thấy tường Dương có đưa b o chí công v ệ c này mình giác tương đối hiện Chu Dương mập thấy nữ nhân nhìn thoáng qua vừa ốm vừa cao tru dương sau mặt không biểu tình phun ra mấy cái từ đơn l ớ người tuổi trẻ tìm bán báo tìm hiểu một hiểu chút h Chu ĩ đến kiếm liền muốn kiếm tiền d ơ n liền cảm giác hôm nay n g giác g vui cảm hôm Mà thật vẻ. ư c h u nhìn g q u a n lập Lớn tức mắt trong. tuổi, cái đều đưa ánh mắt ném đến người ánh ném này bên n h qua hay là vị học sinh a giữ lại đại ba lãng tóc vị nữ sĩ kia lúc này hơi tới điểm hứng thú hắn nhìn xem người trẻ tuổi này thân cao phương diện vẫn là có thể nàng tại cái này bên trong làm việc nhanh bảy năm đây là nàng cho đến trước mắt nhìn thấy qua cao nhất t g viên đúng vậy a ta còn đang đi học bất quá ngựa lên thì lên đại học tuổi tác không lớn sao chu dương có chút kỳ quái vì cái gì nữ nhân này sẽ như vậy hỏi đưa báo chí không đều là hơn một ư ơ i tuổi sao trước kia mình tại trên tv nhìn thấy đưa báo chí đều là tuổi tắc không lớn người trẻ tuổi vậy được rồi ta nói đơn giản một chút hiện tại chúng ta cái này bên trong tương đối thiếu người một tuần này đi bốn tên đưa báo chí ngay lẽ từ sáu giờ sáng trước kia muốn đem báo chí đều đưa đến chỉ định người sử dụng kia bên trong chúng ta cái này bên trong lượng công việc không là rất lớn người khu vực kia một hai trăm phần tả hữu đi một tháng là chín trăm đô la làm sao phát tiền lương không có quy định ngày kết tuần kết hoặc là nguyện kết đều có thể vậy ta tuần kết đi còn có ngày lệ tử Ta thể hai có đem đều người lâm đạt trên đường trở về chu dương một mực đang nghĩ vấn đề này chu dương ngươi có rảnh ra đi mua một ít thịt trở về tiểu cô nương lúc này lòng tin mười phần chạy tới đối với hắn nói đến n g ư ơ i muốn nấu ăn sao ta hôm nay nhìn thấy trên tivi làm một loại kêu cái gì bánh bánh thịt nhìn qua liền ăn thật ngon ta đã đem trình tự đều nhớ kỹ đến lúc đó ngươi cần đem ta ôm đến trên ghế đầu lâm đạt đã đang nghĩ đến thời điểm mình nên làm những gì chuẩn bị lâm đạt cùng nhi đồng bảo hộ hiệp người biết đến sau ngươi cùng bọn hắn rời đi đi chu dương nói xong nhìn ngay lập tức hướng trên mặt bàn đặt vào một cái cái xiên vì cái gì người chán ghét ta sao nếu là như vậy ta hiện tại liền có thể đi lâm đạt không phải như vậy ta không có chán cái ngươi là chúng ta hiện tại mẫu thân tích xúc cũng nhanh xài hết ta tìm được làm việc đưa báo chí sống nhưng ta cảm giác những ngày tiếp theo sẽ tương đối gấp rất nhiều nơi đều cần tiết kiệm cùng nó cùng ta qua cuộc sống như vậy còn không bằng ta còn tưởng rằng ngươi không quan tâm ta ta còn tưởng rằng ngươi cùng trước kia nhận nuôi ta sau lại đem ta đưa xe cô nhi viện những cái kia phụ mẫu đồng dạng đâu vừa mới bắt đầu thích càng về sau liền không nghĩ để ta cùng bọn hắn cùng một chỗ không phải như vậy mà lại sang năm lúc này có lẽ cái phòng này cũng muốn bắn đi bởi vì đã chưa đóng nổi hàng năm phí tổn c h u dương lúc này giống như là đang l ầ m b ầ m lầu đầu như hắn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt bàn không lớn dám nhìn lúc này lầm đạn kia mắt to như nước trong heo đã ngươi tìm tới công việc vậy ngươi còn nói với ta loại l ờ i này tiểu cô nương lúc này đã đi tới một tay bóp lấy c h u dương lỗ thai ai nha đau nhức đau nhức vung tay nhanh đây là muốn đem lỗ thai của hắn thu hạ đến a c h u dương trừ phi đã không cách nào sinh tồn hoặc là ngươi nghĩ vứt bỏ ta nếu không ta cũng không đi đâu cả ngầm đầu lên nhìn ta c h ả y lấy thẳng tóc tóc g i i tiểu nữ h à i lúc này rất chăm chú nhìn chu dương nói đến n g ư ờ i trước đem lòng tay ra một nháy mắt chu dương cảm giác lỗ thai của mình rốt cục chạy ra lâm đạt tay nhỏ đến lúc đó đem phòng này bán đi đi sau đó chúng ta lại mua cái điểm nhỏ như thế lớn phòng ở chúng ta cũng ở không đến a ngươi có công việc chúng ta liền có thể tiếp tục sinh tồn xuống dưới không có việc gì lớn không được không làm cái kia bánh thịt mà vậy cảm ơn ngươi ta còn có thể có cái mội mội chu dương một bên xoa lỗ thai một bên tương đối vui vẻ nhìn xem lâm đạt nói đến ai là ngươi mượi đột nhiên bên lâm đạt không nguyện ý để hắn gọi mượi mội, mội. nàng chỉ đối mẹ của mình kêu lên mụ mụ cùng chu dương cùng một chỗ thời điểm vẫn luôn là kêu tên của hắn chương hai mươi b ố đội bóng đổi tên Vừa sáng bủ đi ra phía ngoài mặt cỏ lối đi nhỏ cái này bên trong hắn nhìn xem phía ngoài đường đi dừng lại mấy giây sau lại đi trở về một tuần này báo chí chuyện gì xảy ra cho kêu bên trong gọi điện thoại nói hiện tại bọn hắn đang tiến hành điều chỉnh nhân sự cái này có người tốt lành gì sự tình điều chỉnh bù không biết là kỳ thực hiện tại đưa báo chí kêu bên trong rất thiếu người đã xuất hiện nhân viên bán hết hàng sau đó thi đấu hữu nghị đội bóng một mực tại thua cầu Chỉ truyền h thi đấu, hưu nghị ắ n g được đấu t ậ n đ ấ thứ nhất để không ít không huấn người để đều đối u bụi làm l ệ n viên năng lực sinh ra hoài nghi. hoài lực ra r t u y thông cũng bắt đầu đưa tin lên bụi thành tích bây giờ bọn hắn giống như cố ý muốn nhìn bụi hiện tại có thêm xấu bất quá tại giai đoạn này đám cầu thủ ngược lại là bắt đầu trở về bởi vì liền muốn đánh toàn đẹp trường cấp ba bóng rổ mùa giải cũng không phải nói cũng giống như sở mít như thế mỗi ngày tại kêu bên trong p h à n nàn cùng trào phúng đội bóng vô luận kết quả như thế nào hiện tại trường học một đội chỉ có đi và mới có thể tham gia tranh tài mà lại tuyển chọn phương diện là nhìn chúng năng lực cá nhân chỉ cần tạ i thể đo phương diện đạt tới nhất định yêu cầu liền sẽ tiến vào trường học một đội dự trữ nhân tài nơi đó đi đây là b u ổ chủ trương thành lập một nhân tài dự trữ kho chỉ có thể có năm mươi người bên trên danh sách trước mấy ngày trường học một đội cuối cùng danh sách đã xác định được xét thấy chu dương những n à y cuộc so tài h ư u nghị bên trong trận đồng đều có thể cống hiến chín hai phần ba bốn bảng bóng rổ hai một kiến tạo số liệu hay là kế tiếp theo lưu hắn tại một trận bên trong trước mắt chi này mười lăm người đội giáo viên tại nhân viên trên có biến hóa không nhỏ lúc ấy rời đi cầu thủ cũng rất khó lại trở lại một đội kia bốn người bên trong chỉ có ha zit sờ một người trở về còn lại nghĩ trở về đã không có thân thể trước kia tố chất hazit s r vị này năng lực không tệ phải phân hậu vệ lúc đầu có thể đánh một trận bây giờ tại trường học một đội ba trong trận chơi bóng hazit s r lúc này mười điểm hối h ậ n nếu như lúc ấy có thể chịu đựng chạy xong lời nói t r ồ i cũng sẽ không đi một đội mình phát huy lại không sai trên cơ bản hay là sẽ lấy chủ lực cầu thủ đại biểu trường học tham gia toàn đẹp trường cấp ba bóng r ổ mùa giải hắn nghĩ như vậy nó hơn rời đi đội bóng cầu thủ ngay cả cơ hội hối h ậ n đều không có bọn hắn chỉ có thể làm người xem trước mắt đội bóng đã khai thác phong bế thức huấn luyện có một tuần sơ m i t mỗi ngày ở trường học bên trong trào phúng một đội thời điểm cũng biến thành càng ngày càng ít bởi vì hiện tại hắn mới mở miệng trào phúng trường học một đội liền sẽ nên đón người khác đối với hắn chế giới c trường học hai đội đều giải tán n g ư ờ i tại cái này thảo luận những ngày làm gì sơ m i t vốn là một vị rất có tiềm lực số bốn vị cầu thủ vu cũng rất nhiều lần tại cho hắn cơ hội nhưng h i ệ n nhiên hắn là không muốn đi cố gắng đánh b ă n h cũng cảm giác hắn đối trường học một đội cũng không có cái gì lòng tin sơ m i t cũng không phải là không có hối hận qua chỉ bất quá bây giờ nói cái gì để m u ợ n một đội bây giờ làm gì hắn cũng không biết hoàn toàn trở thành người ngoài cuộc hôm nay không có bất kỳ cái gì huấn luyện nghỉ ngơi một ngày đồng thời cũng muốn các ngươi trở về hào hảo, hảo nghĩ một hồi sau đó phải làm sự tình bù hôm nay l ẻ loi một mình đi tới có chút chống trải huấn luyện quán nhìn trước mắt những n à y rõ ràng bình tĩnh rất nhiều đám cầu thủ bù vẫn tương đối vui mừng nhưng phía sau tranh tài bọn hắn có lẽ phải đối mặt rất nhiều tàn khốc tình huống chuyện gì huấn luyện viên còn có cái gì là chúng ta không thể đối mặt hạn bất bình tĩnh nói thanh em rất nhỏ bên trên giường t r u n g quanh cầu thủ đều hiểu ý nợ nụ cười thi đấu hữu nghị hoặc nói trận khởi động ngoại giới đối với bọn hắn chi này đội bóng cũng không coi trọng hiệu trưởng cũng nhiều lần tìm đủ trò chuyện chuyện này liền thắng một trận a có thể hay không lại thắng một trận mà đối với yêu cầu như vậy bù không nhất định cũng không phủ định vô rèn hai huynh đệ bọn hắn cũng cảm thấy có loại bị đùa bỡn cảm giác nhưng hiện tại bọn hắn cùng bù là ký hợp đồng cùng học kỳ này kết thúc liền lập tức mở hắn chỉ có một đội đám cầu thủ biết bọn hắn hiện tại đang làm cái gì còn lại thi đấu hữu nghị bên trong bọn hắn cơ hồ đều đang luyện tập mấy bộ tiến công chiến thuật cầu thủ tới tới lui lui đổi mới phát ta đem chúng ta cái này cái gì chứng thắt đội bóng danh tự đổi chúng ta bây giờ gọi liệp ứng đội c á g cầu thủ nghe tới cái tên này thời điểm đều rất p h â n chấn nhưng ngay lúc đó nhìn thấy bụi làm ra an tĩnh thủ thế trước một giai đoạn huấn luyện xem như kết thúc tiếp xuống chúng ta muốn là chân chính tranh tài làm chuẩn bị đối với thể năng huấn luyện muốn lại đề cao một cái cường độ còn có chính là chúng ta muốn bắt đầu tiến hành phòng thủ diễn luyện huấn luyện cùng cùng huấn luyện viên hiển nhiên không có để bọn hắn hiện tại bắt đầu gieo họ phòng thủ huấn luyện khảo nghiệm đồ vật tương đối nhiều nó không giống tiến công như vậy mục tiêu minh sắc cùng tương đối tốt chấp hành tối thiểu tại ta lý giải bên trong phòng thủ khối này là không dễ dàng lập tức liền có rất mạnh năng lực nó khảo nghiệm tâm lý của các ngươi tố chất mỗi tên cầu thủ lòng tin cùng c h ỉ n h thể đội bóng lòng tin là như thế nào đối ngươi phòng thủ quyết tâm phản ứng phối hợp còn có tố chất thân thể đều là không nhỏ khảo nghiệm rốt cục muốn đánh cả nước mùa giải chu dương hôm nay cảm giác thập phần hưng phấn mình khoảng thời gian này tinh thần đều là tương đối căng cứng dạng sáng bốn giờ phải lập tức bắt đầu đi đưa báo chí sau đó là trở về chuẩn bị điểm tâm cùng lâm đạt sau khi ăn xong đi học đến buổi chiều kia hai mảnh văn hóa trên lớp xong lại muốn đổi tới huấn luyện quán đi làm các loại huấn luyện lúc buổi tối chu dương sẽ mang theo áo khoác tiến vào trong hệ thống huấn luyện quán làm nóng người một hồi. sau đó bỏ đi áo khoác đem cùng ngày nội dung huấn luyện lại là một m lần đồng thời còn đem cùng một chỗ mang tới bản bút ký đặt ở bên sân thỉnh thoảng lật xem dưới mình nhớ đồ vật khoảng thời gian này cơ hồ cách mỗi hai ba ngày đội bóng liền muốn tiến hành một lần nhân viên điều chỉnh cũng may bạ g i ò n cùng t r ộ i hai người bọn họ tại đến hai trận sau không có một tuần thời gian lại về đến rồi bất quá hai trận cùng ba trận liền không có may mắn như vậy đi rất nhiều cầu thủ lại tới không ít mới cầu thủ chu dương phát hiện hiện tại theo thời gian trôi qua hệ thống bên trong bên trên rất nhiều sản phẩm mới để giành được chờ mong giá trị cũng một mực không tốn hắn phải bắt được cơ hội lần này trường học các lao sư đều phát hiện khoảng thời gian này chu dương khảo thí xác định và đánh giá phương diện văn hóa khóa thành tích đều có tiến bộ rõ ràng đối với thể dục sinh đến thuyết văn hóa khóa thành tích yêu cầu cũng không có cao như vậy nhưng là cũng có một cái phân số tại kia bên trong chu dương hỏi qua một chút đồng đội bọn hắn đối với trường cấp ba kết thúc về sau phổ biến đều tương đối mê mang bọn hắn nói hiện tại có thể là thời học sinh vui vẻ nhất thời điểm mình có thể đi vào một đội mỗi ngày đại bộ phận phân tinh lực đều hoa ở trên đây cảm giác rất phong phú nhưng có đồng học là không có suy nghĩ tính toán cho sau này bọn hắn không có cân nhắc về sau muốn lên đại học nếu như muốn kế tiếp theo đem bóng rổ đánh đi xuống đi đại học bên trong đánh nqaa ở là cái rất lựa chọn tốt t i u bên trong là cao hơn bình đài rất nhiều nba ngôi sao bóng đá trước kia tại đại học cũng là nqaa minh tinh cầu thủ mặc dù đưa một đoạn thời gian báo chí nhưng phát hiện mỗi ngày đều có một ít người sử dụng t i u bên trong đưa không đến đối này cấp trên của bọn hắn cũng không nói gì hiện tại có người đưa báo chí cũng không tệ mà lại cũng cùng những n à y đưa báo chí nhân viên nói lập tức đơn vị liền phân phối cho bọn hắn xe điện cho đến lúc đó liền khỏi phải giống như bây giờ vất vả có công nhân viên mới gia nhập gọi điện thoại tới người sử dụng rõ ràng ít đi rất nhiều mặc dù bây giờ đã có một ít điện thoại có thể lên lưới nhưng kia dù sao vẫn là số ít nắp ít g i á điện thoại hiện tại có thể lên lưới cái chủng loại kêu bán được đều rất đắt mà tại một năm này còn có rất nhiều người không coi trọng internet cho nên chủ yếu tin tức nơi phát ra vẫn là giấy chất truyền thông cùng tv chương hai mươi năm lần nữa tăng lớn cường độ đi tới thế giới này về sau chu dương đầu tiên muốn thích ứng một sự kiện chính là không có tấm phẳng điện thoại di động thời gian một năm này hơi mềm vừa mới đưa ra máy tính bảng khái niệm tình huống như vậy cũng làm cho hắn có nhiều thời gian hơn mọi người máy tính nhìn qua cũng tương đối nguyên thủy cho nên chu dương trên cơ bản có thời gian sẽ cùng lâm đạt cùng một chỗ xem tv xem tv trở thành bình thường chủ yếu tiêu khiển sản phẩm khoảng thời gian này trường học huấn luyện giống như không có đồng dạng bù lúc ấy sau cùng một câu là cùng thông chi cái này chờ đợi dòng giã một tuần buổi tối tới đến hệ thống cái này bên trong phát hiện chờ mong giá trị đã có một trăm bốn mươi hối đoái thành bảy trăm mềm tệ khoán sau ý nguyên tồn mậm mậm nói qua mềm tệ khoán là cái hệ thống này bên trong thông dụng tiền tệ cảm giác lấy hiện tại m ì n h dạng này trạng thái đánh toàn đẹp trường cấp ba bóng rổ mùa giải lợi nói hay là kém như vậy một đoạn khả năng phổ thông đội bóng còn tốt chút gặp được những đội mạnh mẽ kia nên làm cái gì khoảng thời gian này nhìn xem chờ mong giá trị mỗi ngày thu nhập đều tại giảm bớt có lẽ trường học bên trong học sinh đối với lần này cả nước tranh tài lòng tin cũng không phải là rất lớn nhìn xem ở sân đột phá kỹ năng bao muốn so gì nào bi ly cái kia quý đến lúc đó mua ở sân cái kia cuối cùng là có đầy đủ mềm tệ khoán đến hối đ o i g a thức tỉnh thạch cho đến trước mắt chu dương tại cái hệ thống này bên trong còn không có đạt đến bất kỳ bình xét cấp b ậ vua gần nhất phát hiện một cái quái sự buổi sáng nhìn thấy hắn đặt báo chí không phải tại lớn trên đường cái bị xe nghiền ép chính là ném tới nhà hàng xóm nơi đó đi hắn muốn nhìn là ai như thế tùy ý ném hắn dùng tiền đặt báo chí đi tới cái này bên trong về sau chu dương hay là cảm giác rất rung động đầu tiên chính là hắn tại cái này bên trong xem như tuổi tác thứ hai đến ngược tiểu nhân tuổi tác nhỏ nhất mười bảy tuổi tiếp lấy nhìn thấy qua ba mươi tuổi khoảng chừng đưa báo chí không ít còn có một vị bảy mươi ba tuổi mỗi ngày đưa báo chí trên tv những tiểu hài t ử kia đưa báo chí tràng cạnh đầu phối hợp xe điện sau chu dương cảm giác mở nhanh bộ mặt thời gian dài liền sẽ không lớn dễ chịu thế là hôm nay dứt khoát mang lên khẩu trang cùng kính dâm phát mũ coi như giữ ấm đi tới một chỗ tương đối xinh đẹp biệt thự khối này sau chu dương nhìn cũng chưa từng nhìn trực tiếp chạy cái hướng kia đem báo chí ném tới báo chí trực tiếp ném tới một chỗ không lớn hố nước bên trong vu lúc này nhìn thấy có xe điện trải qua lập tức ra liền thấy hắn báo chí đã tất cả đều ngâm ầm ớ p đây là cùng ta có thù sao vu bình thường không phải quá xem tv bình thường sẽ chỉ nhìn một chút thể dục tranh tài hiện tại tốt mỗi ngày hắn phải chờ đợi trên tv tiết mục đơn sau khi xuất hiện dùng bút ký dưới lúc nào diễn tin tức lần này cả nước tranh tài y nguyên có một ư ơ i một triệu trở lên học sinh cấp ba tham gia có thể tại cái này bên trong chỗ hết tài năng trên cơ bản sẽ bị đại học chú ý tới cũng chính là có bị trực tiếp trúng tuyển khả năng có thể thuận lợi tiến vào nqaa chơi bóng một năm này bên trong có thụ chú mục vẫn là o h i o châu jem khí hậu bên trên bắt đầu trở nên càng ngày càng lạnh nhưng mọi người tâm bên trong đã bắt đầu nóng này bắt đầu chuyển động chu dương suy nghĩ cùng lễ giáng sinh thời điểm đến đó ngõ một gốc cây thông no end lễ giáng sinh trước đó có thể mở một lần tiền lương hiện tại bắt đầu hắn liền đã ở trường học ăn cơm cơm tối đóng gói lâm đạt lời nói vẫn là mua ăn mà cơm nước phương diện theo dù không sai hiện tại nàng chính là đang tuổi lớn khoảng thời gian này ta yêu cầu các ngươi mỗi ngày nghị sự tỉnh trừ học tập chính là bóng rổ ta biết các ngươi hiện tại văn hóa khóa cũng rất trọng yếu bất quá ta đã cho các ngươi thời gian cân nhắc đi ở trải qua một ngày nghỉ ngơi cùng thứ bảy chủ nhật hai ngày sau đám cầu thủ hiện tại cả đám đều rất tinh thần chiến thuật bên trên trừ thường quy còn có chúng ta bình thường huấn luyện ám hiệu phải nhớ kỹ trong lòng bên trong nó muốn trở thành các n g ư ơ i bản năng phản ứng khi trên sàn thi đấu khống vệ xuất hiện chúng ta bình thường làm thủ thế lúc lập tức chấp hành tương ứng chiến thuật điểm này nhất định phải n h ớ lấy bù lúc này cùng đám cầu thủ lúc nói chuyện ngữ tốc thả c h ậ m một chút tựa hồ không hy vọng bọn họ lọt mất dù là một câu tại hắn cái này bên trong cũng được biết bọn hắn còn phải được qua một đoạn thời gian huấn luyện thân thể cường độ muốn so trước đó càng lớn tranh tài lúc bắt đầu phía trước ba trận đấu muốn thắng dưới nhất định buổi diễn mới có thể kế tiếp theo tranh tài nếu không thua trận mấy trận trực tiếp liền đào thải tiền kỳ thua trận một chút tranh tài còn không có bị đào thải đội bóng có cơ hội cùng tấn cấp đ nhưng bọn hắn muốn từ giống như bọn họ đội bóng bên trong rết ra đến sẽ rất khó ngươi có thể hay không đừng đem các ngươi cơm ở căn tin đồ ăn cầm về lâm đạt nhìn xem chu dương chính ra bên ngoài cầm đồ ăn đâu không hài lòng nói đến miễn phí vì cái gì không cầm về ăn chu dương cũng không ngẩng đầu lên tại kia bên trong cầm quả cà xào thịt kết quả tất cả đều là quả cà thịt gà hầm khoai tây bên trong tất cả đều là khoai tây nếu không dạng này ngươi mang về hai phần hai ta ăn ngươi không được hiện tại hẳn là ăn chút có dinh dưỡng đồ vật chu dương ta đã nói với ngươi đâu ngẩng đầu lên lâm đạt có chút không tao hứng ta tiền lương liền mọ xuống、đây. đến lúc đó hai ta ăn bữa ngon chu dương hiện tại rõ ràng gầy không ít hắn có ăn hay không thịt hoàn toàn quyết định bởi nhà ăn thả bao nhiêu thịt ban đêm dỗ dành tiểu cô nương sắp đến một giờ nàng mới đồng ý chu dương cũng nói với hắn mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ ăn một lần tiệc bồi bù nhanh lúc ngủ y nguyên đi tới huấn luyện quán hết thạy đều làm một lần sau đến thương thành đem ở sân đột phá kỹ năng bao mua lại kỹ năng này bao chỉ có thể dùng ba ngày buổi sáng y nguyên cưới hắn xe điện khi đến bù nơi này thời điểm đem báo chi trực tiếp dùng sức đem tới kết quả mới vừa buổi sáng bù đều không tìm được báo chí con tưởng rằng không có đưa đâu kết quả khi hắn muốn đi trước trường học đã tại trong xe thời điểm mới trong lúc vô tình phát hiện báo chí tại mặt bên trên nóc nhà đâu giá hỏa này đừng để ta đụng phải hắn vũ khí hung á c gõ phương hướng bàn sau lắc đầu lái xe tới đến trường học một năm này toàn đẹp trường cấp ba bóng rổ mùa giải bên trong hắn cảm giác được chú ý nhất chính là trẻ tuổi lớp một ư ơ i hai xinh lẹp dơm thvt đánh loại này thời điểm tranh tài liền lên qua được tên bóng rổ tạp chí tiềm lực của hắn là m ộ ư ơ i điểm to lớn bất quá còn tốt hắn không phải bọn hắn cái này trâu nói cách khác ở trong trận đấu không sẽ đụng phải lẹp dơm giống hắn dạng này cầu thủ trừ phi t h ụ thương nếu không cảm giác cầm tới châu quan quân đều là trong giây phút sự tình hiện tại mang liệp ương đội đã là cao bốn sinh nếu như hết thệ thuận lợi chỉ cần có đại học muốn hắn đủ lập tức đi ngay hắn hiện tại nằm ngộng cũng nhớ làm huấn luyện viên nqaa ở trong trận đấu một chi đội bóng đương nhiên nếu như nqa ở có đội bóng muốn hắn khắc tính làm huấn luyện viên một chi đại học đội bóng một năm thu nhập còn được chạy bộ y nguyên vẫn là những cái kia bất quá trong huấn luyện thân thể đối kháng có chướng ngại đột phá t i ê n công q u á nhiều dẫn bóng cùng cùng huấn luyện cường độ tăng cường huấn luyện số lần cũng tăng nhiều hơn không、ít. Thứ ngày kê đám chương hai mươi sáu vị thứ tư phải phân cầu thủ tranh tài cuộc sống ngày ngày tới gần tại năm 2001 cũng chính là năm trước nba bắt đầu chú ý tới còn tại cao hơn bên trong lẹp dùm dêm g i a hỏa này người tố chất quá mạnh đã hiện tại có bệ a i ở sân gã nẹ dạng này cầu thủ có thể trực tiếp qua rơi đại học cái này một khâu đến nba như vậy dêm vì cái gì không thể đâu cho nên từ hôm nay năm bắt đầu nba trừ tại đại học bên trong nhận người bên ngoài cũng phái một chút cầu d ò tới đến trường cấp ba đến tìm kiếm có hay không lợi hại cầu thủ có thể sớm dự trữ đương nhiên mỗi cái châu phân phối cầu d ò xét đều rất có hạn tru dương bọn hắn chỗ cái thành nhỏ này thành phố khoảng thời gian này không có một tên cầu tham dò qua Ngược bởi vì căn cứ phía trước thi đấu hữu nghị chỉ thắng một trận đến xem vụ dẫn đầu tri đội ngũ này vẫn tương đối yếu bây giờ tại trường học một đội đám cầu thủ mỗi một tên đều đã có rất mục tiêu rõ rệt bọn hắn hiện tại thậm chí báo đoàn bắt đầu học bù văn hóa khóa tại ngoại giới một ít học sinh trào phúng âm thanh bên trong ý nguyên kiên trì coi như mình tốt nhất trạng thái chỉ là tại nqaa tranh tài bên trong đánh một tên dự bị nhưng cái này tại bọn hắn toàn bộ trong cuộc đời cũng là một lần không sai thể nghiệm nhưng đầu tiên chính là muốn đem văn hóa khóa tận lực cầm tới một chút điểm số mới được thông qua mình tại đội bóng tinh lực cùng biểu hiện tiến vào đại học đi đánh banh lời nói văn hóa khóa yêu cầu không phải rất cao đoạn thời gian trước truyền thông tại liên quan tới b ụ văn chương bên trong nói hắn cuồng nôn muốn dẫn dắt quốc vương đội giết vào nba tổng quyết tái kết quả hiện tại đi cho loại kia không biết lúc nào liền ngã bế trung học đi làm bóng rổ huấn luyện viên tại trường cấp ba thi đấu hữu nghị bên trong không phải một trận không có thắng mà là chỉ thắng được một trận khoảng thời gian này ngoại giới đều tại cầm cái này khi để tài nói chuyện mà bù bởi vì ba ngày có việc buổi sáng báo chí lại một mực không nhìn thấy cho nên đối với những này cũng không biết rõ tình hình chu dương gần nhất đột nhiên phát hiện một sự kiện đó chính là mình khoảng thời gian này mệt mỏi như vậy quên hắn là có thể mua thể lực d ự thủy một bình nhỏ mười mềm tệ k h o ả n mới không đắt thế là chu dương một hơi mua mười bình buổi sáng hắn cố ý lấy ra một bình bỏ lên bản hỏi lâm đạt đó là cái gì lâm đạt còn tưởng rằng hắn đang trêu chọc nàng kém chút liền muốn độc thủ như vậy kiểm tra này qua là không có vấn đề người khác không nhìn thấy đưa tiễn lâm đặt về sau trở lại gian phòng của mình đánh mở một chai u ố n g vào nháy mắt chu dương liền cảm giác mình tinh thần rất nhiều trong thân thể không ngừng có một loại không hiểu cảm giác tại từ bên trong ra ngoài khuếch tán ngày hôm qua cảm giác mệt nhọc cũng nháy mắt biến mất thay vào đó chính là một loại không ngừng tuân ra rõ ràng cảm nhận được năng lượng chu dương ngươi khẳng định muốn mở ra khu nhiệm vụ sao đúng vậy à bất quá ngươi không phải nói nó điểm chờ ta có bình xét cấp bậc về sau mới có thể mở ra sao trước kia chu dương trở ra coi là liền đã mở ra khu nhiệm vụ bên trong d ô n g tuyết còn tưởng rằng không có nhiệm vụ kết quả căn bản không phải chuyện như vậy được chứ ta biết ta có lẽ ngươi lập tức liền có thể tích lũy đủ đây nếu như chúng ta đánh đến cuối cùng ta nghĩ còn tạm được nhưng bây giờ lời nói hẳn là không dễ dàng ta cái này bên trong hiện tại mới mấy trăm tấm mềm tệ khoán một k h ỏ a thức tỉnh thạch muốn một nghìn mềm tệ khoán mà muốn đột phá đến tư c h ấ t e cấp bậc muốn năm k h ỏ a thức tỉnh thạch điểm này tích lũy tới khi nào có lẽ sẽ sớm đi đâu tại trong hệ thống ngộng lúc này thần bí cười nói đến chu dương tương đối thích cùng nàng nói chuyện h i ế m ngộng thanh em rất mềm nhưng không làm bộ là loại kia rất tự nhiên t ớ i mát thanh âm mấy ngày nay v u ấ n luyện cường độ rất lớn n h ư không là có chút tâm lý chuẩn bị lời nói đoán chừng cũng cùng hai trận còn có ba trận những cái kia cầu thủ ở bên ngoài t r i đồng đội bóng mười lăm người bên trong hiện tại chỉ có a b ơ r t r ộ t cùng phiêu ba người bọn họ tại có chướng ngại tiến công huấn luyện bên trong ghi bàn một giờ có chướng ngại huấn luyện a mặc dù những thầy huấn luyện này là nghiệp hơn nhưng ngủ là chuyên nghiệp cấp h ã n tại d i vãng làm huấn luyện viên đội bóng thời điểm bao nhiêu cũng biết không ít huấn luyện cầu thủ phương pháp từ hắn tự mình dạy cho cho những thầy huấn luyện này sau đó lại từ bọn hắn đi huấn luyện cầu thủ còn trường tốt tại thông báo tuyển dụng huấn luyện sư thời điểm đối với tố chất thân thể yêu cầu vẫn phải có bọn hắn từng cái cơ bắp đều rất g i á n chắc cho nên trong huấn luyện trên cơ bản sẽ không thụ thương ở trong trận đấu có lúc chính là như vậy người khả năng đột nhiên sẽ đối mặt hai tên thậm chí ba tên cầu thủ phòng thủ giáp công thậm chí là một chút không biết vô tình hay là cố ý ác ý phạm quy hiện tại nba tranh tài còn có n c a a a cái này bên trong tại cầu thủ ác ý phạm quy phương diện không chế coi như có thể nhưng ở trường cấp ba khối này liền có chút lỏng đang cầu thủ tại trên sàn thi đấu nếu như không có lưu ý có lúc thụ thương khả năng rất lớn ngươi nói bù có phải là khoảng thời gian này tại để chúng ta tiếp nhận kháng áp chế huấn luyện ta mẹ nó vài ngày một cái cầu đều không có tiến vào cũng có thể là không phải như vậy hắn khả năng đang chơi chúng ta s o nó ngươi tương đối thất vọng tại cùng v à i d u nói bọn hắn hiện tại theo thứ tự là ba trận không chế bóng hậu vệ cùng hai trận tiểu t i ề n phong hai người bình thường ở trường học bên trong liền rất thích chơi bóng rổ nhưng đội giáo viên từ đầu đến cuối không có để bọn hắn đi ý tứ thằng đến bù đi tới cái này bên trong khi biết được bù dẫn đầu đội giáo viên tại dựa theo yêu cầu chiêu năng lực không tệ cầu thủ lúc hai người bọn họ lập tức liền đi qua kết quả không bao lâu liền từ vụ thành lập nhân tài dự trữ kho kêu bên trong trổ hết tài năng nếu là hắn chơi chúng ta đoán trường sớm liền bắt đầu chúng ta nếu có thể giống h n bật cùng t r ộ t bọn hắn tại dạng này cường độ dưới ghi bàn liền lợi hại nói thật tại cái này bên trong huấn luyện cảm giác đều có chút nở b ở cấp độ a ta còn rất hưng phấn ngươi nói chúng ta có thể đánh thành bộ dán gì g Ensi Vani -a thứ 6. Cảm giác giống nằm mơ a. Tiểu nhị không phải ta nói người, người bây giờ chính là đang nằm giác Tiểu phải giờ A A. ta A. châu Cảm thứ bây mơ mơ là hôm nay cũng không phí n h ư u tình cùng đám kia huấn luyện sư nhóm đánh coi như huấn luyện thân thể đi ta hôm nay nhìn hai người ngay tại kia bên trong trò chuyện đâu lúc này huấn luyện quán đại môn bị dùng sức mở ra v ù hôm nay y nguyên mặc rộng rãi đồ thể thao xuất hiện cùng một thân đồ vét khác biệt chính là tại lần kia nói muốn lại tăng cường huấn luyện sau bù mỗi lần tới đều là một thân đồ thể thao một vị t r ư ớ c nở bờ a chủ xoáy đang huấn luyện quán bên trong có khi tự mình chỉ đạo bọn hắn những n à y học sinh cấp ba là cảm giác gì những n à y tiểu họa tử xem như cảm nhận được hắn bất cùng phi liền tiếp thủ qua bụ tự mình chỉ đạo hai người ở trong quá trình này cũng hoàn thành có chướng ngại tiến công huấn luyện bên trong lần đầu phải phân chốt rất không tệ hắn có thể theo dựa vào tốc độ của mình thoát ra được huấn luyện sư sau đó phải phân nhưng hắn tự mình biết cái này muốn tiêu hao hắn không ít thể lực trải qua nghỉ ngơi ngắn ngủi sau chu dương cùng kia hai tên huấn luyện sư gật đầu về sau đến dựa vào tường bên này nửa cái sân bóng chu dương hiện tại cũng cảm giác mình cũng không có nhiều mệt mỏi cái này gia tăng không tiểu cường độ có chướng ngại tiến công huấn luyện đối mỗi tên cầu thủ đều là khảo nghiệm chân thực trên sân bóng sẽ không chờ lấy một mình người không có bất kỳ cái gì phòng thủ tình huống dưới đi tiến công cầm cầu bị hai tên huấn luyện sư dùng tương đối cứng rắn thuẫn trạng đạo cụ đ ị n h lấy mấy hiệp qua đi y nguyên cùng thường ngày như thế không có ghi bàn cái này mười lăm tên cầu thủ phân năm tổ luyện tập bù lúc này chắp tay sau l ư n g đang huấn luyện quán đi vào trong lấy không có một tên cầu thủ phải phân chu dương lúc này có chút bị c h ọ c giận hắn hiện tại không có dùng bất kỳ kỹ năng bao chỉ là thuần thể lực tại cùng bọn hắn hao tổn lần này hắn không có giống thường ngày như thế ngay từ đầu liền cùng hai tên huấn luyện sư liều mà là tại tiết tấu bên trên một hồi gia tốc một hồi đột nhiên dừng lại g ấ m bóng hai người ở trong đó một lần không có đứng vững sau chu dương đột nhiên đột phá một vị phòng thủ sau nhanh chóng chạy dưới rổ và o tới cơ hồ không nhìn một tên khác đã đến dưới rổ huấn luyện sư ra sức nhảy lên đón hắn hộ thuẫn trực tiếp đ tới huấn luyện quán bên trong lập tức có hai tên cầu thủ bởi vì quay đầu nhìn là ai phải phân mà bị huấn luyện sư nhanh chóng cắt bóng là ai trừ rổ v ũ lúc này đã đi được có chút xa đột nhiên thanh âm quen thuộc chuyển đến lỗ hai bên trong để tâm hắn bên trong giật mình dạng này cường độ huấn luyện cho đến trước mắt m ư ơ i năm người bên trong chỉ có ba người phải phân trong đó hai vị hay là tại mình chỉ đạo dưới hoàn thành phải phân nhưng đây là ai có thể tại dạng này cường độ đối kháng bên trong ném rổ v ù lập tức lại hỏi một lần mới phát hiện có huấn luyện sư ra hiệu tại bọn hắn kia bên trong huấn luyện viên chúng ta cái này bên trong chu dương vừa mới hoàn thành lần đầu phải phân đạn bật nghe tới chu dương bên người vừa mới từ dưới đất b ò dậy huấn luyện sư nói sau trực tiếp hít vào một n g ụ m khí lạnh không có khả năng a chu dương dạng này tố chất thân thể đang huấn luyện sư trước mặt ném rổ đều nhìn cái gì nắm chặt huấn luyện v ù sanh mặt đi tới hắn cũng không tin tưởng lắm ném rổ tên kia cầu thủ sẽ là chu dương huấn luyện quán lập tức lại khôi phục bình thường một tẩu tổ theo ta một nghỉ ngơi. Huấn luyện sư đi theo ta một bên bước nhanh đi sư ư b ớ c n h a đang n bên n h đi đâu đấy tới gọi một bù vào g ư ờ i c ù n g h ắ n cùng đ i Lúc này đã đầy đã đầu mươi hôi Chu d n cũng g từ d ư ớ đất b ò d ậ y không nhìn gì lộ vẻ gì nhìn xem đái ầ u kê hướng bọn hắn bọn c ngộ à y bên n t r o tới m t đặc á m người. ngộ Trước đã đ biệt các ngươi k ế tiếp theo đủ ở trong đó vô biểu lộ nhìn xem chu dương nói đến đây là ý gì không tin phải không chu dương lúc này nghĩ như vậy hiện tại bọn hắn đội bóng càng nhiều thời điểm vẫn là phải dựa vào đoàn đội đến thi đấu nhưng nếu như đột nhiên xuất hiện một vị ưu tú cầu thủ giỏi về đột phá vậy liền không thể tốt hơn thế là hai vị huấn luyện sư kế tiếp theo phòng thủ chu dương có lần thứ nhất phải phân sau chu dương lòng tin tăng lên rất nhiều hắn là hiện tại đội bóng bên trong vị thứ tư phải phân mà lại cũng là vị thứ hai khỏi phải chỉ đạo liền phải phân cầu thủ hai tên huấn luyện sư phòng thủ cường độ lúc này bên trên đến rồi bọn hắn đều cùng các học sinh đồng dạng linh giáo qua bù t i n h tỉnh chỉ cần là tại lúc huấn luyện có lời biếng trực tiếp liền báo đến phòng hiệu t r ư ở n g kia bên trong người dân t h ắ n g này tiền lương rời đi nơi này đi chu dương có thể cảm nhận được chính là thể lực dược thủy cũng không có càng thêm năng lực cá nhân của mình chỉ bất quá tại thể lực phương diện để hắn khôi phục rất nhiều mà thôi tại hai người hợp lực phòng thủ dưới chu dương thuận lợi bị gạt ra sân bãi bù sờ mũi một cái tiếp tục xem lúc này chu dương lần nữa làm ra vừa rồi vừa động vừa dừng tiết đ ấ u hai cái huấn luyện sư đều nhức cả c h ứ n g được không cũng không biết hắn lúc nào phát lược nha ngay tại tiết đ ấ u hỗn loạn lúc chu dương đột nhiên xoay người một cái khoảng cách gần nhảy ném hai phân đánh tấm nhập giò hai n g ư ờ i xuống tới các ngươi bên trên huấn luyện kế tiếp theo bù để phía sau hắn huấn luyện sư thay đổi ở đây đ i ệ bên trong hai vị kia cũng không lâu lắm chu dương lần nữa đột phá thành công tạm dừng huấn luyện tất cả mọi người tới bù nói mang đứng lên bên cạnh một vị huấn luyện sư hộ thuẫn đi tới trên sàn thi đấu cái khác cầu thủ cùng huấn luyện sư lúc này cũng tới chu dương có phải là đột phá hai tên cầu thủ phòng thủ cảm giác cũng không phải khó khăn như vậy trả lời ta bù lúc này túi thấp người cùng chu dương mặt đối mặt mà hỏi vâng ta cảm giác ngươi đi lên phòng ta ta như thường đột phá ngươi hiện trường có cầu thủ bắt đầu cười lên bọn hắn thế nhưng là lãnh hội qua bù phòng thủ tố chất thân thể cảm giác có chút qua phân đề、ở. rất tốt các ngươi cho ta nhìn khi thời điểm tranh tài trước mắt các ngươi vô luận đứng cái dạng gì cầu thủ cũng phải có lòng tin cho ta qua rơi sau đó bù cùng một tên khác huấn luyện sư bắt đầu phòng chu dương tại vừa mới tiếp xúc bù thời điểm chu dương lập tức bị hắn mạnh mẽ đem gạt ra sân bãi một cái không có đứng bước trực tiếp ném ra nhanh hai em m ở xa ngã xuống đất sau chu dương ngựa đứng lên tiếp tục cùng bọn hắn tại trên sàn thi đấu còn nhỏ a lấy v ù r a hỏa này là cái gì lực lượng cấp bậc mình cảm giác vừa mới đụng phải hắn liền bị tùy tiện trên đi ra không bao lâu chu dương liền tìm tới cơ hội qua rơi một tên khác huấn luyện sư sau lại động tác giả lắc mở bù sau bên trên rổ phải phân sau đó huấn luyện bên trong vụ để ba tên huấn luyện sư ra sân phòng chu dương bất quá lần này chu dương không thể lại được phân nhưng b ù bắt đầu ra sân chỉ đạo chu dương đối mặt với ba tên huấn luyện sư chu dương cảm giác phòng thủ cường độ đi lên không phải một điểm a cứ như vậy tại cái này mấy ngày bên trong đại bộ phận phân trường cấp ba đều đã tiến vào nghỉ ngơi giai đoạn bọn hắn còn đang huấn luyện tại tranh tài hai ngày trước chu dương rốt cục trở thành đội bóng vị thứ nhất đột phá ba tên huấn luyện sư phòng thủ cầu thủ bất quá cái này với hắn mà nói không biết có làm được cái gì cái khác cầu thủ căn bản không có cái này huấn luyện người khác đều hai tên huấn luyện sư chế tạo trứng n g ạ i mà chu dương bên này từ ngày đó bắt đầu chính là ba người vũ có thời gian liền lại nhìn một ngày này trường học như thường lệ lên lớp chỉ bất quá an bài chương trình học ít đi rất nhiều trận đấu thứ nhất an bài đến buổi chiều đến đánh tại bọn hắn trường học trận đấu này là ngoài định mức gia tăng trận thứ năm có chuyên môn kênh trực tiếp tranh tài tại toàn đẹp trường cấp ba bóng rổ mùa giải trận đấu thứ nhất bên trong tổng cộng có năm trận đấu tiến hành trực tiếp bọn hắn chính là trong đó một trong lại nói hiện tại hiệu trưởng đầu kia mười điểm mâu thuẫn lúc đầu có truyền thông muốn tới trực tiếp tranh tài là chuyện tốt nhưng thành tích của bọn hắn cái dạng gì hồ d è n huynh đệ là biết đến trận đấu liền cùng n c v à n i a châu s c tên l i ệ u mắng trường cấp ba đánh cái này chỗ trường cấp ba lâu dài xếp hạng châu trước ba mươi a nếu như tại cả nước trực tiếp tình huống dưới thua rất khó nhìn làm sao bây giờ vì thế hai huynh đệ ban đêm cảm giác đều ngủ không ngon hôm nay đối phương xuất r a đầu tiên cầu thủ là adolf bắt ban sâm e d e n gà bệ bọn hắn mặc dù thực lực phương diện rất mạnh nhưng ở cả nước đến tương đối lời nói vẫn là không có cao bao n h i ê u tên tức giận dĩ v ã n cùng bọn hắn giao thủ cơ bản liền trực tiếp bàn giao nhưng trận này khác biệt đầu tiên bọn hắn nhìn thấy đối phương trường học đội bóng đứng bên cạnh trước nờ bờ a huấn luyện viên trưởng bù liền cảm giác chi này đội bóng không lớn đơn giản chi này đội bóng đối bọn hắn cũng không hiểu rõ lắm trước k i ê u biết là hạng chót đội bóng nhưng cái này mùa giải bọn hắn cũng biết đối phương tại thi đấu hữu nghị thời điểm có thắng nội cầu cho nên vẫn là tăng cao hơn một chút cảnh giác hôm nay là chính thức đánh cả nước tranh tài mà lại vốn trận đấu còn cả nước trực tiếp chu dương đến sau này liền đem ở s ầ n thần thức kỹ năng bao cùng thể năng dược thủy đều cho dùng tới cả nước trực tiếp tình huống dưới bọn hắn trận đấu này sẽ có bao nhiều người quan sát lại sẽ có bao nhiêu người ghi nhớ chu dương cũng cho hắn cung cấp trở mong giá trị hắn không dám quá suy nghĩ những này chỉ có thể cùng tranh tài lúc kết thúc lại nói tại dùng bên trên cái này ở s ầ n thần thức kỹ năng bao về sau chu dương từng có ngắn ngủi khó chịu cái này khiến hắn giật nảy mình làm sao cái này dùng không được sao bất quá tại qua mấy phút về sau dần dần khá hơn mà lại cảm giác bọn hắn nhất định có thể tại trận đấu này bên trong trả xuống không ít phân hắn không biết là kỹ năng này bao hay là thể năng dược thủy lên tác dụng tóm lại hắn lòng tin đi lên rất nhiều hôm nay vẫn là bọn hắn năm người đánh ra tay trước bà g i n chu dương、Albert. Haji, trột gì? trường ộ t t r học hiện tại đối với bọn hắn là chủ lực cầu thủ sự t ì n h đều đã thành thói quen tranh tài bắt đầu sau ado l f dẫn đầu lấy được banh hậu chuyện cầu đến eden kia bên trong cái sau tại haji kia bên trong không có bao lâu thời gian trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích đối phương vô luận là chạy trạng thái hay là toàn đội tiết tấu đều khiến người ta cảm thấy rất không giống ngay từ đầu không khí hiện trường liền tương đối khẩn trương trộn chuyền bóng đến haji trong tay a d t cầm tới bóng rổ sau lập tức nhanh d ư ớ i giả bộ tiến công sau nhanh chóng chuyền bóng đến b ạ dọn kia bên trong cái sau bên trên rổ bị đối phương số bốn vị bắt trực tiếp cái rơi Ban n sâm tiếp hiện ậ n bóng rổ sau chuyển đến bệ gã rổ trong, sau xa cầu kêu không Không. phòng thủ tỉnh phân đích. h vùng trung ai sau dưới cái sau trực tiếp i trực bà đang ngồi ở trước máy truyền hình khán giả đều chú ý tới đội bóng bên trong có một tên châu á phong vị cầu thủ ê đen tại ha j i kêu bên trong nhanh chóng gậy mất bóng rổ sau lập tức muốn chuyển cầu đến bạt kia bên trong lúc này chu dương đột nhiên đến bạt trước người gậy mất cầu sau lập tức vọt lên đối phương adov cùng ban sâm nhìn không thật nhanh nhanh vọt tới muốn phòng bị hắn căn bản không có bất luận cái gì sợ hai chu dương đột nhiên thu lực sau adov không có đứng vững cùng ban sâm va và vào nhau sau song song n ã xuống đất lúc này chu dương đột nhiên ra tốc chạy vòng rổ chính là một cái bạo trừ trường học của chúng ta trường học của chúng ta hiệu trường ổ rèn ngựa đứng lên cùng chung quanh các học sinh gieo họ chu dương không có để ý não hải bên trong thanh em lập tức cùng ả n bật vỗ tay sau chạy tới chương hai mươi tám ngoài ý liệu thu nhập tại cả nước người xem trước mặt chu dương cầm tới đội bóng lần đầu phải phân mặc dù nhìn loại này trường cấp ba mùa giải trực tiếp người không phải rất nhiều nhưng là hiện tại xem tranh tài người xem sẽ phát hiện đây là vị bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua châu á phong vị cầu thủ một năm này bên trong riêu minh lấy trạng nguyên thân phận gia nhập vào nba đến từ ngoại giới thanh em chưa từng có tăng vọt đồng thời tán dương diêu minh cùng phê bình diêu minh thanh em giống như là b i ể n gầm hướng hắn nào tới mà vị này tại một chỗ phổ thông trường cấp ba châu á cầu thủ có thể đánh tới trình độ nào đâu hiểu rõ bù người đều biết tên này huấn luyện viên tại dùng người phương diện là rất kén chọn loại bỏ mà lại đoạn thời gian trước quốc vương đội cầu thủ đang nói về bụ làm huấn luyện viên phương pháp thời điểm còn nói ra một chút làm người ta giật mình một chút quốc vương đội cầu thủ cho rằng tên này huấn luyện viên tại ủy vào thân phận của mình đang ức hiếp bọn hắn bọn hắn đều đã là nờ bờ cấp độ a cầu thủ y nguyên để bọn hắn tiến hành đại lượng huấn luyện mặc dù tại một lần trong xung đột bù cũng không có hoàn thủ nhưng hắn để cầu thủ nhận không ngừng công kích hắn chẳng lẽ còn không nói rõ vấn đề sao còn có hắn một chút tư tưởng cũng tương đối kỳ quái thì như tăng lớn đội bóng ba phân huấn luyện nói cái gì ở trong trận đấu chỉ cần đối với đối phương đội bóng cầm tiếp theo thực hiện ba phân áp lực lời nói thắng một trận đấu hay là không khó ngươi ngay một chút dựa vào ném ba mau chóng nhanh đánh bại cái khác đội bóng có thể hay không đừng mời ngây thơ như vậy huấn luyện viên quốc vương đội cầu thủ tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm nói rất nhiều đối bù bất lợi ngôn luận nhưng là hiện tại chi này đổi tên là liệp ương đội cầu thủ bên trong vị kia châu á học sinh thật sự là bù tỉ mỉ chọn lựa ra vẫn là hắn liền là muốn cho đội bóng thua cầu không ít người xem hiện tại não hải bên trong đều có nghi vấn như vậy bọn hắn có rất chờ mong cái này lần thứ nhất xuất hiện tại trong màn ảnh châu á cầu thủ có thể đánh ra không sai biểu hiện mà bây giờ châu á khán giả đã bắt đầu cho chu dương không ngừng soát chờ mong giá trị vừa mới bắt đầu não hải bên trong thanh â m còn có thể thỉnh thoảng đoạn một chút hiện ở bên trong đều xuất hiện o n g n n g thanh â m tình huống như thế nào chu dương lập tức tại não hải bên trong hỏi ngộng, ngộng đây là có chuyện gì người tại cả nước người xem nhìn chăm chú. ngươi nói chờ mong giá trị còn không các loại gia tăng nha mộng mộng n ú n n ú n vai đối chu dương nói đến có thể hay không để loại thanh âm này biến mất thợ ậ nào a chu dương đều muốn bỗng đầu có thể bất quá muốn qua mười phút giao cho ngươi ta kế tiếp theo tranh tài đi chu dương sau khi nói xong lập tức từ ý thức bên trong ra phát hiện hắn tiết tấu chậm rất nhiều a đọc nhanh chóng cầm tới ban x â m truyền bóng sau hai tay bạo trừ phải phân tám hai có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều cái k i a gọi chu dương tiểu hòa tử vừa mới phòng thủ cùng mộng du như cái này trận kết quả trận đấu hẳn là rất rõ ràng sg tên liệu măng trường cấp ba năm nay tuyên bố muốn cầm tới châu trước một ư ơ i năm tên đối mặt dạng này hạng c h ố t đội bóng hẳn là không có áp lực gì một đài truyền hình sướng ngôn viên lúc này có chút bất đắc dị nói đến hắn vừa định khen giới chu dương mở màn tiến công đâu kết quả lập tức xuất hiện hoảng hốt trạng thái chu dương làm cho đối phương trực tiếp tìm tới cơ hội nhanh chóng phải phân chu dương ngươi làm cái gì đây lại như vậy về sau đừng nghĩ lấy chủ lực thân phận ra sân bù đã ở đây bên cạnh gà ghét yên tâm yên tâm chu dương nhìn bụ sau nhẹ nhàng gật đầu cùng hắn nói lúc này sử dụng ở sần thần thức kỹ năng bao để lòng tự tin của hắn gia tăng rất nhiều chu dương nói ngươi lá gân đại thật đúng là không nhìn lầm người a tốt ta chờ b ụ sau khi hít sâu một hơi thanh em không cao nhìn thằng chu dương nói đến tiểu t ử này hiện tại có phải là có chút phiêu rồi vừa mới ngươi làm cái gì đây như vậy mà đơn giản liền để b ạ t cùng ban xâm đem người đã cho hắn b ấ t lập tức tới ngay cùng chu dương nói đến cái mông có đau một chút hiện tại tốt chu dương tùy tiện tìm một cái lấy cớ mặc cho hắn bật s ứ n g sở tại kia bên trong hắn ba ngón tay ý là muốn đánh khoái công chiến thuật Chốt cầm tới bây giờ đối phương ó c đội bóng đã chú ý tới đầu này đội bóng bên trong chu dương trước mắt chỉ có hắn một người tại phải phân chu dương bên người đồng đội lúc này đều có hậu hối hận bởi vì tại đoạn thời gian trước có chướng ngại huấn luyện bên trong là thuộc chu dương hậu kỳ lợi hại nhất bây giờ lập tức hiệu quả liền xuất hiện một chút thời gian hắn có thể nhanh chóng đội phân ban sâm nhìn thấy ra hỏa này ngay cả tiếp theo cầm tới bốn phân sau rất khó chịu thế là qua rơi án bật sau vọt thẳng đến trước trận chu dương chơi mệnh ở phía sau đuổi theo trực ban sâm đã bắt đầu đứng dậy tới gần bỏ banh vào dỗ thời điểm chu dương tại sau lưng hung hăng đưa bóng đánh ra giới ngoại v ù lúc này khí cũng có chút tiêu chu dương hiện tại trạng thái là không sai cùng hắn nghĩ không sai bị lắm bọn hắn liệp ưng đội cầu thủ lúc này đều có chút bị chu dương trạng thái cho lây nhiễm gặp được cường đội liền nhất định vô sao rất nhiều cầu thủ cũng bắt đầu nghĩ đến làm sao thắng được hôm nay tranh tài e d e n lấy được banh sau không bao lâu bị tới hiệp phòng trộm trực tiếp gây mất chu dương lấy được banh sau lập tức chuyền bóng đến đạn bật kia bên trong lúc này đến trước trận đạn bật mình làm nổ nhạy ném ba phân giống ruột nhập lưới tám bảy đối phương nhanh chóng muốn một cái tạm dừng chu dương bắt đầu bốn phân một kiến tạo mấy năm này đều chuyện gì xảy ra hiện tại học sinh cấp ba đều mạnh như vậy sao vừa rồi vị kia sướng n ô n viên đang nghỉ ngơi một lát cùng khách quý nói đến không thể không nói bủ mang chi này đội bóng bên trong vị kia kêu cái gì tuần a gọi chu dương năng lực của hắn quả thật không tệ tối thiểu bắt đầu nhìn qua là như thế này khách quý cũng đối vừa ngay từ đầu liền đánh ra bốn phân một kiến tạo thành tích chu dương biểu thị sợ h ã i t h ạ n phục ngươi nói hắn trận đấu này có thể cầm tới bao nhiêu phân khó mà nói có lẽ hắn chỉ là ngay từ đầu liền biểu hiện được tốt thôi mấy năm này ô hai ô châu thánh văn sâm đặc biệt thánh mạ dị trường cấp ba một cái gọi lẹp dùm dêm học sinh cấp ba liền phá lệ làm người khác chú ý trạng thái của hắn bây giờ đã có người nhận vì gia hỏa này sẽ giống ả i ở sân gà nẹ bọn hắn như thế đại học khối này trực tiếp liên hơi không không ta không có ý kia nhưng chu dương gia hỏa này vẫn rất có tiềm lực hôm nay sướng ngôn viên cũng cảm giác nếu như đem chu dương cùng lẹp dùng hai vị học sinh cấp ba đánh đồng lời nói vẫn còn có chút qua chu dương chỉ là vừa mới xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong m à thôi mặc dù năm đó jem vừa đánh lúc học lớp m ộ ư ơ i liền lấy đến châu q u a n quân nhưng hai người hiện tại liền tiến hành tương đối hay là hơi sớm phiêu đi lên trốn muốn lợi dụng tốc độ của người ưu thế tận khả năng bên ngoài bên cạnh chế tạo sát thương toàn đội phối hợp thêm nhiều chú ý một chút đối phương cắt bóng không sai nếu như trong lúc nhất thời mở không ra cục diện lời nói liền đem bóng truyền đến nội tuyến nơi đó đi chương u d đứng địa gần sân bóng tại ở p hai ư ơ n bên n g g một y bố trí vừa trận nghĩ này xuống đấu ớ hắn có thể được đến bao nhiêu đến có được trở bao mươi o n Không nghĩ tới trận đấu thứ nhất g giá tới trị thứ thể thu đâu. đấu đ vậy mà có ợ c Cầu một một bút thu ngoài nhập. liệu ý đợt chín mới kỳ. Hy v đã tiến vào cường đội hàng ngũ nếu như nói chu dương bọn hắn đầu này dẫn đầu gọi tạm dừng lời nói vẫn tương đối bình thường nhưng kết quả là s c tên lựu mặn trường cấp ba sớm muốn tạm dừng cùng lấy lúc trước cái loại này tuổi mục đội bóng khác biệt chính là tại b ụ i khoảng thời gian này làm huấn luyện viên dưới hiện tại tri đội ngũ này đã hoàn toàn biến dựa theo hiện tại đội bóng trạng thái chu dương khẳng định là muốn tiếp tục lưu lại trên sàn thi đấu hắn dùng sức một mình cơ hồ khiến cho nên ở đây liệp ưng đội cầu thủ ở trong lòng đều phát sinh chất cải biến tranh tài một lần nữa trở về hiện trường tiếng hoan hô đã rất lớn b ù để hai trận trung tâm phong phiu đi lên có ý tứ là hắn tên này cầu thủ đột phá năng lực còn được lần nữa sau khi trở về đối phương cầu thủ đã cảm thấy không thể lại phớt lờ gã bệ cầm tới bóng rổ sau nhanh trong phía trước trận c h u y ể n bóng đến bạt kia bên trong cái sau cùng chu dương đọ sức bên trong hai phân không t r ú n g a đọc cầm tới bảng bóng rổ sau trực tiếp ném rổ phải phân 10, 7. ả y ad b ấ t phát bóng đến haji trong tay t r ộ t v ừ a qua hơn nửa trận liên tiếp vào c h u y ể n bóng đối mặt với gã bệ phòng thủ t r ộ t một cái động tác giả đem đối phương lắp ra nhanh x a n một mét sau nhảy ném ba phân trung đích 10, 10. hiện tại đối diện đội bóng trên áp lực đến lúc trước còn cảm thấy thi đấu hữu nghị chỉ thắng một trận đối phương đội bóng hiện tại có vẻ giống như trở nên rất mạnh lúc này ở hiện trường các phóng viên cũng có chút kỳ quái chi này liệp ư n g đội không phải nói rất yếu sao làm sao hiện tại đem n sỉ v a n h i ạ châu cường đội đều cho đánh thành dạng này rồi liệp ư n g đội đầu này hoàn toàn không có rơi vào hạ phong ý thứ a mà tại một ngày này một chút trường cấp ba cũng đang quan sát tranh tài trực tiếp bọn hắn hôm nay không có tranh tài bất quá có thể thông qua trực tiếp đến quan sát dưới cái khác đội bóng một năm này thực lực thế nào từ trên tv liệp ư n g đội năm nay biểu hiện liền để bọn hắn cảm nhận được từng cơn ớ lạnh đây là chi kia hạng chốt đội bóng sao bắt lúc này đã bắt đầu nhìn chằm chằm chu dương chi này đội bóng tại tạm dừng sau khi trở về liền chuẩn bị đối chu dương tiến hành đặc thù chiều c bất quá bây giờ l i ệ p ứng đội cùng trước kia đã không giống bọn hắn tại bủ lãnh đạo dưới trở nên mười điểm đoàn kết ban sâm tiếp nhận cầu sau lập tức t r u y ề n bóng đến bạt kia bên trong chu dương bị đối phương cưỡng ép gạt mở sau muốn ném rổ kết quả bị lần nữa xông lại chu dương đưa bóng tại không trung quay nhớ được ế đen cầm banh liền ném hai phân trúng đích mười hai mười toàn đẹp trường cấp ba bóng rổ mùa giải bên trên tại trận đấu thứ nhất thời điểm sẽ có rất nhiều so phân phân kém rất lớn tình huống xuất hiện đây là bởi vì hai tri đội, đội không có thù gì lời nói cường đội sẽ để cho đội yếu thua thể diễn chút nhưng hôm nay đến nhìn liền khác biệt từ bù dẫn đầu đội bóng hiện tại hoàn toàn là muốn bắt lấy bọn hắn tiết tấu a hậu trường chu dương tiếp nhận bóng rổ sau nhìn ngay lập tức đến đối phương hai tên cầu thủ tới muốn bao bọc hắn thế là đồng đội lập tức tiếp vào chu dương ám hiệu hơn phân nửa trận sau suýt nữa bị đối phương phòng về đến trận chu dương tại không có trước khi rơi xuống đất đưa bóng c h u y ể n đến ạn bật kia bên trong c h ộ m lúc này đang ở bên kia tiếp nhận ạn bật kích địa c h u y ể n bóng sau trực tiếp n h ả y ném dẫm tuyến hai phân xuyên lưới mà qua mười lúc này sĩ tên liệu màn trường cấp ba bên này tại trên sân bóng cầu thủ tâm tính bên trên đều muốn、nổ. thật sự là đem đối phương nghĩ đến quá đơn giản bù lúc này một mặt bất mãn ý đây là bởi vì hắn đối đội bóng yêu cầu lần nữa đề cao nghĩ tùy tiện tại loại này cả nước tính chất trong trận đấu ra sân nhưng bình thường lại không quá huấn luyện học sinh là đi không được bù làm huấn luyện viên đội bóng nghĩ ở tên này huấn luyện viên cái này bên trong chơi bóng đầu tiên liền muốn có một cái không thấp mục tiêu mới được bởi vì chỉ có dạng này người mới có thể theo kịp hắn tiết tấu hiện tại l i ệ p ư n g đội cũng liền có hai tên cầu thủ không có đi nở bờ a ý nghĩ cái khác cầu thủ đều đã chạy cái mục tiêu này trước tiến bảo đương nhiên bọn hắn cái này mười ba tên cầu thủ bên trong cảm thấy mình có thể tiến vào nba cũng không nhiều dù sao loại địa phương k i a không phải ai đều có thể vào nhưng bọn hắn trước tiên có thể tiến vào đại học tại nqaa bên trong chỉ cần có thể đánh ra thành tích hay là có cơ hội eden cầm tới ban sâm cầu sau hơn phân nửa trận tại haji trước mặt cưỡng ép xuất thủ bà phân trung đích mười lăm mười hai bọn hắn hiện tại cầu thủ trong lòng thái phương diện trên cơ bản n g h ĩ đến đều không khác mấy hôm nay nếu như bại bởi dạng này đội bóng về sau chơi bóng đoán trường liền muốn bị cái khác đội bóng trên x mỗi một năm fc tên l u màn trường cấp ba thực lực đều có rõ ràng tăng cường làm sao lại tại trận đấu thứ nhất bên trong bại bởi dạng này đội bóng chu dương tại dưới r ổ tiếp nhận bóng rổ y nguyên có hai tên cầu thủ l i ề u mạng phòng thủ h n bất cầm tới chu dương t r u y ề n bóng sau nhanh chóng nhảy ném hai phân đánh tấm nhọc g ò 15, 14. hiện tại đến nhìn ta cảm giác chúng ta có lẽ phải đối chi này trước k i a một mực hạng chót đội bóng cải biến cái nhìn quan điểm của ta hay là s c tên lựu mặn trường cấp ba sẽ thắng dưới tranh tài nhưng khác một chi đội bóng sẽ trong trận chiến này thắng phải tôn trọng ngoại giới đối bụ cách nhìn thật nhiều bất quá hắn giống như thật cải biến một chi đội bóng dạng này đội bóng ngươi biết không ta trước kia trên cơ bản cũng sẽ không đi nhìn bởi vì ngươi hẳn là hiểu như thế chiến lược đi đánh cấp ba hoặc cấp bốn mùa giải không tốt sao càng muốn đánh cấp một mùa giải bất quá có bụ đến làm huấn luyện viên đội bóng ta nghĩ chi đội ngũ này chỗ lấy được chú ý sẽ không rất thấp khách quý khi nhìn đến đánh đến bây giờ song phương đội bóng sau rơi vào t r ầ m tư đang giải thích viên sau khi nói xong cho ra mình ý nghĩ cùng quan điểm đánh không tệ trừ sai lầm bên ngoài cái khác biểu hiện đều còn có thể bụ vừa mở miệng cầu thủ còn thật cao hứng nhưng mà phía sau câu này là có ý gì 22, 21. hiện một tranh tài lý tưởng trạng thái chính là liệp ưng đội lấy năm phân trở lên dẫn trước đối phương tiến vào hiệp hai đi nhưng hiện thực luôn luôn sẽ phát sinh đủ loại tình huống chu dương tru dư phi bọn hắn đều là lần đầu tiên tham gia loại này tranh tài cường độ đến nói khẳng định là cùng thi đấu hữu nghị có khác biệt rất lớn tranh tài đánh tới loại trình độ này nhưng đem đến đây quan chiến hiệu trường trò cao hứng hỏng bọn hắn thế mà có thể cùng s ct ê n h i ệ u mặn trường cấp ba đánh tới loại trình độ này đối với lần tranh tài này bọn hắn hy vọng có thể cầm tới châu trước ba mươi tên cũng rất không tệ dù sao tranh tài trường học nhiều như vậy liền xem như trước năm mươi tên cũng được đối với bọn hắn đội bóng là cái gì trình độ tại kỳ trước trong trận đấu vẫn tương đối có ít nhưng bọn hắn hai huynh đệ xem nhẹ một điểm chính là bù cũng không có nghĩ như vậy mà lại mục tiêu của hắn cũng không phải cái gì châu trước năm mươi trước ba mươi loại hình hơn nửa hiệp kết thúc sau chúng ta phải nhanh chóng phản siêu bọn hắn cũng duy trì dẫn trước dạng này đội ngũ vấn đề hay là không ít bọn hắn đ ấ u p h á p quả thật không tệ cầu thủ cũng còn có thể nhưng là tại có lúc tương đối b ư ớ c lên tiến g bảo đây là cơ hội của các ngươi đừng nói ta không có nhắc nhở các ngươi bù nhìn xem chu dương r a hỏa này dùng khăn mặt l e o vẹt mồ hôi kế tục tiếp theo trở lại trên trận hiện một tạm dừng qua đi chu dương liền không có lại được phần nhưng là hắn lại lấy được ba lần kiến tạo số liệu cũng chính là thủ tiết liền cầm tới bốn phân ba bảng bóng rồi bốn kiến tạo không biết tại tranh tài kết thúc về sau hắn sẽ có được bao nhiêu số liệu hiện tại rất nhiều người xem đều đã đang chú ý vị này gọi chu dương châu á cầu thủ hắn ở đây bên trên biểu hiện ra không sai đấu trường cảm giác mà lại cùng đồng đội phối hợp cũng rất t á n ý trong trận đấu tự hồ đội ngũ của bọn hắn có chu dương ở đây bên trên sau tiến công đều trở nên trôi chạy rất nhiều chương ba mươi kinh ngạt đối thủ trận đấu này vốn là không có, có gì khó tin nhưng lại bởi vì b ụ dẫn đầu chi này đội bóng tại hiệp hai kết thúc lúc phản siêu đối phương mà để rất nhiều người đã hơi nghi hoặc một chút đến cùng cái này trận kết quả trận đấu sẽ là cái gì ngay cả cùng ngày nhà kia trực tiếp truyền hình thất bên trong cũng biến thành yên tĩnh không ít mọi người đang nói chuyện chút khác liên quan tới bóng rồi chuyện thú vị luôn luôn đang nói chuyện hiện tại tranh tài cũng để bọn hắn có chút tinh thần mệt nhọc vốn trận đấu đã mang cho bọn hắn không ít kinh hỉ 51 kết thúc bù đội bóng lạc hậu một phân hai đội phòng thủ cường độ đều đã bên trên đến rồi hiện tại học sinh cấp ba ở trong trận đấu muốn đánh ra cao phân hay là không rất dễ dàng cuối cùng một tiết đánh ba phút hơn thời điểm bù muốn một cái t ạ m d ừ n g 59, 54. h a i chi đội bóng đều đem riêng phần mình chủ lực cầu thủ đội đi lên chu dương cũng từ bên sân đi tới trên sàn thi đấu lúc này hiện trường vậy mà xuất hiện tiếng hoan hô đúng vậy phía trước hắn biểu hiện xuất sắc đã để trường học không ít học sinh ghi nhớ vị này châu á phong vị cầu thủ lần thứ nhất cảm thụ được trên khán đài vì chính mình gieo họ các học sinh vậy mà đột nhiên sông tới một cỗ cảm động loại cảm giác này cấp tốc nước vọt khắp toàn thân đây là đối với hắn năng lực một loại tán thành ngay tại lúc đó hiện trường học sinh khán giả đối với vị này châu á cầu thủ có mong đợi cao hơn bà dọn dẫn đầu đi đến trên trận hắn cũng có được nhất định phan bóng đá nhưng khi chu dương tới thời điểm bụ phát hiện hắn chỗ đưa tới hiện trường tiếng hoan hô muốn so bà dọn cao rất nhiều chứ có lúc chu dương nói chuyện có chút kỳ quái bên ngoài các đội hưu hay là rất thích ra hòa này hơi một tí tranh tài liền đem bóng chuyền đi mình cũng có được không sai năng lực tiến công nhất là lá gan vẫn còn tương đối lại lúc này s c tên liệu mặt trường cấp ba đầu này đã muốn cùng đối phương đánh lên hai chi đội bóng đều đã liều Chu dương bọn hắn bởi vì là lần đầu tiên tham gia tranh tài như vậy lại gặp được cường đội cho nên tự nhiên là muốn toàn lực đầu nhập hiện tại bọn hắn huấn luyện viên đã có chút nóng nảy cái này bù dẫn đầu đội bóng giống như tại khí chất bên trên liền rất không giống a nhìn xem những n à y cầu thủ giống như không giới trận nghỉ ngơi cũng sẽ không có quá nhiều thể lực tiêu hao như tại tranh tài trước khi bắt đầu liệp ưng đội bên này đám cầu thủ liền đã nghĩ muốn một mực đánh đến tranh tài cuối cùng bởi vì bọn hắn đối với trận đ ầ u liền đụng phải đối thủ như vậy trong lòng cũng có chút không xác định có thể thuận lợi thắng được tranh tài chúng ta hiện tại dẫn trước lấy năm phân đâu không muốn bị đối phương khí thế hủ đến chúng ta cùng kiên trì đến cuối cùng còn nói không chính xác ai có thể cầm xuống trận đấu này đâu đối phương huấn luyện viên tại tạm dừng thời điểm đối với hắn đám cầu thủ nói đến lúc này s c tên liệu màn trường cấp ba cầu thủ đã phát hiện bọn hắn huấn luyện viên đang bố trí nhiệm vụ thời điểm đối h ồ d ẹ n huynh đệ chứng thác trung học thái độ đều đã phát sinh không nhỏ cả biến thật sự nếu không nhận thực sự thật muốn thua bởi bọn hắn càng gần đến mức cuối tranh tài lo lắng trở nên càng、lớn. đối phương đội bóng từ trước kia có khi hiệp một liền bị đánh hoa đến bây giờ trở nên giống như không biết mọi mệnh đồng đ ạ g bọn hắn quá cần chứng minh mình mỗi một tên cầu thủ đều là như thế trước kia lời nói trên cơ bản chính là dựa vào hốn nhưng bây giờ đến vị lợi hại huấn luyện viên còn không hào hào đánh một lần sau đã chịu đủ bị chế d ễ u bọn hắn trận đấu này biểu hiện được cũng càng ngày càng tốt s m i t hôm h nay không có đi hiện trường xem so tài khi hắn mở tv nhìn thấy trường học của bọn họ xuất hiện tại cả nước trực tiếp k i n h đồng thời giữa trận nghỉ ngơi thời điểm so phân còn dẫn trước đối phương lúc liền khó chịu không nói ra được lúc đầu sờ mít nếu như hào hào cố gắng lời nói chỉ bằng lấy hắn thân thể này bù cũng sẽ đem hắn an bài trước đến trường học một đội chủ lực nhưng là hắn tại không có được tuyển chọn một đội lần kia liền không huấn luyện như thế nào bù tự nhiên cũng sẽ không đi quản thằng đến dần dần hắn còn có đám kia sẽ chỉ chế g ê u một đội trường học hai đội nhóm phát hiện bọn hắn cùng một đội t r ê n l ệ n h càng kéo càng lớn cuối cùng chỉ có thể từ đội giáo viên cầu thủ biến thành người xem bởi vì vì về sau trường học hủy bỏ hai đội bọn hắn cũng không có đội giáo viên cầu thủ thân phận quyết định như vậy để một đội nhóm cảm giác biến hóa lớn nhất chính là không có người mỗi ngày thỉnh thoảng tới chế gi bởi vì bọn hắn đã không có cơ hội nói tại một chút thời gian bên cạnh ngươi luôn luôn sẽ xuất hiện một số người đến đả k í c h ngươi thế nhưng là khi ngươi một mực tiến lên sẽ phát hiện những cái tiêu c h à o phúng ngươi người đã bị ngươi hất ra rất xa thậm chí có ngươi đã đều không gặp được bóng người sơ mít hy vọng bọn họ trường học đội bóng thua cầu dạng này liền có thể chứng minh mình nói rất đúng đối nhưng tại hiệp bốn thời điểm tranh tài nhìn xem chu dương sau khi xuất hiện hiện trường khán giả phản ứng tức g i ậ n tới mức tiếp đem điều khiển từ xa hung hăng ném tới trên mặt đất điều khiển từ xa bị ngã phải vỡ nát mà s mít đột nhiên nhớt không có điều khiển từ xa tivi quan không lên a a bọn hắn phòng thủ làm muốn so với chúng ta tốt như vậy nói cách khác chúng ta hiện tại phòng thủ trên cơ bản không có quá nhiều ý nghĩa ý của ta là phòng thủ như thường lệ đồng thời muốn các người đem chủ yếu tinh lực đặt ở tiến công lên chu dương đấu trường chạy muốn càng tấp nập một chút tranh tài còn có k h ô n một mươi phút liền kết thúc đối phương đội bóng đúng là xử lý cầu bên trên làm được muốn càng tốt hơn một chút gạ bệ nhanh chóng dẫn bóng đến trước trận sau kích địa chuyền bóng đến bạt kia bên trong cái sau tại chu dương trước mặt lập tức ngựa ra sau nhảy ném hai phân trúng đích sáu mươi một năm mươi bốn nhìn đối phương dần dần đem so phân kéo dài bảy phân phân kém đối với bọn hắn đến nói đã coi như là trên lệnh không nhỏ h n b ấ t cầm cầu hơn phân nửa trận nghĩ muốn mạnh mẽ bên trên rổ bị bặt cùng ban sâm mạnh mẽ đem n h ấ n xuống đến chu dương cầm tới bóng rổ nhìn a lọt đã qua đến sau nhanh chóng c h u y ể n bóng đến sau lưng trộm kia bên trong hiện tại chu dương tại thân thể đối kháng phương diện vẫn tương đối cật lực cho nên tại biết rõ ràng này cơ bản vô hiệu tình huống dưới hay là lựa chọn c h u y ể n bóng ê đen cùng gạ bệ lúc này đều bị chu dương chặn lại trộ trực tiếp nhảy lên bà phân trung đích sáu mươi một năm mươi bảy bú lúc này cũng tại liên tiếp gật đầu đội bóng ngay tại dựa theo yêu cầu của h hiện tại chu dương cảm giác ít nhiều có chút phiền muộn bởi vì hắn không thể giống hiệp hai cùng hiệp ba thời điểm mạnh mẽ như vậy tiến công tranh tài đã nhanh phải kết thúc hắn làm như vậy nếu như cầu không tiến vào tranh tài thắng lợi liền muốn thuộc về đối phương bàn sâm nhanh chóng cầm cầu đến trước trận đang nhảy ném không có sau bặt cầm tới bóng rổ lúc xuất thủ tương đối vội vàng chu dương nhìn thấy cơ hội nhanh chóng cầm xuống bảng bóng rổ sau chuyển xa cầu đến đàn bật kia bên trong cái sau trực tiếp đứng dậy đưa bóng ném ra sáu mươi một sáu mươi đối phương nhìn thấy cái này bên trong lập tức sẽ cái cuối cùng tạm dừng liệp ư n g đội hai cái ba phân ngay lập tức đem ph hắn vẫn cùng bạn dọn là dĩ vãng đội bóng bên trong chủ lực cho nên ta đoán tiếp xuống trên cơ bản sẽ để bọn hắn tiếp quản tranh tài c h ừ dương ha di dạng này cầu thủ đã thời gian rất lâu không có phải phân không cần phải để ý đến bọn hắn nhanh chóng ghi bàn chỉ cần có thể có mấy cái dạng này hiệp đối phương lại bị phòng chết chúng ta liền có cơ hội thắng dưới đến rồi tranh tài cũng nhanh kết thúc làm e s s i tên liệu măng trường cấp ba huấn luyện viên hắn những năm này còn là lần đầu tiên cùng hộ rèn huynh đệ chứng thắt trung học đánh đến tranh tài cuối cùng chương ba mươi một lễ giáng sinh chuẩn bị tại tranh tài lúc kết thúc phát sinh phi thường kỳ quái một màn đó chính là toàn trường chu dương trường học của bọn họ lao sư cùng học sinh đều đang hoan hô nhưng s c t ê liệu măn trường cấp ba cùng ở đây tất cả phóng viên đều không còn gì để nói bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương giống như có cái gì bi thương sự tính xuất hiện như vậy đã nói xong bụ dẫn đầu liệp ư n g đội thảm bại đâu hiện trường có mấy phóng viên bản thảo đều viết xong v ô rèn huynh đệ chứng thắt trung học thảm bại cho s c t ê liệu măn trường cấp ba dạng này văn chương lúc ấy các phóng viên viết nhanh chóng cơ bản không chút h u y ề n n i ệ m kịch bản a có hay không liền ngay cả cùng ngày báo thể thao nói bên trong đều có hai cái kênh bên trong tại đưa tin lần này thời điểm tranh tài tại bọn hắn ngôn ngữ bên trong chỗ cảm giác được kinh ngạc cùng thất lạc 75, 72. sau khi cuộc tranh tài kết thúc tại cấp một mùa giải bên trong liệp ương đội cầm tới thủ phen thắng lợi đối mặt s c tên liệu mặn trường cấp ba tiếp xuống tình huống có lẽ liền không như vậy lạc quan nếu như lại nói tiếp thua bọn hắn lập tức sẽ bị phân đến khắc một tổ bên trong chém g i ế t cùng xuất hiện đến lúc kia cũng không biết còn có thể hay không trở ra đến rồi không sai các người đánh quả thật không tệ đối phương huấn luyện viên tại tranh tài kết thúc một khắc này đi tới cùng bù sau khi bắt tay hai người đơn giản trò chuyện v à i câu trận đấu này trôn cầm tới 21 phân hai bảng bóng rổ một kiến tạo kinh người số liệu mà chu dương vốn trận đấu đạt được 9 phân 6 bảng bóng rổ bảy kiến tạo kiến tạo số lượng so tổ chức hậu vệ ha j i còn nhiều hai cái thời khắc cuối cùng chu dương hai cái mấu chốt kiến tạo cùng trôn g i dũng m á n h phi thường biểu hiện trợ lực đội bóng cầm tới thủ trận khởi đầu tốt đẹp sau trận đấu phóng viên tại ngắn n g i kinh ngạc sau liền rời đi hiện trường bọn hắn thậm chí không có người nào tới phỏng vấn dưới bù cùng hắn đám cầu thủ. ngoại giới truyền thông phổ biến đối bù rời đi quốc vương đội sau có một cái cố định cái nhìn đó chính là bù kỳ thật không có cái gì tài hoa hoặc là nói hắn căn bản không thích hợp làm huấn luyện viên nở bờ a đội bóng về sau thi đấu hữu nghị chỉ thắng một trận sau bắt đầu một thua đến cùng cũng làm cho truyền thông bắt đầu đối này làm lưu đồ lớn cho là hắn có lẽ tại làm huấn luyện viên phương diện liền không có thiên phú gì chỉ bất quá tại dĩ v ã n g tinh lực bên trong chỗ tiếp quản đội bóng cầu thủ đều rất không tệ mà thôi cái này rất giống đang nói châu được đội có thể cầm tới tam liên quan cùng bọn hắn huấn luyện viên kiệt khắc kém không có quan hệ gì đồng dạng mặc dù ngay lúc đó truyền thông đối chu dương bọn hắn trường học cũng không coi trọng nhưng ở lần kia cả nước trực tiếp bên trong hay là gây nên không nhỏ tiếng vọng rất nhiều diễn đàn bên trên cũng bắt đầu thảo luận lên bù hiện tại dẫn đầu chi này trường cấp ba đội bóng trừ bù danh tự bên ngoài chính là bọn hắn chủ lực cầu thủ bên trong chốt cùng chu dương một vị phải phân năng lực mạnh một vị khác tại cả trận đấu bên trong mặc dù cảm giác năng lực của hắn không phải rất lợi hại nhưng lại đánh rất liều thằng đến lấy sau cùng đến toàn trường cao nhất bảy lần kiến tạo số liệu nhưng là bây giờ là năm hai n trên cơ bản đầu to quyền lên tiếng tại các lớn truyền thống truyền thông cái này bên trong từ cùng ngày tin tức bên trong có thể thấy được trên cơ bản không có m u ố n khen đội banh của bọn họ ý tứ ngược lại là đại thiên bức đưa tin s s tên l ệ u mặn trường cấp ba tại dĩ vãng mùa giải bên trong là lợi hại bừng nào bọn hắn có thể là không có năm chắc tốt n h ư ợ n g cho đối phương cầu tiêu chuẩn kết quả cuối cùng bạo lệnh thua trận tranh tài chu dương ngồi tại tv bên cạnh một mặt khó hiểu nhìn xem quan tại bọn hắn tranh tài đưa tin đây là thu s s tên l ệ u mặn trường cấp ba tiền sao như thế kéo n h ư ợ n g cho đối phương có thể một mực lui qua hiệp bốn sao ta nói lâm đặt một đường chạy tới sau nhìn xem chu dương mấy giây sau đá hắn mất vừa đ ợ i đến đưa tin hôm nay tranh tài tin tức kết quả làm cho cùng làm s s tên liệu m ắ n trưởng cấp ba phỏng vấn như chu dương định thần nhìn trước mắt tiểu cô nương sau lập tức đứng dậy đi p h ò n g bếp lúc này lâm đạt mới đem dự định đ á hắn thứ nhì chân mới để xuống một ngày này chu dương đều không có đi hệ thống bên trong nhìn hiện tại đến cùng có bao nhiêu chờ mong giá trị chỉ bằng ở trong trận đấu đều xuất hiện n ó nóng g n thanh em liền biết hẳn là không ít kỳ thật chu dương tại lúc huấn luyện liền suy nghĩ vấn đề này luôn luôn dùng kỹ năng bao lời nói cũng không phải vấn đề vạn nhất có một ngày đến kỹ năng bao không phải hắn cần làm sao bây giờ mà lại như vậy hắn chơi bóng phong cách cũng không cố、định. đối với ở trong trận đấu phối hợp là không có quá mức lợi cho nên nói hay là phải nghĩ biện pháp đem tư chất của mình tăng lên đi lên mới được trận đấu này chu dương mình cảm giác đánh một trận dưới đến vẫn tương đối cật lực mình bây giờ ngay cả tư chất bình xét cấp bậc đều không có tới nói tại dạng này cấp một thi đấu sự t ì n h bên trong có lẽ càng đi về phía sau sẽ càng phí sức trận đấu này hắn liền cảm giác rất liều kết quả cuối cùng cũng đành phải đến c h í n h phân còn tốt hắn bảng bóng rổ cùng kiến tạo số liệu giúp hắn che đậy kín phải phân phương diện vẫn còn tương đối yếu kém tối hôm đó chu dương đi tới hệ thống bên trong đều không nhìn chờ mong giá trị hắn cảm thấy hẳn là sẽ là một cái để hắn nhịp tim số lượng đi một k h ỏ a thức tỉnh thạch muốn một nghìn mềm tệ khoán muốn đột phá đến e cấp bậc muốn năm k h ỏ a thức tỉnh thạch như vậy chính là năm nghìn mềm tệ khoán chu dương bụng mặt chỉ thấy phía sau số lượng sau đó tại không trung dùng ngón tay đưa vào hối đoái năm nghìn mềm tệ khoán hắn thử có cái hệ thống này về sau còn không có một lần hối đoái nhiều như vậy mềm tệ khoán đột nhiên năm nghìn tấm mềm tệ khoán xuất hiện tại trước mặt hắn điểm này bao nhiêu chờ mong giá trị a chu dương hít vào một ngụm khí lạnh sau lập tức cầm mềm tệ khoán tiến vào thất tình khu đêm nay hắn cũng nên đón mình đầu tiên tư chất bình x từ h ứ tranh tài chính thức bắt đầu cũng tại trận đầu thắng được s c tên lựu màn trường cấp ba sau、so、đến bây giờ ổ rèn huynh đệ trứng thắt trung học còn chưa tương bại thành tích như vậy đã để một chút truyền thông hoàn toàn ở trên thái độ đến cái một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn đã từng hạng chót trường học hiện tại nhất phi trung thiên một chút truyền thông kịp phản ứng sau lập tức bắt đầu lợi dụng dạng này tiêu để cùng đối đội bóng một chút phỏng vấn đến hấp dẫn khán giả ánh mắt mà cái khác đại bộ phận phân môi thể bây giờ còn chưa hoàn toàn thích đứng tại lúc báo danh đối bù chỗ ở trường học trên thái độ cải biến trên cơ bản hay là lạnh như băng theo tranh tài tiến hành bọn hắn nhóm này chủ lực cầu thủ đã trở thành sân trường bên trong anh hùng thức nhân vật chu dương rất thích cảm giác như vậy lập tức cũng muốn qua giáng sinh bởi vì không có tiền mua cây thông noel cho nên giai đoạn này chu dương chính suy nghĩ đi chỗ nào chặt một gốc cây tùng trở về đâu dù sao hiện tại hắn cùng lâm đạt cái này bên trong thời gian trôi qua căng thẳng có k h ỏ a cây tùng ý tứ ý tứ liền được thứ hôm qua bắt đầu trường học liền nghỉ hết t hệ thả chín ngày giả. thứ sau khi về đến nhà tâm tình cũng rất không tệ từ lúc chu dương đi tới thế giới này về sau không phải vội vàng đổi văn hóa khóa chính là ở trường học huấn luyện quán bên trong huấn luyện cái này tại một chút thời gian làm cho tinh thần hắn rất khẩn trương hiện tại tốt có thể thư giãn một tí cùng lâm đạt thời gian trung đụng cũng nhiều hơn không ít thật ao ước lâm đạt hiện tại niên kỷ tiệu cô nương từ ngày nghỉ một khắp kia trở đi liền bắt đầu các loại chơi cái này khiến ở một bên nhìn xem nàng chu dương tâm tình rất không tệ. chương ba mươi hai gánh cây bên sĩ vạn nhị ạ châu lôi đinh t ỏ a thành thị này hiện tại đã đi vào đến rét lại kỳ nhiệt độ một hạ nếu như bình thường lại không thế nào vận động liền sẽ cảm giác các loại không thoải mái không được tự nhiên phía ngoài không khí cũng không tệ ngày nay chu dương cùng lâm đạt lại đi ra tản bộ nhưng thật ra là tản bộ chi hơn nhìn xem phụ cận có hay không có thể bắt về nhà làm lên trên treo trang trí cây tùng ta nhớ được trước kia chúng ta ra tới chơi thời điểm còn chứng kiến qua một vùng có cây tùng lâm đạt một bên nhìn trái phải vừa cùng chu dương nói đến ngươi chừng nào thì nhìn thấy chu dương có chút kỳ quái hỏi một câu ba năm trước đây tiểu nữ hải sau khi nói xong hai người thật giống như đều x a vào đến lúng túng trong trầm mặc đi ai cũng không nói gì thêm ngươi tại sao phải gánh bốn cái cây về nhà không c h í n sao lâm đặt mặt sạm lại nhìn xem chu dương hỏi cây này lại không lớn ta nhìn nơi đó còn có không ít đâu chờ một lát ta lại tới đảo mấy cây chu dương không quá nghĩ tới nhiều tiêu tan khí lực thế là nói đến ngắn gọn một chút ngươi là có cái gì đặc thù đam mê sao thì như thu thập cây tùng trên đường cái có người nhìn qua lâm đặt nhìn thấy một vị đại thúc tuệ trung niên chính nhìn chừng, chừng hướng cái này bên trong sau vỗ chu dương đùi nói đến uy ngươi mới cây tùng muốn hay không đến một cái cây đếm cái kia bắt về nhà chu dương cảm giác không đối lập tức đội giọng cười ha h à nói đến là đang bán cây sao trung nhiên nam nhân đánh giá vị này to con cùng một vị thân cao cùng chu dương tranh l ệ n h rất lớn tiểu cô nương sau chậm chạp mà hỏi một trăm đô la trực tiếp ông đi ngươi nhìn cái này mặt trên còn có không ít bùn n ấ t đâu lấy xuống còn có thể loại hoa tiểu h ỏ a t ử khí lực không tiểu nha cho ta đến một gốc ây đây là tiền đây là con gái của ngươi ta là tỷ hắn lâm đạt có chút không cao hứng đột nhiên mở miệng nói câu ha ha tiểu gia hỏa này còn thật đáng yêu trung niên nam nhân nghe tới câu này sau lập tức xấu hổ lại không thất lễ mạo cười h ạ n h ì n trước mắt cô gái này mặc dù bộ dáng xinh đẹp lại đáng yêu manh manh bộ dáng mới mở miệng lại phát hiện miệng nhỏ của nàng tùy thời có thể đánh ngã một người có thể đem ngươi kia giống thả nhiều mỡ bò s a n g vít đầu từ tầm mắt của ta bên trong chuyển ra n g o à i sao lâm đạt lúc này biểu lộ đã lạnh xuống đến a cái này em gái ta chu dương lập tức đánh g â y hai người giới trò chuyện mình tay cũng chạy nam nhân kia tay đưa tới bắt về tấm kia có chút nhữ một trăm đô la lâm đạt về sau ngươi không muốn như vậy ngươi như thế cùng ta hộ khách nói chuyện rất có thể sẽ gậy mất ta một món thu nhập c h u dương khiêng ba cái cây tay phải sờ sờ túi quần bên trong một trăm độ lạ đắc ý nói đến thế mà tại trước mặt người khác nói ta là em gái ngươi ngươi song lâm đạt có chút tức giận đối c h u dương nói đến hắn đều hỏi ngươi có phải hay không nữ nhi của ta ta chỉ có thể giải thích một chút a chẳng lẽ còn nói ngươi là t ỷ ta không được sao ngươi t ỷ ta ha ha ha ai đừng động t h v a ta. ta khiêng cây a bạo lực như vậy lớn lên còn thế nào lấy chồng a muốn với bạn cô nương đến lúc đó đều muốn lập mấy con phố đâu đừng chạy phốc ngươi khiêng cây đâu chạy cái gì lâm đạt nhìn xem một bên quay đầu một bên khiêng ba cái cây tại chạy chỗ đó chu dương đừng đề cập có bao nhiêu một người đi tới cái gia đình này ngay từ đầu còn cảm giác g i a hỏa này có phải là có chút quá bờ b ự c có một đoạn thời gian lâm đạt căn bản sẽ không chủ động đi cùng cái này từ có chút cao g i a hỏa nói chuyện bất quá bây giờ đến nhìn cái này to con thân nhân là càng ngày càng ưu tú từ mấy ngày này lâm đạt nhìn thấy chu dương tố chất thân thể tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng cũng h e h ắ n nhắc qua nói muốn tiến vào nma lúc ấy vừa nói ra lâm đạt còn dùng tay nhỏ ra hiệu hắn cúi người sau sờ sờ đầu nhìn phát sốt không có mấy ngày nay thời gian chu dương ban ngày sẽ rút ra hai giờ bộ văn hóa khóa thời gian còn lại hắn là không có cái tia tâm tư học tập trên cơ bản ở nhà bên trong b u ổ i lâm đạt xem t v kịch lúc buổi tối chu dương sẽ đi hệ thống bên trong kế tiếp theo huấn luyện mình hắn là không nghĩ lãng phí thời gian hiện tại đối với hắn mà nói thời gian đã rất khẩn trương mặc dù toàn đẹp trường cấp ba bóng rổ mùa giải hiện tại bọn hắn còn chưa từng bại nhưng ở trong trận đấu cũng nhìn ra đối thủ là càng lúc càng cứng hãn trận đầu cả nước trực tiếp tranh tài quan y c h u dương cuối cùng vẫn là nhìn xuống chờ mong giá trị 17-60 ngàn hối đoái xong năm k h o a thức tỉnh sau đã còn lại tháng bảy năm s á n g à n nhiều chờ mong giá trị nếu như không phải trận đấu kia cả nước trực tiếp lời nói thật không rõ ràng lúc nào có thể tích lũy đến cái thứ nhất 11 t r i ệ u chờ mong giá trị c h u dương từ trận đấu kia qua đi lục tiếp theo thu chờ mong giá trị bất quá một ngày nhiều nhất thời điểm chỉ có 1-3-0-0-0. trên cơ bản mỗi ngày tại 9.000 tà hữu nhất đô từ tư chất e đến e muốn 3.000 mềm tệ khoán sau đó đến e lời nói lại muốn ba mềm tệ khoán cho đến trước mắt chỉ đủ hối đoái một lần nói cách khác hiện tại tư chất của hắn đến e chu dương nhìn hiện tại chỉ cho thấy muốn đạt tới e yêu cầu cấp dê lời nói còn không biết muốn bao nhiêu thức tỉnh t h à n đâu không biết lần kia kết thúc xong về sau muốn lúc nào mới có cả nước trực tiếp truyền hình bọn hắn tranh tài hắn phát hiện nghĩ muốn tăng lên tư chất hay là không dễ dàng chưa bao giờ bình xét cấp bậc đến e liền tiêu hao mười một triệu chờ mong giá trị cái này nếu như không có lần kia trực tiếp lời nói có phải là phải chờ tới đánh vòng bán kết thời điểm mới có thể tích lũy đủ lúc buổi tối chu dương sẽ đang huấn luyện quán cái này bên trong bắt đầu đem bụ cho bọn hắn an bài nội dung huấn luyện lại là một lần hắn tin tưởng bụ tên này huấn luyện viên vẫn rất có năng lực từ chiến tích bên trên cũng có thể nói rõ điểm này hiện tại chỉ có hai chi đội bóng chưa từng bại cầu một chi là bọn hắn đội bóng khác một chi chính là lần trước nc vạn nhị ạ châu đội vô địch bú bên này trên cơ bản vẫn tương đối nhàn nhã qua hai ngày sau nhàn rỗi nhàm chán bắt đầu nhìn lên chi k i a khóa trước đội vô địch thu hình lại chi này đội bóng trên nhiều khía cạnh đều lộ ra thập phần thành thục tại quan sát thu hình lại bù kia bắt bẻ trong mắt cũng lộ ra ánh mắt tán thưởng quay đầu nhìn mình đội bóng hiện tại như c ũ tại dùng cầu thủ năng lực cùng đội bóng chiến thuật tại hỗ trợ lẫn nhau lấy nếu như nói đối phía trước tranh tài vẫn còn tương đối có lòng tin lời nói như vậy tại trận đấu này bên trong bọn hắn chưa hẳn có thể đánh thắng được h ò họ vốn mùa giải liệp ương đội giống một con ngựa ô đồng dạng một đường x ô n g vào sau để rất nhiều đội bóng đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi tranh tài đánh đến bây giờ ạn bật cùng bạ dòn hai vị này ngày xưa sân trường thần tượng cấp chủ lực cầu thủ trên thân quang điểm cũng bắt đầu có chút yếu đi lớn tiên phong chu dương phải phân hậu vệ trội hai trận phiêu cùng hai trận tiểu tiền phong v ả i dù cái này mấy tên cầu thủ đã đánh ra thành tích của mình ở trường học tiếng thảo luận bên trong chu dương chỗ cùng ạn bật cái này ba tần suất tối cao Tăng lên tư lên chương ấ t cấp về ba mươi n g ba về đội mặc dù vừa đi vừa về mấy chuyến liền cảm giác bị mệt mỏi nhưng chu dương hay là một ngày vừa đi vừa về đi năm đội một lần bốn cái cây dạng này tại lễ giáng sinh trước dựa vào bán cây liền kiếm được 4.700 đô la đối với hắn cùng lâm đạt tìm tới cái chỗ kia là có thể đem cây đào đi bởi vì lễ giáng sinh đối với cây tùng nhu cầu hay là thật lớn cho nên tại chu dương lúc nhỏ cái này bên trong hay là rất náo nhiệt trồng cây rất nhiều người khu vực này là loại kia có thể tùy tiện sử dụng địa phương nơi đó cũng mặc kệ trống không cũng là trống không mọi người liền bắt đầu trồng lên cây tùng mà bây giờ mặc dù trồng cây người vẫn còn nhưng quá khứ đào cây người lại biết ít chu dương cũng chuẩn bị mua giống nhau số lượng cây giống cùng thời tiết ấm áp một chút sau lại trồng trở về một cái là siêu thị có bán hai trăm đ ồ l à cây tùng lại hoa mười lăm nguyên liền có thể đem cây đưa đến nhà ngươi cho nên tương đối lời nói chu dương bán được hay là rất rẻ cùng siêu thị không sai biệt làm cái đầu cây tùng chỉ phí một nửa tiền chỉ bất quá muốn mình mang về mà thôi làm sao mua nhiều đồ như vậy a lâm đạt mặc dù ngoài miệng nói như vậy lấy nhưng là vẫn con mắt sáng lên đi qua mua cho ngươi một kiện mỏng áo len ngươi thích ă n đường mấy loại đâu còn có một số nguyên liệu n ấ u ăn ngươi không phải nghĩ biểu hiện ra xuống bếp n g ệ mà lễ giáng sinh ngày này thử một lần t h n thủ h o ít ít ít bài chocô lết h o còn có nhìn thấy các loại đồ ăn vật còn có vừa mua mỏng áo len lâm đạt cao hứng tại phòng bên trong nhảy dựng lên đột nhiên tiểu cô nương đứng tại kêu bên trong nhìn xem chu dương chừng nhanh năm giây sau lập tức chạy gian phòng của mình chạy tới đây là chu dương lần thứ nhất cho lâm đạt mua nhiều đồ như vậy ngay từ đầu tiểu nữ hải chỉ là chuyên chú nhìn nàng thích đồ ăn vật cái gì đột nhiên nghĩ từ bản thân là thật bị chu dương coi như người nhà mình trước kia chưa từng có nhận qua nhiều lễ vật như vậy chu dương trong lòng vẫn là có mình đem mình làm làm thân nhân của hắn nghĩ đến cái này bên trong lâm đạt sợ nước mắt ra tốc độ so với nàng quay người phải nhanh thế là chạy như bay đến phòng bên trong sau lập tức nhảy đến trên giường đem mặt giấu đi tâm bên trong trừ kích động chính là một dòng nước ấ m đang chảy những năm này cảm giác cô độc dần dần ít đi rất nhiều mình thậm chí tại chu dương bên người không có đã từng là một vị cô nhi cảm giác lâm đạt ngươi không có sao chứ chu dương đột nhiên xuất hiện tại cạnh cửa thượng khán tiểu cô nương cứ như vậy bỏ trên giường một chân bên trên còn mang theo màu hồng phấn tiểu dép lê không có đột nhiên hơi mật chút nằm một hồi khống chế hạ cảm xúc lâm đ ạ chậm rãi nói đến vậy được rồi có việc gọi ta phòng bên trong đã bị chu dương thiếp rất nhiều các loại trang trí màu đầu còn có d á n g sinh hoa g á n g sinh ngọn nến cũng mua không ít hôm nay phía ngoài bầu không khí phi thường tốt trước mấy ngày còn có chút băng l ã n h trên đường cái hiện tại đèn đốt sáng trưng sát vách l a o n ã i n ã i buổi sáng còn đưa tới rất nhiều chính nàng tự mình làm n ư ớ n g bánh đều là vừa ra nổi vị này l a o n ã i n ã i trước kia cùng chu dương lâm đặt mẫu thân là tốt vô cùng bằng hữu khi hảo hữu qua đời về sau quả thực khó trải qua thời gian rất lâu lão thái thái không có hại tử liền đem hai vị này coi như con của mình Tại chu dương ấn tượng bên trong vị này lão mãi mãi tinh thần đầu giống như so hắn đều tốt hơn nghe nói kinh doanh một nhà không lớn tiệm bánh mì cơ bản trạng thái chính là nhân viên cửa hàng nhóm mỗi ngày tại cửa hàng bên trong làm công mà lao thái thái buổi sáng đi một lần buổi chiều nhất lưỡng điểm chung liền trở lại hôm nay liền để ngươi nhìn xem một đời mới chủ thần sinh ra lâm đạt cầm một đem không nhỏ đầu gỗ thiệt tại kêu bên trong một mặt đắc ý gào thét ngươi không thấy được sắc sắc phát run nguyên liệu nấu ăn sao chu dương ở một bên vừa ăn xốp giòn đường vừa hướng lâm đạt nói đến nhìn đối phương dơ thiệt tới sau lập tức liền chạy tới gian phòng của mình không thể ngươi về sau muốn làm cái gì đâu kế toán hay là thiết kế a cái gì ban đêm hết t h ả đều yên t ĩ n h trở lại hai người ngủ không được chu dương nửa ngồi lấy tại đầu giường bất quá cái đầu nhìn qua vẫn còn có chút cao đến lúc đó lại nói thôi bất quá nếu như có thể mà nói không muốn mệt mỏi như vậy công việc vẫn là có thể tiếp nhận lâm đạt lúc này đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ ây đem cái này đeo lên chu dương đem dáng sinh mũ mang tại đầu nhỏ của nàng bên trên hôm nay huấn luyện quán bên này thời tiết cũng không tệ lắm chu dương tới chỉ là ngồi trong chốc lát không bao lâu liền rời đi buổi tối hắn nghĩ rất nhiều qua hơn hai giờ sau chu dương lặng lẽ đi tới lâm đạt gian phòng tại đã ngủ say lâm đạt giáng sinh mũ cùng giáng sinh vớ bên trong các thả lông sủ tiểu đồ chơi đi tới trường học xong cùng các bạn học trò chuyện v à i câu sau bụ giống như ngày thường đúng giờ xuất hiện tại trước mặt của bọn hắn giáng sinh vui vẻ các ngươi cũng đều biết lịch đấu ta liền không nói nhiều trận tiếp theo chính là kiểm nghiệm chúng ta năng lực thời điểm chúng ta muốn cùng cái này châu ưu tú nhất đội bóng đánh một trận không có trực tiếp truyền hình không cần t h ầ n trương phát huy ra trình độ của các ngươi là được ta xem các ngươi tại cấp một mùa giải là muốn cầm quán quân hay là giữa đường liền bị đánh về nhà là cái kia bụ không sai y nguyên không có biểu tình gì khuôn mặt sau khi nói xong liền cùng huấn luyện sư bọn hắn tại trao đổi lúc này ngươi phải lập tức vùi đầu và o huấn luyện bên trong nếu không bụ liền sẽ lập tức tới ngay cho ngươi thêm một chút huấn luyện hạng mục hiện tại toàn đội trạng thái rất không giống để chu dương có chút thất vọng là trận đấu này cũng không có trực tiếp như vậy nói cách khác hắn chờ mong giá trị hay là không có lớn tăng trưởng huấn luyện giống như ngày thường vì gia tăng mọi người ý chí chiến đấu một ngày này bù an bài rất nhiều trận trong đội đấu đối kháng trận đấu là một trận lớn trước cùng hai trận cắt tấn trao đổi hai trận vải dù cùng một trận ạ n b ậ n hai người đổi đánh một trận hai mươi ph trận đấu này đi lên liền để chu dương bọn hắn tương đối đau đầu đối phương có được chỗ dưới dạng này xuất sắc phải chia tay mà an b ậ t bọn hắn có được đối kháng m ộ ư ơ i phần không tệ nội tuyến ba trận lúc này sang đây xem tranh tài an bài như vậy để hai chi đội bóng đều rất hưng phấn nếu như đối phương ngoại tuyến cầu thủ phát huy không tệ tại hai mươi phút tranh tài bên trong treo lên đánh chu dương bọn hắn đều là rất nhẹ nhàng không được đang cho bọn hắn gia tăng độ khó cái này để bọn hắn không thể không tại tranh tài như vậy bên trong đi suy nghĩ vấn đề gặp được lợi hại ngoại tuyến cùng cường hãn nội tuyến lúc nên làm cái gì vấn đề là bọn hắn mỗi một trận cũng là toàn bộ đội bóng hạng làm tiếp nhận chu dương phát bóng sau nhanh chóng hơn phân nửa trận kết quả ha di dẫn đầu gậy mất cầu sau cao ném c h u y ể n bóng đến vải dù kia bên trong cái sau lập tức bà phân trung đích trong trận đấu bù mắt lạnh nhìn trận đấu này hắn muốn nhìn dưới bọn này tiểu họa t ử ở trong trận đấu có cái gì điểm sáng có sai lầm có phải là tội phạm còn có hắn muốn nhìn cuối cùng cái kia chi đội bóng có thể thắng được đến mỗi một hạng số liệu cũng có thể dính l i ễ u trận tiếp theo tranh tài hắn cầu thủ cùng nhiệm vụ bố trí lần này ngày nghỉ cuối cùng mấy ngày bên trong vụ trên cơ bản đều tại xem video cùng suy nghĩ làm như thế nào cùng khóa trước châu đội vô địch đánh thực lực của đối phương rất、mạnh. nếu như có thể đem bọn hắn đánh bại lời nói hắn đội bóng tại cái này châu lòng tin cùng danh khí cũng sẽ là một lần tăng lên không nhỏ hắn b ấ t lấy được banh sau không bao lâu trôn đột nhiên tới gây mất hắn cầu sau mình dẫn bóng đến trước trận trực tiếp ba phân giống ruột nhập lưới nếu như một mực để bọn hắn ném ba phân lời nói chu dương chỗ đội bóng trên cơ bản cũng không có cái gì thắng được rồi chương ba mươi b ố một núi hai h ổ hai lần trong đội đấu đối kháng đều đã nội tuyến lợi h ạ i phương này chiến thắng mà kết thúc chu dương hai lần đều tại phe thắng lợi để bù cũng cảm giác tương đối hài lòng điều này nói rõ đội bóng tại phòng thủ bên trên h ẳ n là không có v lúc và à vào m mắt hôm trước tới thua rốt thứ nhất N.C. Châu、hai、Chi cho tới nay còn không có thua qua đội bóng rốt cục hắn Vạn N.A. nay không bóng nay nên đón bọn hắn lần Hai qua giao phong. đội l này hai chi đội bóng đám cầu thủ đều cảm giác rất hưng phấn cực khổ ngươi mai liền trường cấp ba mỗi một năm đều thể hiện ra một cố không thể ngăn cản tình thế mặc dù có khi bọn hắn cũng không chiếm được châu quá quân nhưng cái này chỗ trường cấp ba mười điểm tự hào chính là cố bé bợ gì ẹn đặc biệt đường kim lở bờ a quát tháo phong vân siêu cấp siêu sao chính là tại bọn hắn cái này bên trong đi ra có thể nghĩ trường này danh khí tại nơi này mỗi tên cầu thủ đều khát nhìn lấy mình cũng có thể giống cổ bệ nhanh chóng như vậy tiến vào nờ bờ a bên trong đi bất quá ngẫm lại năng lực của mình bây giờ nếu quả thật tiến vào nờ bờ a có thể đánh tới trình độ nào đâu hắc ta nói các ngươi thật đúng là thật sự có tài đối phương tiền đạo l ạ n s ở tại trên sàn thi đấu đối bạn giòn nói câu nói đầu tiên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề trước kia lời nói trên cơ bản giống ổ rèn huynh đệ chứng thắt trung học dạng này trường học bọn hắn thấy đều chưa thấy qua mặt bởi vì làm căn bản tiến vào không đến cái này bên trong liền đã bị đào thải rơi hôm nay xem ra các ngươi muốn không dễ chịu bạn g ò n dừng lại sau đối lặn sợ nói đến trước kia bà giòn ạ m ứ t hai người bọn họ đối cực khổ người mai liền trường cấp ba cũng chỉ có ngưỡng mộ phần đây là khóa trước châu còn a những năm qua chi này đội bóng cũng có thể lấy được thứ ba hoặc thứ nhì thành tích giống như từ khi cỗ bệ tại bọn hắn trường cấp ba ra về sau cái này chỗ trường cấp ba chiến lược liền không thế nào yếu qua ha ha khẩu khí không tiểu hoa vậy chúng ta liền đợi đến lạc lạn sở đối trường này hiện tại càng cảm thấy hứng thú hôm nay đối phương đội hình ra sân là l ã n sở nordt ân phái ân thi â đỏ tony bù bọn hắn đầu này vẫn là như cũ bà g i n chu dương adver haji cùng chỗ Đều lưu lại. Tài muốn bắt đầu lưu tiên ấn tượng đầu tiên là cái này chỗ t r ư ở n g cấp ba đội cổ đông trang phục cùng khí chất tương đối hấp dẫn bọn hắn bà giòn đầu tiên cầm tới bóng rổ sau lập tức chuyền bóng đến hà di trong tay hiện trường các học sinh đã bắt đầu hô quất lên t h anh âm cùng khí thế đều muốn so trường học của bọn họ bên kia lớn hơn nhiều hôm nay đến một chút phóng viên bất quá bọn hắn chỉ là đến xem so tài sau khi cuộc tranh tài kết thúc dùng laptop đem đưa tin trở lại đi tại cái này trận trước khi bắt đầu tranh tài kỳ thật truyền thông đầu này là nghĩ cả nước trực tiếp nhưng cuối cùng đang thảo luận xong hay là cự tuyệt cả nước trực tiếp mấy nhà lớn truyền thống truyền thông tại mấy tháng trước kia còn các loại trào phúng bù đâu chẳng lẽ trận đấu này muốn nhìn lấy h ắ n dẫn đầu đội bóng đánh bại cực khổ ngươi mai liền trường cấp ba sao các loại đánh mặt của bọn hắn đầu tiên tại trên mặt mũi liền kéo không xuống được không về sau việc này cũng liền không giải quyết được gì. cũng chính là một trận trường cấp ba tranh tài mà thôi nếu như là nờ bờ cấp độ a tranh tài bọn hắn còn không có cái quyền lợi này nhưng trường cấp ba tranh tài liền không có trọng yếu như vậy chu dương cầm tới bóng rổ sau nhanh chóng tại góc đáy tiến lên sau giả bộ tiến công chuyền bóng đến ả n bật kia bên trong tại đối phương không có gì phòng bị tình huống dưới ả n bật ngửa ra sau nhảy ném hai phân trung đích hiện trường cực khổ người mai l ì n trường cấp ba bên này huấn luyện viên một mặt nghiêm túc nhìn xem tranh tài hắn cùng bù đồng dạng hai người đều nghĩ tại trận đấu này thắng sau khi xuống tới chứng minh mình là cái này châu mạnh nhất trường cấp ba ngay từ đầu đối phương bạo lệnh đến bây giờ rất nhiều trường cấp ba đều lĩnh giáo bọn hắn trên trận thực lực tony cầm cầu đến trước trận n o t t e n cầm tới bóng rổ sau lập tức lợi dụng thân thể của mình tố chất đem chu dương bức bách nhanh không có đường lui lúc trực tiếp biến hướng tại bạ dọn kêu bên trong cưỡng ép xuất thủ cầm phân lúc đầu n o t t e n tố chất thân thể liền rất khủng bố hiện tại lại phát hiện dưới chân của hắn tốc độ đã rõ ràng để cao rất nhiều cái này liền không dễ làm chu dương đánh nhiều chàng như vậy tranh tài cái này là lần đầu tiên cảm giác thực lực của đối phương rất mạnh bọn hắn mỗi một tên cầu thủ nhìn qua đều mười điểm ổ định một điểm sao động cảm xúc đều không có năm hai đối phương đang cầu thủ nhanh chóng đem ánh mắt ném đến trộn cái này bên trong tiểu tử này thế nhưng là cái này mùa giải lôi cuốn nhân vật một trong nhà thừa dịp lúc này chu dương lập tức đến não hải bên trong nhìn xuống nhiệm vụ hôm nay vốn trận đấu mười tám phân bảy bản bóng rổ trở lên hoàn thành sẽ có tám mươi mềm tệ khoán bàn thưởng nếu như không có hoàn thành khấu trừ hai trăm mềm tệ khoán hiện tại chu dương cũng nhìn ra cái hệ thống này có tà ác địa phương nhiệm vụ này không làm xong còn muốn trừng phạt sao không phải là không làm xong đổi dưới một cái nhiệm vụ ạ những này đã nhiều lần nghĩ tới mấy lần nhưng hôm nay tại đối thủ như vậy trước mặt chu dương đã tại suy nghĩ như thế nào cầm tới nhiệm vụ này bất thường đối phương trường cấp ba cầu thủ nhìn qua giống như cũng không sốt ruột cùng bọn hắn truy điểm số ánh mắt của bọn hắn bên trong đều giống như tại quan sát con mồi trên sàn thi đấu quá a n tĩnh mà đệ t o ạ n hiện tại cái khác đám cầu thủ còn không có chú ý tới điểm này thậm chí cảm thấy phải cực khổ ngươi mai liền trường cấp ba cũng không có tưởng tượng đáng sợ như vậy chỉ phải cẩn thận một chút vẫn có thể thắng tony chậm rãi cầm cầu đến trước trận hắn nhìn xem trộm tên này cầu thủ sau chủ động d à n tới ta nhìn ngươi phòng thủ thế nào tony cười cùng hắn nói đến còn không có cùng trộm mở miệng đối phương đã làm ra bắn vọt động tác trộm lập tức triệt thoái phía sau mới phát hiện cái này là đối phương động tác giả thế là lập tức tiến lên hai người tại không chúng phát sinh không nhỏ tứ chi va chạm ha ha n g ư ơ i nghĩ những cái kia còn là sai lầm cùng chúng ta so lời nói các ngươi có lẽ còn cần lại đánh hai giới tranh tài nhưng đây là các ngươi cuối cùng một giới không đùa tiểu nhị tony nên ngang đi đến phạt rổ tuyến bên cạnh đưa bóng g i n g ruột trúng đích sau thành công đánh thành ba một sáu năm vừa mới tony là cố ý thả chậm động tác trở lấy trồn mắc câu đ ầ u lúc này ở bên sân bụ đã t h á n mấy lần khí tranh tài vừa mới bắt đầu liền cảm nhận được hai tri đội bóng căn bản không phải một cái lượt cấp xem ra bọn hắn muốn trước thua một trận trận đấu này chu dương cũng không có kỹ năng hữu dụng bao bởi vì vô bao có thể dùng còn tốt hắn hiện tại là cấp e tư chất tại trên sàn thi đấu vẫn có thể ứng phó một chút tình huống cực h ổ ngươi mai liền trường cấp ba đội cổ đông lúc này ở bên sân nhảy nhóp nhóp bọn hắn vì chính mình trường học có thể có được dạng này cường đội mà cảm thấy tự hào liền giống bây giờ nba bên trong đã ngay cả tiếp theo hai năm hầu người đoạt giải quán quân đồng dạng cộng bệ là trường học của bọn họ mà trường học của bọn họ cũng tấp nập có thể cầm tới châu quán quân hắn bất cầm tới bóng rổ sau tại phái ân kêu bên trong động tác giả không có lắc mở sau cưỡng ép xuất thủ bị lặn sờ trực tiếp cái rơi nó tần đoạt trước một bước cầm qua bóng rổ sau chuyển xa cầu đến tony kêu bên trong cái sau trực tiếp nhảy lên bà phân lại chúng chín năm chính là đơn giản như vậy các ngươi phòng thủ thùng g i n g kêu to mà tony trúng đích sau cười nhìn về phía trốn nói đến Vũ nhìn t r ộ n hướng tony đi qua lúc lập tức hô hắn một tiếng sau ra hiệu muốn một cái t ạ m d ừ n g chương ba mươi lăm nhân vật trao đổi lúc này đánh nhau liền quá hùa phí Vũ cũng phát hiện đối phương đang cố ý chọc dẫn t r ộ n chu dương cùng t r ộ n dưới đi nghỉ ngơi đối phương tại tiến công cùng phòng thủ bên trên làm được đều so với chúng ta tốt chuyền bóng số lần muốn càng nhiều hơn một chút còn có liền là bảo vệ tốt các người trong tay cầu thực lực của đối phương muốn so với chúng ta lần tranh tài này bên trong bất kể đối thủ nào đều mạnh hơn lúc trước bù cũng không có nói chuyện này nhưng bây giờ cũng không có gì g i u giếm muốn đưa đến tác dụng chính là để đội bóng đối bọn hắn để cao cảnh giác cực khổ n g ư y i mai liền trường cấp ba tại lần tranh tài này đánh đến bây giờ thời điểm mỗi một trận cơ bản đều rất nhẹ nhàng mà hồ rèn huynh đệ c h ứ n g t h á t trung học bên này liền khác biệt bọn hắn có hai trận đấu đều là đến cuối cùng cùng đối phương so phân mười điểm tới gần chu dương lúc này có chút nóng n ả y m ộ ư ơ i tám phân bảy bảng bóng rổ còn muốn so cái này cao hơn nhiệm vụ này có chút qua phân a đang thức tỉnh xong về sau hệ thống liền mở ra nhiệm vụ cái này một hạng trong trận đấu chưa hoàn thành nhiệm vụ lời nói là thật trừ mềm tệ khoán một tấm mềm tệ khoán muốn hai trăm chờ mong giá trị mới có thể hối nói ra kết quả động một chút lại muốn trừ chu dương mấy trăm mềm tệ khoán lần này nếu như không hoàn thành trừ hai trăm mềm tệ h o ả n huấn luyện viên ta cảm giác ta còn có thể n g ư ơ i tới nghe một chút tiếp xuống đội bóng phải đánh thế nào bù nhìn cũng chưa từng nhìn chu dương tại kia thảo lên đến như vậy ta có thể lên trận rồi n g ư ơ i có thể ngồi xuống xem so tài sau đó ha zit sợ không muốn n é m dỗ nhìn tại cái này bên trong chuyền bóng đến ăn bật kia bên trong bà giòn nhận bóng n é m dỗ hiểu chưa chúng ta cái này hai bước đều là chuyền bóng l ệ n h chu dương trong lòng suy nghĩ tại kia bên trong nhìn bù tại cùng đám cầu thủ nói tiếp xuống tranh tài như thế nào đánh người làm sao cũng số rồi trộn ở một bên nghẹn nửa ngày mở miệng nói ra hắn đã có chút nguôi giận vừa rồi thật nghĩ đánh cái kia gọi t o n n i ra hòa dừng lại ta cũng không rõ ràng lắm thực lực của đối phương rất mạnh á chu dương tại kia bên trong nhìn xem trên sàn thi đấu đám cầu thủ an tĩnh cùng c h ố n ó i ta nghĩ chúng ta tiền kỳ là rất sáng trói đi bù an b à i như vậy chưa hẳn chính là không có ý định dùng chúng ta mà là để bọn hắn b u n g lòng thần kinh b u n g lòng cảnh giác trột thẳng dưới sau thắt lưng cho chu dương cũng đưa chai nước sau mình bắt đầu uống khác đội bóng ta là không hiểu nhiều nhưng ở đội chúng ta ngủ bên trong ngươi phải phân năng lực hay là rất lợi hại chu dương giả vợ như lơ đãng cùng chỗ nói đến. bọn hắn đều là một trận cầu thủ muốn tại trên sàn thi đấu thắng trận lời nói tự nhiên là phải có phối hợp quan hệ không tốt phương diện này cũng rất khó khăn làm chu dương không phải ta nói ngươi t r ộ n lúc này đem cái tia đã uống không có một nửa nước cái bình bùng xuống nhìn c h ă m chằm vào hắn sao làm sao rồi câu nào nói không đối sao ta liền cùng người khác nói chu dương là có năng lực có tiềm lực hiện tại tốt mắt của ngươi bên trong cũng không tệ a t r ộ n mặt đều không đỏ đối với hắn nói lúc này đám cầu thủ đã ra sân thi đấu đi bú đang bố trí xong nhiệm vụ về sau còn quay đầu nhìn hai người bọn hắn một chút hai vị này tâm thật là lớn à. cho nên ta cảm giác đội chúng ta ngũ bên trong có người còn có ả ẳ n bất lời nói thắng cơ hội sẽ lớn hơn nhiều còn có bạn j o n cùng chu dương nơi g ư đây h à j i n g ư ơ i biết có bốn người chúng ta vẫn có thể liều mạng hiện tại chúng ta đã sáng tạo trường học lịch sử chỉ bất quá nhìn có thể đi bao xa thôi trộn tại trở thành không ít truyền thông nâng lên vị kia bị bù phát rắc tiềm lực phải phân hậu vệ sau ít nhiều có chút bành trướng nhưng ở gần nhất hai trận đấu bên trong điều chỉnh một chút chu dương phát hiện nếu như hắn khen khen cho dư ớ i lời nói ra hỏa này chiến lực ngựa lên thì lên đến không ít nếu như ngươi nhiều truyền bóng lời nói đối phương hẳn là cũng không biết chúng ta muốn làm sao đánh chu dương tiếp tục cùng hắn nói ừng có đạo lý đến lúc đó ngươi tiến công ta cho ngươi cho ăn cầu bọn hắn nhất định một b ư ớ c dù sao thắng lợi mới là mấu chốt l i ê n hướng mặt trước tranh tải ngươi cho ta nhiều như vậy cơ hội ra tay đồng dạng ta sẽ không quên chu dương hôm nay đến phiên ngươi biểu hiện còn tốt c h ố không có bị mới vừa rồi cùng tony mâu thuẫn c h o n g váng đầu ó c mà lại hắn cũng dự định cùng chu dương hợp tác、Đi. hai người các ngươi đ ừ n g ở kia nói một hồi nên ra sân bù lúc này nhìn xem thủ tiết kết thúc có chút không cao hứng đối hai người bọn họ nói đến hai mươi ba mười lăm đối phương trọn vẹn dẫn trước bọn hắn tám phân đối phương hiện tại tình thế phi thường tốt mũi tiến công bên trên hay là rất thuận lợi bù mang đội bóng hiệp một chỉ lấy được mười lăm phân tại sao lại trở về rồi ta coi là cái kia bù muốn để ngươi trực tiếp tại trên ghế đầu tỉnh táo một chút đâu tony giống như cười mà không phải cười hướng trốn nói đến mà lúc này đây trốn đã tỉnh táo rất nhiều hai ắ n là để t t ạ cái này mươi ộ t c h ba mười bảy trưa nay một vị khác lôi cuốn nhân vật chu dương mặc dù phải phân năng lực không mạnh nhưng là tại đội bóng bên trong nổi lên đến tác dụng còn là rất lớn lúc trước cực khổ ngươi mai liền trường cấp ba đã đối bọn hắn làm kỹ càng điều tra ạn bật lúc này thể lực đang nhanh chóng trượt lấy đối phương ở phương diện này cũng không tệ cùng bọn hắn chơi bóng hay là rất tiêu hao thể năng hai tri đội bóng hiện tại huấn luyện viên nghĩ đến đều không khác mấy đó chính là tận khả năng để chủ lực cầu thủ ở trong trận đấu nhiều đến chút điểm số kéo ra phân kém sau đổi lại đội hình lời nói tranh tài liền tương đối dễ dàng một chút hiện tại xem ra cực khổ người mai l ì n trường cấp ba bên này làm được muốn càng tốt hơn một chút tony đến trước trận tại c h t kia bên trong nhảy ném không có sau nhanh chóng thoát ra được đối phương sau vọt tới góc đáy chỗ lặn sợ lấy được banh sau lập tức chuyền bóng đến hắn kia bên trong lúc này tony một cái động tác giả nhẹ nhõm lắc mở ha di sau trực tiếp ném ném cầm phân 25, 17 tony lúc này là không sinh động hắn sau khi trở về liền chạy trộn phương hướng đi qua trộn lúc này đã mặc kệ đối phương nói cái gì cũng không tức giận tại hắn tốc độ như tia chấp vọt tới dưới rổ sau lại đột nhiên đưa bóng c h u y ể n đến chu dương cái này bên trong chu dương ngựa trên thân nghiêng về phía trước ba phân đánh tấm nhập r i 25, 20 h i ệ p hai tranh tài không có bao lâu thời gian chu dương liền đạt được năm phân đây là hắn ít có ba phân ném ba phân cũng muốn đánh như thế nào tầm phải phân đâu nếu để cho hắn ném một cái dấu ruột ba phân lấy hắn hiện tại ném rổ độ chính xác còn thật không dám quá đi mạo hiểm bú ở đây bên cạnh gật đầu mặc dù hai gia hỏa này không có dựa theo yêu cầu của hắn đi đánh thế nhưng là nhìn thấy hiệu quả là được tony lúc này không còn cùng t r ộ t nói chuyện hắn biết đối phương tại chiến thuật bên trên đã làm không nhỏ đ i ề u chính loại cảm giác này giống như là lập tức đối phương có chút nhìn không rõ đệ toạt đầu này muốn làm sao đánh đây là nguy hiểm nott t n cầm tới bóng rổ sau lập tức qua rơi chu dương hậu chuyện cầu đến l ạ n s ở kia bên trong tại phiêu phòng thủ dưới l ạ n sợ y nguyên nhảy ném phải phân 27, đồng dạng đấu pháp trôi lại tới một lần đột nhiên hiện trường yên tĩnh phái ân cùng nọt tờn nhìn chu dương còn muốn ném rổ lập tức ra ngoài m u ố n khoáy nhiều hắn một chút không có nghĩ rằng đối phương đột nhiên xông đi vào đón l ạ n s ở chính là một cái thế đại lực trầm bạo trừ hai mươi bảy hai đối phương giáo luyện nhìn thấy cái này bên trong lập tức sẽ một cái tạm dừng chương ba mươi sáu làm cho đối phương cải biến thái độ tìm ợ ý họ vẹt huấn luyện viên nhìn thấy không ổn sau lập tức sẽ tạm dừng v ù lúc này là sẽ không đi quản trừ phi trên trận đám cầu thủ bởi vì không có dựa theo yêu cầu của hắn đi đánh mà xảy ra vấn đề chu dương. người tiến công cũng rất lợi hại mà trộm lập tức tới ngay cùng hắn vỗ tay chúc mừng vừa mới trình độ kịch liệt thật có chút tổng quyết t a i ý tứ hiện trường các phóng viên lúc này cũng bắt đầu nghiêm túc vồ rèn huynh đệ chứng thắt trung học c h u dương đột nhiên bắt đầu điên cuồng tiến công hình thức ngược lại không vì cái gì khác nhiệm vụ kết thúc không thành thật trừ m ệ m tệ k h o ò n a cuối cùng hiệp hai tranh tài lấy bốn mươi ba ba mươi sáu kết thúc đối phương nghĩ kéo dài khoảng cách nhưng từ đầu đến cuối không có đem phân kèm kéo dài đến mười phân trở lên mà bù bọn hắn đầu này đội bóng cũng không có phản siêu so phân hiệp ba thời điểm hai trận đi lên tru dương trộm hắn bọn ngồi xuống trên ghế đầu. kết quả sau cùng so phân dừng lại tại 59, 47. phân kém kế tiếp theo kéo ra đệ toạc đầu này hai trận rõ ràng muốn so tìm bờ ý họ v ẻ yếu rất nhiều mà lại trận đấu này một trận cũng không có hoàn toàn áp chế đối phương thời điểm xuất hiện đ á m cầu thủ nhìn thấy bọn hắn đồng đội sau khi trở về không khỏi tâm bên trong đều có chút thất lạc cuối cùng một tiết truy 12 phân lời nói còn là rất khó huống hồ đối mặt hay là khóa chức châu đội vô địch chúng ta còn có cơ hội tiếp xuống tranh tài chu dương cùng t r ộ ỗ dịch vì đội bóng chủ muốn tiến công điểm đều lên tinh thần một chút đối phương mặc dù thực lực không yếu nhưng bọn hắn cũng chỉ là năm người mà thôi bù nhìn qua hoàn toàn không có muốn từ bỏ tranh tài ý tứ hiệp ba tranh tài mặc dù tương đối khó chịu nhưng hắn hay là làm ra quyết định sau cùng cùng cực khổ ngươi mai liền trường cấp ba chiến đấu tới cùng lúc này hiện trường trên khán đài khí thế m ộ ư ơ i điểm mãnh liệt thậm chí bọn hắn đầu này cảm giác thanh âm đều có chút đ i ế t thai đoá hiện trường dạng này tiếng hoan hô còn có một số cuồng nhiệt phan bóng đá đã ở đây bên cạnh lớn tiếng gào thét thật làm cho người có loại đưa thân vào nào đó cuộc sò、so、tài cảm giác trận đấu này bù phát hiện chu dương cùng c h ộ hai người chấp hành năng lực rất giỏi c h ộ là bị tôn n cho kích thích mà chu dương là nghĩ nhanh chóng hoàn thành hắn nhiệm vụ hôm nay Mà tại cực k hiệp ổ n g ư mai lìn trường c ba kết thúc sau bọn hắn đem phân kém mở rộng đến m ộ ư ơ i hai phân nhưng cũng không có phải buông l ò n g ý tứ tranh tài trên cơ bản chắc thắng nhưng cái này bên trong cũng là có thể xuất hiện kỳ tích địa phương sau khi trở về liền phát hiện đệ toật bên này chủ lực cầu thủ đều lên trận chúng ta có cần hay không giống hiệp hai như thế lại làm chút gì đó trộn vừa rời đi bên sân liền cùng chu dương nhỏ giọng nói không hiệp hai tranh tài chúng ta đánh không tệ nhưng là hiệp ba ngươi cũng nhìn thấy đội bóng dự bị có chút bắt trước chúng ta kết quả không có đánh tốt cái này một tiết tranh tài muốn dựa theo bù an bài chấp hành trộn sau khi nghe song đối chu dương làm cái ok thủ thế động tác này trùng hợp bị bù nhìn thấy hai người nếu dám thiện tự làm chủ còn không có thắng được tranh tài xem ta như thế nào trừng phạt đám các ngươi trong lòng bên trong hung hăng nói bù cắn răng nhìn xem hai người bọn họ đứng vào vị trí c h ờ lấy phòng thủ tìm ở ỉ họ v e s chúng ta phòng thủ cường độ phải thêm lớn không thể để cho bọn hắn tại tiến công bên trong đánh trò quá thuận lợi h n bất lúc này cùng mình các đội hưu nói đến mọi người nao nao gật đầu cũng đừng quá đem tiếng công trọng tâm p h o n g tới ta cùng trột cái này bên trong dạng này rất dễ dàng làm cho đối phương biết chúng ta ý đồ chu dương lập tức cùng bạn giòn cùng ha di bọn hắn nhắc nhở đến đối phương thực lực bây giờ cảm giác nếu như là một con phổ thông đại học đội bóng cũng chưa chắc có thể thắng được bọn hắn vừa nói xong thì ổ đỏ liền cầm cầu qua đến rồi notton cầm tới hắn t r u y ề n bóng đằng sau đối chu dương trực tiếp nhảy lên ném rổ kết quả bị vị này châu á số bốn tương lai cái mũ lớn hiện trường lập tức chuyển tới khán giả tiếng kinh hô notton tên này cầu thủ có thể nói là thán khắc cấp những tuyển thủ khác Coi như sờ mít nếu như đến một đội lời nói hắn cũng chưa chắc có thể phòng được nọt tờn kết quả vừa mới liền dễ dàng như vậy bị vị này châu á cầu thủ cho cái rơi lúc đầu phái ân muốn đem cầu nhặt lên kết quả nọt tờn đ o ạ t trước một bước cầm lấy bóng rổ sau lần nữa đi tới chu dương trước mặt quay thân d ẫ n bóng đập hai lần sau trực tiếp quay người n h ả y ném bị sớm đã có chuẩn bị chu dương lần nữa quay n h i u được bóng rổ sau khi hạ xuống chu dương lấy được banh c h u y ể n bóng đến đạn bậc kia bên trong t r ộ n cầm tới bóng rổ đến trước trận trực tiếp chính là một cái bà phân trung đích năm m h a i vị này cầu thủ lúc đầu lần này cấp một tranh tài liền đã rất nổi danh. không nghĩ tới trận đấu này hiệp hai hai người phối hợp có thể có như thế hiệu quả hiện tại toàn đội đều tại quay chung quanh bọn hắn triển khai c h ộ t cũng không phụ sự mong đợi của mọi người trực tiếp truy hồi ba phân tony tiếp nhận bóng rổ nhìn thật sâu một chút chốt sau phía trước trận ba phân không có sau nọt tờn cầm tới bảng bóng rổ lặn sợ lúc này tiếp qua hắn t r u y ề n bóng hai tay b ả o trừ phải phân sáu mươi mốt năm mươi nọt tờn không có n g ố c như vậy cùng chu dương cùng chết không phải là phong cách của hắn lúc này chỉ có không ngừng cùng các đội hữu phối hợp cực h ổ ngươi mai liền trường cấp ba đám cầu thủ lúc này đều nghiêm túc bọn hắn quan sát qua phía trước đối thủ tranh tài Tại、tranh ạ i t tài bên trong có đội bóng coi như rất liều cũng không có thắng được hổ d è n huynh đệ chứng thắt trung học nói cách khác thực lực của đối phương hay là không thể khinh thường c h ộ t nhìn xem nhớ phân khí một mặt thất lạc tranh tài đều kết thúc ngươi còn muốn làm cái gì nhìn xem tony chạy hắn đi tới c h ộ t bản năng hỏi một câu b u n g lòng một chút ca môn ta tới là muốn nói trận đấu này người đánh không tệ thật không có ý tứ gì khác nếu như đủ may mắn chúng ta còn sẽ gặp mặt không phải sao tony không có cùng c h ộ t bảo trì quá gần khoảng cách trận đấu này hắn cùng trột không có thiếu phát sinh cãi vã nhưng hắn lời vừa rồi cũng làm cho đối phương vung lòng cảnh giác lần sau chạm mặt nữa ta tuyệt không thà cho ngươi t r ộ ỗ hung hăng nói đến đến lúc đó thấy a ngươi gọi chu dương lần sau nếu như nhìn thấy các ngươi đội bóng lời nói chúng ta sẽ không để cho ngươi vượt qua mười phân tony nhìn thấy chu dương lảo đảo đi tới sau lập tức trở nên cẩn thận cái này châu á phong vị cầu thủ hôm nay để lại cho hắn ấn tượng thật sâu hai mươi mốt phân chín bảng bóng rổ năm kiến tạo ba mũ số liệu là toàn trường mở vở tờ thế nhưng là coi như thế số liệu cũng không thể để hắn đội bóng lấy được thắng lợi 74, tranh tài vừa vừa kết thúc liền có hai phóng viên cởi trên nỗi đau của người khác muốn nghe xem bù đối với trận đấu này ý nghĩ bất quá bọn hắn cũng không có đuổi kịp hắn bù tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc trực tiếp chạy phòng thay quần áo phương hướng đi đến tốc độ rất nhanh t r ộ t hôm nay cầm tới m ộ ư ơ i hai phân ba bảng bóng rổ b ả y kiến tạo số liệu kiến tạo cùng phải phân cũng không tệ mà để bù bất mãn nhất ý chính là hôm nay tranh tài t r ộ t cùng chu dương hai người phải phân đều vượt qua bọn hắn dù sao cũng phải phân một nửa cái khác cầu thủ trước khi đến chưa ăn cơm sao mang theo bất mãn cùng không cam lỏng bù nhanh chóng từ trường học bên trong ra chạy lấy bọn hắn định khách sạn phương hướng đi. Bà giỏn, ản chương ù n g a di ba u n h ì mươi h bảy cùng huấn luyện viên nói chuyển phiếm cùng ngay một chút truyền thông cái này hối hận a trận đấu này nên trực tiếp đối phương thua về sau cũng không có cảm giác gì ngay cả bù đều không có cơ hội bắt đến hắn phỏng vấn a tại bọn hắn châu bên trong có thể đánh đến trước năm mươi tên liền đã rất mạnh nghĩ đến cái này bên trong chỉ cần bụng không lời quá đáng liền muốn một mực chịu tới tranh tài kết thúc mặc dù lần tranh tài này không có trực tiếp thế nhưng là hiện trường cầu thủ số liệu hay là tại trong tin tức đưa tin dạng này một báo nói lập tức hấp dẫn đến không ít đại học cầu dò xét ngay cả nba nghe con đội đội r o c k e t kỵ sĩ đội ba tri đội bóng cầu dò xét cũng đã chú ý tới gia hòa này nếu có cầu thủ đặc biệt ưu tú hiện tại là có thể trực tiếp tham dự tuyển tú sau tiến nhập đến nba tỷ như cỗ bệ chính là như vậy đại học không có niệm sau đó trực tiếp tiến vào nba chơi bóng đi một năm này bên trong tiếng hô cao nhất chính là hồ châu lẹp dần dêm tên này học sinh cấp ba từ hắn lúc học lớp m ộ ư ơ i vô luận là trên sàn thi đấu biểu hiện hay là sau khi cuộc tranh tài kết thúc số liệu đều cho người ta một loại qua phân cảm giác vô cùng có thống trị lực trạng thái của hắn bây giờ hẳn là liền đã chuẩn bị kỹ càng tiến vào nba chúng ta bây giờ liền không kịp chờ đợi nhìn hắn tại nba trên sàn thi đấu biểu diễn đây là hiện tại một chút truyền thông tại đưa tin hổ châu thời điểm đối lẹp dùng đánh giá chu dương lúc này một bên cạnh xem tv một bên tại k i a bên trong nhào bờ mì hắn muốn cho lâm đ ạ t làm một chút cắt màn thầu để nàng nếm thử siêu thị bên trong những n à y nguyên vật liệu hay là rất rẻ gần nhất ba ngày đánh giá đặc biệt bởi vì những n à y sản phẩm cũng nhanh muốn qua thời hạn chu dương xem xét mình trước kia cũng không phải chưa làm qua một chút mỹ thực a thế là liền mua về đào chặt màn t ầ u tàn nhẫn như vậy sao? lâm đạt có chút nghi ngờ hỏi cắt m à n đầu đau chặt cắt ra tới làm tốt s a u giống như là mị sợi bao nhiêu nhan sắc làm màu ngã sữa chán chúng ta làm khả năng này có chút hoảng chu dương nhìn xem tay mình bên trong trước mặt như thế nào làm màu vàng nhạt đây này từ khi kế tiếp theo xài hết về sau liền muốn một mực dùng chính hắn đưa báo chí tiền lương cho nên cái gì đều muốn bất ăn bất mặt mới được lễ giáng sinh xa xỉ một lần là được cái khác này g lệ trừ cho lâm đạt qua bên ngoài mình liền cực kỳ ăn chút phổ thông là được lời nói nói mình học sinh trung học nhai lập tức liền phải kết thúc căn cứ tốt lương tâm hiệu trưởng đã nói có lẽ bọn hắn có thể có không ít học sinh có thể thu hoạch được hiệu t r ư ở n g tự mình đề cử cùng trường học mới thiết lập học đồng cái này lời nói liền rất mê người a học đồng hiện tại cũng không biết là bao nhiêu tiền nghe đồng học nói lên mã phải có mười nghìn đô la đâu nếu thật là dạng này chính hắn học phí đại học trên cơ bản liền có rơi tối thiểu giao một năm cũng có thể đi tại nước mỹ có học phí đại học hay là thật đắt chu dương đã nghĩ kỹ mình bên trên một chỗ học phí chẳng phải quý trường học là được nhưng tốt nhất cũng là loại k i a đôi bóng rổ tương đối yêu quý a ngày thứ h a i hai người ăn cơm lâm đạt đối với hắn làm cắt màn thầu hay là rất thích một bữa cơm có thể ăn bảy cái chu dương dạng này dừng lại mới ăn b u n cái như thế ăn sẽ không ăn thành mập mặc a nhìn xem lâm đạt làm ghế còn điểm đệm mấy cái lớn cái đệm liền cảm giác hẳn là tại lớn thân thể đi ngày này sau khi kết thúc huấn luyện bụ tìm tới chu dương nói muốn cùng hắn tâm sự cái này hay là rất ngoài ý muốn mặc dù tranh tài như thường lệ tiến hành nhưng mấy ngày nay bụ nhìn qua tâm tình không thật là tốt